Sáng tác bộ tiểu bằng Hưu ă n đến cuối cùng đều nhịn không được kề tai h nói nhỏ cảm thán, lâm đàm quá thật sự. Nào có như vậy mời khách, không nhiều lắm điểm áp bụng lương khô, gì ăn ngon điểm gì, gì quý điểm gì, châu này đến bao nhiêu tiền a? Đúng vậy, có điểm ngượng ngùng đâu, tiểu tổng luôn luôn đều thực moi, nói không chừng lâm đàm làm tiểu t r ố n thê tiền thưởng đều không đủ mời chúng ta châu này. Bất quá ăn ngon thật, phía trước ta liền tưởng đem sở Hưu tôn hùng đất cách làm đều ăn biến, hôm nay rốt cuộc đặt thành. này nếu là ở kinh đô, một con tôm 13, 14 khối, châu này có thể đem lâm đàm ăn phá sản. ngươi xem cái tia rượu, một dương một dương thượng, chế tác bộ cùng phát hành bộ đồng sự cũng quá có thể uống lên đi. lục từ ở bên cạnh nghe xong vài câu, liền có điểm ngồi không yên. sấn lâm đàm thượng vê nút cờ thời cơ, hắn lặng lẽ quải qua đi, đem nàng chắn ở hành lang chỗ ngặt. ta tạm thượng còn có hơn hai vạn, có thể cho ngươi mượn, không cần lợi tức. lâm đàm một bên dùng mặt giấy lau tay, một bên ngửa đầu xem hắn. Thanh niên n g c sáng, biểu tình có vẻ có chút nghiêm túc. Tuy rằng vay tiền cho người khác là kiện thực đau mình sự, nhưng hắn vẫn là làm. Châu này cơm phỏng t r ừ n g liền phải hơn ngàn đi, không ngừng một tháng tiền lương, tiền lại đều cấp tô biên kịch đương dự chi kim. Lão bản biết người đảo chính mình hầu bao cấp biên kịch đan tâm sao? Ngươi nếu là ngượng ngùng nói, ta liền ở nhật báo tạt lão bản nói cho hắn. Không thể làm tốt sự không lưu danh. Lục từ túi đầu nhìn nàng, một mở miệng liền dừng không được tới. Hảo hảo một cái xoay ca. n g ư ờ i hà dài quá một chữ miệng. Rõ ràng là cái tiểu hải tử như thế nào giống như nhân gia ba ba a. Ngươi lại nói ta cần phải dỗi tay đ ổ ngươi miệng. Lâm Đàm nghiêng đầu, dựa hành lang v ế t t ư ở n g cười cười ư ơ tay. Lục Tử t r ừ n g nàng, cảm ơn Lục Tử. Nàng lại đứng thẳng thân thể, t r í n h trọng nói: Thiên ngươi là phải trả lại. h ắ n chuyển mở đầu. Ha ha ha. Lâm Đàm bị độ cười, cảm ơn. Bất quá ta không cùng ngươi vay tiền. Làm gì? Xoát thẻ tín dụng sao? Ngươi có bao nhiêu ngày độ? Hắn tầm mắt lại quay lại tới, tiếp tục chừng nàng, chừng ngươi thập cấp tuyển thủ. Không phải, ta có tiền. Nàng cỡ lắc mở hẹ chặt tiền bao, con số lan thình lình biểu hiện 14.200 n g u y ê n Ngươi như thế nào lại có tiền? Cực thịnh video cố tổng cấp. Nàng thu hồi di động, ta làm cái t ờ t ờ t ờ không chỉ có muốn bán phiến cho hắn, còn giúp hắn ra cái chủ ý. Một cái chủ ý một vạn nhiều. Lục từ kinh ngạc cảm thán. Lâm Đàm nói mấy câu. liên giá trị người khác mấy tháng tiền lương. nay nói cái gì, ta còn ngại hắn cấp thiếu đâu. lâm đàm kêu ngạo nâng lên cằm, liên hắn liếc mắt một cái, v ô v ô cánh tay hắn, đi trở về. lục từ đi theo nàng phía sau, càng tế phẩm càng muốn càng khái. hắn lao lực tích c ố p mấy năm tiền, mới tích c ố p hơn hai vạn. hắn đi công tác thuận tiện thấy cá nhân, nói nói mấy câu, liền kiếm một vạn nhiều. hơn nữa không ngừng n à y đó, cuối tháng phát tiền lương sau, nàng còn có một đ ố n g tiền thường lấy. trên đời này như thế nào sẽ có như vậy sẽ kiếm tiền nữ nhân à cũng lợi hại có điểm quá mức đi rồi vài bước hắn lại có điểm quẫn trong lòng bắt đầu nói thầm chính mình cầm hai vạn khối muốn mượn cho nàng có phải hay không giống tiểu hài tử giống nhau bên hai nhịn không được nóng lên có chút hối hận chính mình lỗ mãng đúng rồi cảm ơn ngươi quả sinh nhật lâm đàm đống nhiên lại quay đầu tiệm cơm ánh đèn chiếu vào trên mặt nàng đem nữ nhân trắng nón gò má làm nổi bật bạch sứ giống nhau nàng đôi mắt con q u n g hiển lộ ra chân thật sung sướng. Nàng như vậy nhìn hắn khi, lục tư lại cảm thấy, chẳng sợ nàng không cần hắn tiền, ngại hắn tiền thiếu nhiều chuyện, nhưng chỉ cần cảm nhận được hắn này phân thiện ý, bị lấy lòng đến một chút, hắn cũng không lỗ. Khách khí, hắn k h ỏ e môi cũng đi theo nhếch lên. Lâm Đàm quay đầu, cười nhỏ rộng, thật hiếu thuận. Cái gì? Hắn thấu đầu hỏi. Không có gì, ha ha ha. Lâm Đàm trở lại chỗ ngồi, bên tay trái l i ê u Tín Dương tựa hồ chờ nàng đã nửa ngày. Nàng mới ngồi xuống. liên tiến đến ở nàng bên t h a i nói sáng tác bộ cái này quý đoàn kiến phí dụng còn có một ngàn nhiều ta lấy ra một ngàn tới giúp ngươi phó cái này t r ư ớ n g cảm ơn liễu tổng lâm đàm mới vừa bị lục từ ấ m quá nghe được l i ê u tín dương nói ngực càng nhiệt hôm nay là chuyện như thế nào nàng quả thực như là bị bao vây ở suối nước nóng giống nhau hạnh phúc nàng quả thực một chút hoảng hốt một cái không thói quen bị như thế sùng ái người đương được đến vượt xa quá nàng ngày xưa được đến thiện ý khi thậm chí sẽ cảm thấy sợ hãi Không có việc gì, này bữa cơm vẫn là ngươi thỉnh, ta lặng lẽ phó một nghìn, không ai biết. Lâm Đàm nhìn Lưu Tín Dương cười đôi mắt nhọn nhọn, hắn nhịn không được vươn tay vô vô nàng cái. Không có việc gì. Cuối cùng Lâm Đàm vẫn là cự tuyệt l i ê u Tín Dương hảo ý, đoàn kiến tiền vẫn là dùng để làm đoàn kiến đi. Kết quả mới xoay người, Giai Thiến lại chạy tới, vì cũng là tính tiền chuyện này. Người tiền đủ sao? Ta chuyển ngươi điểm. Giai Thiến ngồi x ổ m Lâm Đàm chỗ ngồi bên, i Tiểu Tiểu thanh hỏi. Lâm Đàm thiếu chút nữa khóc ra tới, nàng xoa xoa giai thiên đầu, cười nói: không cần, ta tiền có rất nhiều. b ữ a tiệc nhập kết thúc, Lâm Đàm kết xong t r ớ n g cười cùng đại gia chia tay. Ngày xưa mơ hồ gương mặt trở nên sinh động, đều cười khen h khách tràn ngập thiện ý. Giai Thiên kéo nàng, hai người đứng ở tiệm cơm cửa, giống tiệc cưới qua đi đưa tiễn khách nhân tiểu phu thê. Gió đêm thổi quét gò má, ấm áp chung một tia mát mẻ, làm người thoải mái muốn than thở. Ngựa đầu thường một ngắm trăng sắc. nghe từng tiếng nu hòa hoặc sung sướng túi chào lâm đảm ngày mai thấy ngâm mình ở doanh doanh ánh trăng ấm áp ấ m xuân đêm t r ù n g lâm đảm lười biến cười nàng rõ ràng có thể sung sướng hưởng thụ như vậy vây quanh chỉ cần nhẹ nhàng cùng người kết giao chỉ cần hoa hoa tiền hào phóng một chút là có thể thu hoạch nhiều như vậy thiện ý nỗ lực công tác liền nhất định sẽ thu hoạch xã hội tán thành quyền lợi cùng tiền tài nàng vì cái gì khăng khăng phải đi tiến hôn nhân cái kia trả giá lại nhiều cũng chưa chắc có thể thu hoạch ngang nhau tình cảm cập hồi q u quý Thậm chí đem ngươi khi dễ vết thương chống chất, cơ hồ hoàn toàn hủy diệt ngươi hôn nhân. Liên vì trương tắc kia không đáng tin cậy hứa hẹn, cũng không đáng một đồng tình yêu sao? Phi, lâm đàm ôm giai thiến cọ cọ giai thiến bả vai, quay đầu thấy lục từ đóng gói một ít cơ hồ không núc ních h đồ ăn, từ phía sau đi ra, buồn cười. Hắn như vậy x á i sinh viên, làm như vậy bình dân chuyện này cũng quá buồn cười. Giai thiến cũng thấy được, nhịn không được cùng lâm đàm kề hai nói nhỏ nói, công ty nổi danh phản loạn thứ đầu. đều bị ngươi dạy dỗ thành ở nhà chó con, ngươi là dùng roi ra tử, vẫn là dùng roi ra tử A Lâm Đàm cười ha ha, lại phản loạn, có thể so sánh ta phản loạn? Đánh xe tới rồi, Lâm Đàm ngồi trên xe sau, lại duỗi thân c h ờ n g tay, đem đi ngang qua cùng nàng từ biệt Lục Từ kéo lên xe. Hôm nay lại là ngồi máy bay, lại là xã giao yến hội, mệt đầu t r ầ m cũng đừng lái xe đi trở về, tỉ tiện ngươi một đoạn đường. Lục Từ còn không có tổ chức hảo ngôn ngữ nói lời cảm tạ. l i ê n ở ô tô đi ngang qua công ty thời điểm bị lâm đàm đường cu li kéo về công ty giúp nàng đem sở hữu lễ vật dọn lên xe đến nhà nàng khi lại bị nàng kéo xuống xe giúp nàng dỡ hàng vào nhà chờ vội xong này hết thảy lâm đàm mới đem hắn đưa về xe taxi thượng giao tiền xe thỉnh tài xế đem hắn an toàn đưa về nhà ô tô khởi động lục từ quay đầu lại xem một cái đứng ở ven đường cùng hắn xua tay từ biệt nữ nhân nhớ tới mới vừa rồi nàng đối ôm đại cái dương chính mình kinh ngạc cảm thán lục từ n g ơ i như thế nào cái gì đều dọn đến động hắn nhịn không được tưởng trong nhà vẫn là đến có nam nhân bằng không như vậy nhiều đồ vật nàng như thế nào làm về nhà tiến tới lại nhịn không được đắc ý lên cảm thấy chính mình thật là cái đáng tin cậy lại có lực nhi đỉnh thiên lập địa nam tử hán hoàn toàn không ý thức được chính mình bị lâm đàm sai x ử chạy trước chạy sau không chỉ có không oán giận m ệ t ngược lại cao hứng đâu về đến nhà dưới lầu Hắn đẩy cửa ra xuống xe chính gặp được Mua bữa ăn khuya trở về bạn cùng phòng. Đóng cửa đi ra khi bạn cùng phòng nhắc nhở nói, ngươi còn không có cấp tài xế tiền đâu. Ta lãnh đạo trả tiền rồi. Lục t ừ Thuận miệng đáp. Bạn cùng phòng kinh lùi lại một bước. Khoa Trương kêu to, Lục t ử ngươi nên sẽ không bị bao dưỡng đi. Không có, hôm nay nàng sinh nhật, cùng nhau ăn y ế n hội, trở về thời điểm trùng hợp cọ đến nàng xe mà thôi. Lục t ừ giải thích nói. Hoa, vậy ngươi lãnh đạo cũng quá săn sóc. Không chỉ có mời khách, làm tài xế vẫn luôn đem người đưa về nhà, còn biết trước t i ê n đem tiền xe thanh toán. Cha ta cũng không đối ta tốt như vậy quá. Bạn cùng phòng tấm tắc hai tiếng, lại nhịn không được hỏi, nàng hôm nay lại thỉnh ăn cái gì? Sở hữu phong vị tôm hùn g đất, còn có tôm tích, gạch c u a mặt, c u a n g â m rượu kiềm lục từ nghiêm túc hồi tưởng. đủ rồi. Bạn cùng phòng khóc nức nở, trong tay bữa ăn khuya, đống nhiên không thơm. Làm ta đi cho ngươi lãnh đạo làm c h â u làm ngựa đi. Nàng nếu là thích. đương nam sủng trai lơ ta cũng đáp ứng a a a sâu kín trong bóng đêm thượng hải mỗi tiểu khu t r ù n g đông nhiên truyền ra kêu r ê n vì yên tĩnh ấm áp xa khu tăng thêm một tia lạnh căm căm quỷ dị không khí ngày này lâm đảm về đến nhà khi đã mau không điểm nàng m ệ n muốn chết cố tình hương phấn một chút buồn ngủ đều vô tắm xong sau càng là tinh thần hận không thể ở trong phòng nhảy cái địch nếu ngủ không được d ứ t khoát kéo cái mông lót phóng trên mặt đất ngồi xuống bắt đầu một kiện một kiện hủy đi lễ vật nay thật là để cho người hạnh phúc công tác, nàng cho tới hôm nay mới thể hội, nguyên lai like ăn sinh nhật như vậy hạnh phúc c a Bất việc trong chốc lát, Lâm Đàm liền muốn dừng lại thưởng thức một phen hủy đi ra tới lễ vật, vui sướng r ử a vào giường, đầu gối lên mép giường giống hải tử giống nhau đá đạp lung tung chân. Nghĩ tới mỗi ngày đều có lễ vật thu nhận tử, muốn bị người thích, bị người sủng ái, bị người hoan nghênh, cả đời này không bao giờ tưởng lạnh lẽo, thê thê thảm thảm sống. Mãi cho đến dạng sáng một giờ, Lâm Đàm mới ở vui sướng không khí c h u n g đem lễ vật gỡ x o n g đem chúng nó bãi trên giường trải lên, c h ụ c được một c h ư ơ n g ảnh trụ, ở mỹ đổ phần mềm điều một chút sắc, dán lên mấy cái tiểu giấy dán. Hơn nữa cái kia ở em mở khách sạn ăn đến cô x a n h niên thỉnh tiểu bánh kem, biên tập văn tự phát bằng hữu vọng. Thang quan phát tài trước khi chết bạn trai, 25 tuổi tân sinh vui sướng. Thật nhiều thức đêm bằng hữu, đều tại đây một cái hạ hoặc điểm tán, hoặc lưu lại chúc phúc câu. Lâm Đàm Phùng di động, theo điểm tán bình luận người danh, từng bước từng bước sau này xem. Ngạc nhiên cư nhiên phát hiện trương tắc một cái tán. Như thế nào, nàng biên tập trước khi chết bạn trai nói như vậy, hắn c á i này bạn trai cũ đột hữu, cư nhiên là tán đồng. Mới muốn cười lạnh, cái kia điểm tán lại biến mất. Lâm Đàm lúc này mới phản ứng lại đây, cái này ngu xuẩn phỏng chừng là tay hoạt điểm sai rồi. Lén lút thị gian nàng sao? Nàng đảo cũng không cần vui sướng cho hắn xem, nàng có càng thật tốt phương pháp khí hắn. Chính mình quá hảo, chính là đối kẻ thù tốt nhất trừng phạt loại này cái gọi là trừng phạt. nhưng vô pháp thỏa mãn nàng thị huyết thù hận ở bạn tốt danh sách chung tìm được trương tắc nàng quyết đoán điểm hạ xóa bỏ lúc này mới cảm thấy chính mình nhẹ chặt không ố v ế đem sở hưu đóng gói hộp sửa sang lại hảo ném ở cửa phản hồi khi nhìn đến trên bàn bài â m hưởng đại khái muốn 800 khối tả hưu làm lễ vật tới nói coi như quý trọng đây là liêu tín dương đưa lâm đàm v u ố t vé loa nghiền n g â m hạ liêu hương hương đưa như vậy lễ vật sau lưng để lộ ra tới ý vị vây quanh loa vòng hành một vòng nhi mới bỗng nhiên cười cười. Nay một đời, sở h ữ u hết thể đều không quá giống nhau. đã từng hơi hơi t i ế c hận đưa nàng rời đi trước trường lãnh đạo l i ê u Tín Dương, hiện giờ đã thành nàng kiên cố nhất, chỗ dựa trí nhất. ở ngắn ngủn thời gian, hắn thông qua các loại thủ đoạn hướng nàng bày ra thành ý, bị người yêu cầu cảm giác cũng khá tốt, có giá trị lợi dụng, tổng hảo quá bị coi khinh đuổi ra khỏi nhà. Nam ở trên giường, cuối cùng cờ l ạ c mở bằng hưu vòng xem một cái, điểm tán tiên tầng tầng lớp lớp. cùng mặt trên phía dưới người khác gửi công văn đi quảng cuể hình thành tiên minh đối lập phản hồi nói chuyện p h i ế m giao diện nàng thậm chí thấy được cực thịnh lưu đằng mỹ cùng một ít đã hồi lâu không có trò chuyện riêng người phát tới bao lì xì lâm đảm cờ lực mở nhìn nhìn không có thu bao lì xì trực tiếp thiết hảo c h u n g báo trang không ở khóa màn hình ngủ đại khái là bởi vì mệt mỏi lâm đảm thực mo liền chìm vào thâm i ê n trong n ệ c ấm áp khắp nơi tràn ngập hồng nhạt sợi đ ô n g nhu nhu bao vây nàng hô hấp gian đều là hư khí về phía trước dù khi thông suốt, tự do tự tại, sung sướng như ở mẫu thân ôm ấp. Ngày hôm sau buổi sáng bị chuông báo đánh thức khi, nàng trợn mắt nhìn trần nhà, dư vị đêm qua mộng. đ ỗ n g nhiên ngượng ngùng nhiên tự dễ cười. Mẫu thân ôm ấp là cái gì tư vị, đáng tiếc đã sớm quên mất. Mặc quần áo rời giường, cất bước hướng phòng vệ sinh lúc đi, ngón chân đá đến góc bàn, đau a a đ ê u không lưng đỡ b à n xoa chân khi, tay lại không cẩn thận chạm vào rất tối hôm qua đồng sự đưa son môi. Nhặt lên son môi. nàng n g o a i hồi trên giường, nhìn tẻ tẻ ai ai phòng nhỏ, cùng chất đống đến lung tung rối loạn đồ vật, nàng nhăn lại mi, cần thiết lập tức đổi phòng. Lưu đẳng mỹ tối hôm qua đã phát bao lì xì cấp lâm đàm sau, đợi sau một lúc lâu không động tĩnh, chỉ phải sớm ngủ. buổi sáng lên rửa mặt sau, nàng cầm lấy di động chuyện thứ nhất chính là nhìn xem lâm đàm t h u tịch thu bao lì xì, không thoại im ắ n g lạnh t a n h nhăn lại mi, lưu đẳng mỹ làm cao quản cũng c ó mấy năm, cơ hồ quên mất bị người l ư ợ n g nếu là cái gì tư vị. Dĩ vãng luôn là nàng vô luận cùng ai liên hệ, đối phương đều là dây hồi. Trừ bỏ cấp trên cô thanh niên, ai như vậy làm nàng chờ thêm? Chỉ có Lâm Đàm. Người này có tài đức gì, làm cô thanh niên như thế coi trọng? Là rất cơ linh, cũng đích xác thật xinh đẹp. Nhưng cô tổng cái gì mỹ nữ chưa thấy qua, cái gì người thông minh không n ộ quá. Lâm Đàm một cái mới vừa tốt nghiệp tiểu cô nương, như thế nào liền như thế không giống nhau đâu. Cô tổng làm nàng tra hảo Lâm Đàm thu vào chờ trạng huống, như thế cụ thể phân phó nàng. h i ể n nhiên là rất coi trọng, nàng thậm chí nghe ra chút bất kể đại giới đào lại đây ý vị, muốn lại phát cái nói cái gì qua đi, nhắc nhở một chút lâm đàm thu bao lì gì, sau đó lại thuận thế tâm sự, ước tại thượng hải thấy cái mặt gì đó, nhưng lòng tự trọng cái phá, lưu đ ằ n g mỹ một b í u môi, đóng không thoại, quyết định vẫn là từ từ rồi nói sau, cũng không thấy đến liền như vậy quan trọng, có lẽ quá mấy ngày cố tổng liền thay đổi chủ ý đâu, trên đời này thiếu ai không làm theo truyền a, rời khỏi khung trang. liên thấy bằng hữu vòng có tiểu điểm đỏ n h ắ c nhở nàng thuận tay điểm đi vào phát hiện là lâm đàm sinh nhật gửi công văn đi tân tăng điểm tán n h ắ c nhở lưu đằng mỹ nhìn cái này mới nhất điểm tán người tên gọi yên lặng thở dài la cố sinh niên một cái nàng vẫn luôn cho rằng căn bản sẽ không xem xét bằng hữu vòng cao lãnh người bận rộn chăm vội bên trong chuyên môn điểm tán lâm đàm sinh nhật gửi công văn đi căng đầu lưu đằng mỹ nhận mệnh phản hồi đến cùng lâm đàm khung thoại bất đắc dĩ chủ động cấp tiểu bằng hữu nhắn lại lâm đàm sinh nhật vui sướng a ta tuần sau đến thượng hải ngươi có rảnh thấy một mặt sao ngoại than biên có một nhà cơm tây bò biết tết thực không tồi cùng đi n ế m thử thế nào chương 42 n g ự người dựa hống nay trong đó hay không có thể có lợi ngày hôm sau buổi sáng lâm đàm đến công ty thời điểm cùng nàng chào hỏi đại đa số đều là khuôn mặt xương vụ hoặc tinh thần hể vải đồng sự không phải tối hôm qua ăn quá nhiều chính là uống quá nhiều nàng lấy sức của một người phá đổ công ty nửa giang sơn buồn cười rất nhiều Nàng lại thỉnh đại gia uống lên ly cà phê, mới làm hoa điểm ảnh nghiệp t ỉ n h lại lên. Tiểu trốn t h ê kịch bản bắt đầu đẩy mạnh, tô tâm hiểu toàn tâm trầm ở nội dung, không cần thúc giục liền viết đi lên. Nàng yêu cầu cái gì tư liệu, liền ở trong đằng tê a Lục từ hóa thân hữu cầu tất tướng tâm nguyện trì, chỉ, chỉ cần tô tâm hiểu một đ ê ề u hắn liền lập tức xuất hiện. Tra tư liệu, giúp tô tâm hiểu làm so với, trả lời các loại vấn đề, b ồ i l i ê u cốt chuyện, bồi khai lao động, thậm chí vì bổ khuyết một cái bối cảnh cốt truyện. Lục từ tốn thời gian toàn bộ buổi sáng xem xét gần nửa năm sở hữu xã hội tin tức. Lưu Tín Dương tự mình nhìn c h ầ m c h ầ m tô tâm hiểu biên kịch phòng làm việc sáng tạo công việc, lại là an bài trợ lý chạy bộ môn liên quan, lại là cố vấn các loại thuế vụ vấn đề. So với hợp đồng, an bài phòng làm việc phối trí cùng công tác lưu trình từ từ, cái gì đều không cần lâm đàm nọc lòng. Biên kịch hợp đồng cái hảo trương, lâm đàm còn không có dò hỏi. Lục từ đã gửi qua biêu điện xong rồi hợp đồng. một bên cầm di động cùng tô tâm hiểu l i ê u kịch bản đệ nhất tập phân tràng, một bên ở đi ngang qua lâm đàm thời điểm thuận miệng hội báo. tô lão sư hợp đồng ta đã gửi ra, mặt khác một phần cũng giao cho hành chính đệ đơn. sau đó ngồi trở lại trước máy tính, bỏ qua di động, dùng ec nhẹ chặt tiếp tục l i ê u phân tràng. đạo diễn hợp đồng cũng cái hảo trương từ thân bằng chấp hành sản xuất, tính cả đóng dấu tốt phân tập cùng nhân vật tiểu chuyện chờ, cùng nhau bill cho dễ tùng. diễn viên ký kết phương diện, thân bằng lượng trời xanh người đại diện đóa lan tỷ mấy ngày. ở đi công tác sau khi trở về ngày thứ ba mới gọi điện thoại ước đoán Lan Tỷ ở Hàng Châu gặp mặt cũng đồng thời thả ra tiếng gió nói hoa điểm chính vì phi mới tích cực cùng nữ minh tinh nổi tiếng cùng đại nhiệt tiểu thị tươi tiếp xúc chính diện kích thích cùng mặt trái kích thích đều cấp đúng chỗ thân bằng biến đổi thuật pháp dùng các loại cảm xúc vây quanh đ o á Lan Tỷ như một đầu s ứ n g trước i ã thú thận trọng từng bước không nhanh không chậm triển khai thế công k h ư ơ n g m a i cũng mang theo tin tức tốt đi công tác trở về Tô Nam đài truyền hình đối tiểu t r ố n thê phản hồi cực hảo. mua sắm ý nguyện cự cường trên cơ bản xem như nói thỏa chỉ chờ kế tiếp khởi động máy thuận lợi quay t r ụ p thuận lợi lấy ra ba tổng thể phiến quá t h ẩ m trên cơ bản liền có thể bắt đầu đẩy mạnh ký hợp đồng cùng bài đương t i ê u việt thực cấp thượng một bộ kịch không tính thực thành công tuy rằng thượng tinh phát sóng nhưng hiệu quả thường thường thị trường đối hoa điểm đánh giá bắt đầu giảm xuống t i ê u việt đúng là tưởng chiêu đầu giai đoạn kế tiếp còn suy xét công ty đưa ra thị trường nhu cầu cấp bách ra kịch đánh một chút giá trị con người còn nữa đài truyền hình mua kịch hồi khoản đặc biệt chậm, có khi thậm chí yêu cầu chế tác công ty phát h à n thảo tiền mới có thể thông thả từng nhóm thanh toán tiền toàn khoản. Hoa điểm thượng một bộ kịch truyền phát tin ngôi cao cũng còn khất nợ tiền khoản. Công ty đến mau chóng đẩy mạnh tân kịch mới có thể mau chút bắt được tân kịch tiêu thụ giai đoạn trước trả tiền cùng tới vào quảng cáo linh tinh tiền lời. Lão bản thúc d ụ c lợi hại, tiểu trốn thuê hạng mục h ừ n g hực khí thế khai triển. Nhưng đương lâm đàm ở trong văn phòng ngồi xuống, mở ra ly cà phê cái nắp, n no ó uống một ngụm hương thuần túy úc lấy thiết khí. đống nhiên phát hiện ở đại gia buôn ba chân đánh cái ốt lập tức nàng cư nhiên rảnh rỗi lau đi dính ở trên môi phương nai phao lại dùng mặt giấy cọ cọ treo ở chân thượng son môi nàng rứt khoát vội khởi chính mình sự tới người môi giới phần mềm thượng tuyển mấy bộ phòng tước hảo người môi giới liền sách thượng bao bao đi phó ước chỉ công đạo lục từ một câu có việc điện thoại bởi vì mấy ngày nay lâm đ à m biểu hiện quá đáng tin cậy quả thực là cái một lòng ngâm mình ở công tác thượng yêu nhất công tác người này đây nàng rõ ràng là kêu ban, thấy nàng rời đi người lại còn tưởng rằng nàng là đi gặp cái gì quan trọng khách hàng đâu, liền nhìn ba thiên phòng, lâm đàm tuyển cái khoảng cách công ty rất gần hai phòng, một cái làm phòng ngủ, một cái làm thư phòng, chính thích hợp, cùng người môi giới thương lượng hảo cuối tháng lại ký hợp đồng, giao 800 khối tiền thế chấp, liền vui vui vẻ vẻ chờ mong khởi tân phòng tân sinh hoạt. Tân phòng có độc lập phòng bếp, có thể ở công tác vất vả khi thông qua nấu nướng tới giải áp, làm ra ăn ngon, còn có thể ủy lạo chính mình. vui vẻ thời điểm có thể ở nhà làm tụ hội mời một ít dũng cảm thử đ ộ c viên tới ra thi ăn thư phòng muốn giống liêu hương hương giống nhau mỗi ngày đều mang lên hoa tươi người tươi mát hơi thở đọc sách đọc kịch bản chơi máy tính thủy đàn p h ò n g ngủ muốn xứng mềm mại nhất có co giãn cao cấp nệm cao su ở mặt trên hạnh phúc quay cuồng làm mộc đẹp lười giường chơi di động nguyệt thuê 6.000 tiền nghi nhưng bắt được hơn 20 vạn tiền thưởng bao sau liền ở nổi Thứ sáu buổi chiều cầm tiền thế chấp điều trở lại công ty, nàng bước chân nhẹ nhàng, tâm tình thật tốt. Ở phía trước đài x ả o nộ mới ra kém trở về Chu t ì n h tiếp đón đều đánh càng nhiệt tình vài phần. Chu t ì n h kéo m ỏ i mệnh thân hình, mềm g ặ t nằm ở trước đài trên bàn, thấy Lâm Đàm giống tiểu thái dương giống nhau nguyên khí tràn đầy đi vào tới, toàn thân sáng lên quang, phát ra nhiệt, thần thái sáng láng. Hâm mộ thẳng bật hơi nhi, như vậy mệnh, dứt khoát trực tiếp về nhà được. Dù sao là thứ sáu buổi chiều, trực tiếp hợp với quá cuối tuần a. Lâm Đảm trong tay chính dẫn theo hai ly cà phê, vốn là tưởng cấp giai t h i ế n một ly, lục từ một ly. Nhìn thấy Chu t ì n h này muốn chết không sống bộ dáng, dứt khoát đem lục từ kia ly cho Chu t ì n h Đã cứu ta mệnh. Chu t ì n h kết quả cà phê, ngửa đầu rót một muỗng to. Nàng hiện tại đứng đều có thể ngủ, quá yêu cầu thứ gì để để thần. Trong chốc lát tiểu trốn thê hạng mục sẽ, lao bản t h ú c dục ta sắp hỏng mất, ta muốn ở hội nghị thượng khóc lớn một hồi, làm hắn cảm thụ cảm thụ ta áp lực. Loại này diễn cần thiết giáp mặt diễn mới có đánh sâu vào tính. ở nhà cùng các ngươi khai hội nghị qua điện thoại. Ta khóc lên, chịu nước mũi thời điểm. lão bản không chỉ có không ấy n á y còn sẽ cho rằng ta ở ăn mì sợi. Chu Tình rất lời, lại rót hai khẩu, đại đại một ly cà phê chớp mắt liền thấy đấy. có thể nói như uống. ha ha ha, như thế nào, lão bản làm ngươi hiện tại liền t h ê m quảng cáo cấy vào. Lâm Đàm bị đầu ha ha cười, cười bãi lại nhăn lại mi. đúng vậy, ngươi phân tập đều viết hảo. thật cũng không phải không thể hiện tại bắt đầu thiêm nhưng hạng mục khởi động máy thời gian đều còn không có đ í n h ta đây liền chạy đi tìm thương gia giá cả có thể xinh đẹp liền có quỷ chu tình bất đắc dĩ niết giữa mày thật mau khóc ra tới nhìn lâm đằng khi cặp tiêu bởi vì buôn ba mà treo tơ máu đôi mắt ngập nước hơn nữa ngươi biết hắn hạ đạt cái gì thì sao 300 vạn trở lên c á y v à o ít nhất 4 cái 300 g i ớ i trí nhập ít nhất 6 cái tổng ngạch không thể thấp hơn 1.500 vạn chúng ta thượng một bộ diễn pháp muốn chết ta là muốn đem đầu cắn suốt huyết tới, cầu nhân ra cấy vào sao? như vậy không được. lâm đàm dơ ly cà phê lại không có uống, phía trước nhẹ nhàng cảm xúc biến mất, cả người khí chẳng đều trầm xuống dưới. đúng không? ta chính là nói không được. nhưng này đạo lý nói được thông sao? ta một mở miệng, tiêu tổng liền sinh khí, làm ta cùng t h á i t h á c công tác giống nhau. chu t ì n h k h í r ă n g r ắ c r ă n g r ắ c cắn cà phê ly giấy, lâm đàm như suy tư gì, không nói cái này. Chu t ì n h thấy Lâm Đàm cũng thực phạm sầu bộ dáng, cảm nhận được nhận đồng, tâm tình hảo rất nhiều, liền nói sang chuyện khác nói. Nghe nói ngươi lưu lại lục t ử cho ngươi Đường v ĩ n h Viên Bộ Hạ. Phúc, cái gì kêu Vinh Viên Bộ Hạ? Nhân gia cũng sẽ không cả đời đi theo ta làm a. Lâm Đàm lại bị Chu t ì n h đậu cười. Ta ý tứ ngươi hiểu, dù sao chính là hắn không luân cương, trực tiếp ở thủ hạ của ngươi chuyển chính thức, đúng không? Chu t ì n h dựa trước đài quầy, véo khởi eo, nhắc tới khởi lục t ử Nàng tứ chi liền bản năng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đúng vậy. Lâm đ à m g ậ t đầu, trên mặt ngậm cười cùng Chu Tình Hạt Liêu, trong lòng lại còn đang suy nghĩ c ấ y vào chuyện này. Tiểu t r ố n Thê hạng mục thấy vào là có cơ hội kiếm đồng tiền lớn, nhưng chiếu k i ể u Việt như vậy thúc giục tiêm, cuối cùng khẳng định m ệ t mẹ đều không quen biết. Nhưng hiện tại muốn đỉnh Tiểu Việt quyết sách làm trái lại, yêu cầu lương beo thật lớn trách nhiệm cùng áp lực, còn cần thực tốt lý do. Hơn nữa, hiện tại Tiểu t r ố n Thê đã cơ hồ xác định có thể khởi động máy. nàng mục đích về cơ bản đã đạt thành. l i ê u Tín Dương cùng đáp ứng rồi nàng tiến tổ cùng thân bằng quen thuộc sản xuất công tác, đến lúc đó cũng có thể đạt tới tích lũy nhân m ạ c h hiểu biết 14 n ă m chế tác hoàn cảnh, vi hậu tục lót đường mục đích. Nàng có cái gì lý do thừa nhận thật lớn áp lực đi làm tốn công vô ích sự? Nay trong đó, hay không có thể có lợi. Chương 43 lục tử cố lên o a Lâm Đàm đang ở ngự người thuật tầng thứ hai. Lâm Đàm tự hỏi hạng mục trung chính mình lợi hại được m t k g i Chu Tỉnh còn đang nói chuyện Lục Từ đ ề tài, treo chọc nói, chân chính dũng sĩ, có gan đối mặt nhất cha tấn người cấp dưới. Ngươi uống này ly cà phê, còn là Lục Từ đâu? Lâm Đàm phục hồi tinh thần lại, cười chỉ chỉ Chu Tỉnh trong tay đã bị uống làm, liền ly giấy đều bị gặm t h ả m không n ỡ nhìn cà phê. h ắ n thiếu ta. Chu Tỉnh b h m ô i kỳ thật con hảo, Lục Từ ăn mềm không ăn cứng, kỳ thật ngươi hưng hắn, hắn còn rất săn sóc, rất chịu khổ nhọc. Lâm Đàm nghiêm túc mặt, ngươi mới cùng hắn ở chung một vòng. ngươi còn không hiểu, ta đánh cuộc ngươi sẽ hối hận. Chu Tỉnh đem trong tay ly cà phê ném nhập thùng rác, chỉ thiên thể nói, ha ha ha, mau đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chuẩn bị mở học đi. Khóc diễn nhưng khiến người mệt mỏi, ngươi đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Lâm Đàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Tỉnh cánh tay, nàng đến trở về hảo hảo ngẫm lại cấy vào chuyện này, nhìn xem chính mình có hay không thao tác đường sống. ấn a, trong chốc lát sẽ thượng thấy. Chu Tỉnh cùng Lâm Đàm nói cá biệt. liền kéo lữ hành dương chậm gì gì hướng bên kia văn phòng q u ả đi. trở lại chỗ ngồi, lâm đảm vỗ vỗ lục từ. lục từ quay đầu lại, hắn mới vừa tiếp thu tô tâm hiểu phát sửa đổi một bản thảo tiểu t r ố n thê kịch bản đệ nhất tập, đang chuẩn bị nhìn kỹ xem, bị trụ còn không có phản ứng lại đây, quay đầu mơ mơ màng màng xem lâm đảm. đem đệ nhất tập kịch bản đóng dấu năm phần đi, trong chốc lát hạng mục sẽ t h ừ g dùng. lâm đảm công đạo nói, lục từ chính xem kịch bản, có chút không tình nguyện. thấy lâm đàm phân phó xong rồi liền ngồi chỗ đó phát ố c t u i nói ta đang muốn xem nàng sửa chữa quá bản thảo mới, ngươi rủ sao nhàn rỗi, ngươi đi đóng dấu bái. lâm đàm hoàn hồn t r ừ n g hướng lục tử, gia hỏa này là ở sai sử nàng sao? hắn làm lãnh đạo làm việc thời điểm, nữ g khí như thế nào như vậy đương nhiên. tới sao? chu t ì n h nói cha tấn người hành vi, rốt cuộc tới sao? trong chốc lát hội nghị thượng có hô to, ta chính vắt hết ố c tự hỏi như thế nào giải quyết. lâm đàm nghiêm lời nói, ai nhàn rỗi đâu? Ngươi cho rằng chỉ có động động ngón tay điểm điểm con chuột đánh đánh chữ, nhìn xem bản thảo mới kêu làm việc sao? Những cái đó giải quyết vấn đề phương pháp, chẳng lẽ không phải như vậy ngồi nghĩ ra được? Nếu không đến lượt ta xem bản thảo, trong chốc lát trong phòng hội nghị các đại lao ăn người, ngươi đi kiêng. Lục t ư chừng nàng. Như thế nào như vậy hung? Mới k h e n ngươi, ngươi liền khi dễ người. Có phải hay không ta đối với ngươi hảo, ngươi liền khi dễ ta? Ta muốn biểu hiện rất xấu mới được. Lâm Đàm càng nói càng khí. nửa đầu hồi trường, một bộ bị cực đại bị khuất, phi thường bị thương bộ dáng. Lục từ một chữ cũng không nói lên được. Hắn không có muốn khi dễ nàng a, hắn chính là đang nghĩ ngợi tới cái bản. t h u ậ n miệng vừa nói, là nhàn dôi chọc giận nàng sao? Cảm thấy hắn không có lý giải nàng nghĩ cách giải quyết khó khăn áp lực cùng vất vả, cho nên thực bị thương sao? Vẫn là hắn sai x ử nàng thái độ, làm nàng cảm thấy hắn không tôn trọng nàng. Thật không phải a, hắn chính là không nghĩ tới nàng đang gặp phải hố to, ở tự hỏi giải quyết nan đề. hắn nghĩ nàng nếu thật sự nhàn rỗi, nàng đi đóng giấu, hắn tiếp tục xem c á c bản, phân công hợp tác, không phải khá tốt sao? thọc tổ hong vỏ vẽ lục từ vẻ mặt vô t h ố ngơ ngẩn nhìn lâm đàm, mãn đầu ủy khuất cùng khẩn trương, lại không nẹn ra một chữ. cuối cùng cùng lâm đàm đối chừng mắt nhìn trong chốc lát, hắn suy sụp hạ vai, tổ chức không ra giải thích từ ngữ, dứt khoát thấp giọng nói, ta đây liền đi đóng d ấ u lâm đàm còn không nói lời nào, tiếp tục buồn bực. lục từ đi rồi một bước, nghĩ nghĩ lại quay đầu lại xem nàng. thấy nàng còn chừng mắt chính mình, rốt cuộc vẫn là mở miệng nhỏ giọng nói, về sau ngươi nói cái gì, ta liền làm đi. Ngươi đừng nóng giận, tiếp tục tưởng chuyện này đi. hắn r ứ t lời, còn chỉ chỉ nàng trước mặt bãi dùng để tự hỏi khi làm n a o đồ giấy bút, ý bảo nàng tiếp tục làm mới vừa rồi bị đánh gãy chuyện này. Lâm Đàm lúc này mới miễn cưỡng l ò n g hạ bả vai, gật gật đầu không hề xem hắn. đi tới muốn hỏi Lâm Đàm kịch bản tiến độ chu tình, chính thấy Lâm Đàm trận này tiểu tính tình, cùng bất đắc dĩ đi đóng dấu lục từ s á t vai. Chu Tình bước nhanh đi đến Lâm Đàm bên người, thấp giọng nói: Là ai vừa rồi cùng ta nói, lục từ ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần hứng là có thể hảo hảo làm việc a. Lâm Đàm thấy là Chu Tình, cặp kia Ninh Mi bỗng nhiên ra hắn ra, khẽ cười nói: Quang hứng cũng không được, ngươi muốn ở bất đồng dưới tình huống, cho hắn bất đồng phản hồi. Chu Tình nhướng mày, ý gì? Ngươi hy vọng hắn vẫn luôn làm m ỗ i sự, liền ở hắn làm việc này khi cho hắn tươi cười cùng khích lệ, thậm chí là khen thưởng, tức thời làm hắn cảm nhận được vui sướng. Ngươi không hy vọng hắn làm m ẫ i sự, liền phải ở hắn làm chuyện đó khi, lập tức cấp cho mặt trái kích thích, c ù n g hắn phát giận, đánh hắn, trừng phạt hắn, làm hắn thống khổ. Như vậy lặp lại kích thích nhiều, chậm dài hắn liền sẽ nhớ kỹ, này đó sự có thể làm chính mình vui sướng, này đó sự sẽ làm chính mình thống khổ, hắn liền sẽ làm này đó ngươi làm hắn cảm thấy vui sướng sự, không làm những cái đó ngươi không cho hắn thống khổ sự. Lục từ yêu cầu nhận đồng, ngươi cổ vũ hắn làm m ẫ i sự khi, liền khen hắn. Lục Từ có trách nhiệm tâm, khát vọng trở thành đáng giá ủy lại người, như vậy làm hắn tự trách, cảm thấy chính mình làm sai, hắn liền sẽ rất thống khổ. Cho nên ta vừa rồi không phải ở cùng hắn phát giận, đây là h ố n g hắn tầng thứ hai. Lâm Đàm đôi mắt nhìn chằm chằm vào nơi xa máy in biên bận việc Lục Từ bóng dáng, xác định tiểu tử thối nghe không được, liền tinh tế cùng Chu t ì n h giải thích nói. Chu t ì n h nỗ lực tiêu hóa Lâm Đàm nói, đã nghe hiểu sau, giật mình não nội cho Lâm Đàm ba cái cảm thấy than thở. Vươn bách thu hấn độ vật. cũng là như vậy làm đối thứ đầu cấp dưới không thể quá khách khí phải như vậy bằng không không ra thể thống gì không có quy củ về sau còn nếm mùi đau khổ lâm đàm bị chu tình biểu tình đậu cười nghiêm túc giải thích nói chỉ có chúng ta ở chung hài hòa đặt thành nào đó quy củ nào đó ăn ý mới có thể hòa hợp hợp tác sáng tạo lớn nhất giá trị đối ta đối hắn đều hảo tuy rằng thuật nhìn ta là ở dạy d ô hắn nhưng trên thực tế ta là ở giúp hắn Đạo lý đều là ngươi nói. Chu t ì n h kinh ngạc chỉ có gật đầu phần. Ta phía trước còn lo lắng ngươi bị Lục Từ lan lộn. Hiện tại ta mới biết được, ta là lo lắng sai người a. Ta hiện tại hảo lo lắng Lục Từ a. Ta sợ hắn bị ngươi hủy đi đi hủy đi đi bán. đều còn ở thế ngươi đếm tiền, sợ ngươi kiếm không đủ nhiều a. Phúc, ngươi đừng đậu ta cười. Hắn mau trở lại. Lâm Đàm thăm dò nhìn về phía Chu t ì n h phía sau, Lục Từ đã đóng dấu xong, sửa sang lại hảo kịch bản trở về phản. Chu t ì n h quay đầu xem một cái lục từ, đung nhiên cảm thấy cái này thứ đầu trở nên không có như vậy, không vừa mắt, thậm chí còn có điểm đáng thương. Lục từ đối thượng Chu t ì n h ánh mắt, phát hiện đối phương cư nhiên không khí giống giống trưởng chính mình. Như thế nào? Hôm nay hắn không phải Chu t ì n h kẻ thù sao? Cái kia, ta chính là tới tìm ngươi hỏi một chút kịch bản tiến độ, trong chốc lát hội nghị thượng ta muốn làm sự tình, yêu cầu cái này tin tức. Chu t ì n h quay lại đầu, đối lâm đang nói, kịch bản đệ nhất tập sửa chữa đến đệ nhị bản thảo. còn không có xác định định bản thảo, ngươi trước kia một phần nhìn xem đi. Lâm Đàm tiếp nhận lục từ đưa qua mấy phần kịch bản, rút ra một phần cấp Chu t ì n h Hành, ngươi dự tính tô tâm hiểu mấy ngày ra một tập kịch bản. Chu t ì n h lại hỏi, đôi mắt nhìn không được quét về phía bên cạnh lục từ. Kia tiểu tử còn ở lo lắng Lâm Đàm thương tâm tức giận chuyện này, tuy rằng ngồi ở chính mình trước máy tính, nhưng vẫn trộm ngắm Lâm Đàm sát mặt. thật là bị Lâm Đàm đắn đo gắt ao. Chu t ì n h ý nghĩa không rõ cười một cái. Lục Từ bắt giữ đến nụ cười này, hơi hơi n h u n h u mày. Hôm nay Chu Phó Tổng g i a m h ả o Quái. Hiện tại tự cấp lời kịch cùng nội dung không khí linh tinh định âm điệu Tam Tập lúc sau, Đại Khái một vòng 2 đến Tam Tập đi. Lâm Đàm nghĩ nghĩ đáp, h ả o ta đã biết, cảm ơn. Chu t ì n h gật đầu nghĩ nghĩ, không có gì yêu cầu hỏi, liền vỗ vỗ Lâm Đàm bả vai từ biệt. Nàng còn có trở về cùng chính mình đoàn đội chạm vào một chút, lại hảo hảo c h â m trước hạ như thế nào cùng lao bản r ằ n g co. Nhưng đi ngang qua Lục Từ thời điểm. Chu t ì n h nhịn không được lại xem một cái tiểu tử này, hắn đã bắt đầu lo lắng m ô i cái l y Nàng h ả o lo lắng hắn bị Lâm Đàm như thế xoa tròn bóp dẹp, trong chốc lát còn muốn cùng Lâm Đàm xin lỗi a. Cái này ý niệm mới khởi, Chu t ì n h mới vừa bán ra đi một bước, liền nghe được lục từ nhỏ giọng hỏi Lâm Đàm: người yêu cầu đối mặt khó khăn là cái gì? Ta có thể giúp đỡ sao? Tạm thời không thể giúp, ta t r ư ớ c hết nghĩ chuyện này, quay đầu lại lại cùng ngươi nói. Lâm Đàm quét hắn liếc mắt một cái, biểu tình nghiêm túc. Ân. Lục t ư ứng một tiếng, thấy Lâm Đàm rũ mắt c h o bút, muốn vội đi lên, vội nhanh chóng hỏi, ngươi muốn uống cà phê sao? Ta thì ngươi. Lời nói mới nói ra một nửa, liền thấy Lâm Đàm trên bàn bãi một ly mới uống mấy khẩu cà phê. Hắn nhếch môi, xấu hổ c ă n miệng. Không nghĩ làm Lâm Đàm sinh khí, rồi lại nói không nên lời xin lỗi cùng quan tâm nói, hắn bực bội cào mặt bàn. Không có việc gì, ta không tức giận. Vừa rồi ta cũng có chút cảm xúc hóa, ta cũng hướng ngươi xin lỗi. Ngươi xem kịch bản đi. ta tiếp tục tưởng chuyện này lâm đ à m thanh âm khinh khinh nu nu đã có vẻ lý tính giảng đạo lý lại tràn ngập nữ tính khoan dung ôn hòa h i ể n hậu lực lượng quả nhiên lục từ lập tức chống đỡ không tuổi thư một hơi đồng thời trong thanh âm có tảng đều tảng không được cảm động cùng chân an cảm ơn thực xin lỗi lục từ cùng lâm đ à m thanh âm xa dần chu tình lắc đầu xoay người đi nhanh mà đi xong rồi lục từ cái này thứ đầu xong rồi từ nay về sau thế giới này thiếu một cái kiệt ngạo khó thuần giả tiểu tử nhiều một cái bị cấp trên đ a g i ỡ n trong lòng bàn tay đáng thương c ậ u c ậ u chương bốn mươi tư vạn toàn chuẩn bị chi tiết quyết định thành bại cung lục từ giải hòa sau lâm đ à m trong lòng vẫn là có điểm ấm áp người trẻ tuổi thật tốt đẹp a chân thành không có kịch bản đáng tiếc năm tháng không có đường rút lui lưu lại chỉ có l ã o â m bê lâm đ à m tự d ễ u thở dài quay đầu lại đối mặt chỗ trông giấy khi đống nhiên lại nghĩ tới chu tình cùng nàng liêu lục từ khi nói một câu ta đánh cuộc ngươi về sau sẽ hối hận. k h ẽ cười một tiếng, nàng mới muốn tiếp tục tự hỏi tiểu t r ố n thê cấy vào vấn đề. Chu t ì n h câu nói kia c h u n g đánh cuộc tự đột nhiên vụt ra tới. Lâm Đàm nhanh chóng n ổ xuống nắp bút, trên giấy viết xuống hai chữ, đánh đố. Theo đánh cuộc tự thu bút, lại có càng nghĩ nhiều pháp xuất hiện, bút đồng d ạ g chuyển, ngòi bút h ữ u di lại viết xuống càng nhiều tự. Linh cảm tựa như dưới ngòi bút sinh phong hành thư, lưu sướng chạy nhanh. t h ứ mau, trang giấy thượng liền gắn đầy chữ viết, phía trước nan đề cũng từng bước bị phá được. Lâm Đàm vang một tiếng đem bút chụp ở trên bàn, vui sướng ha. Một tiếng. Lục Từ vẫn luôn ở chú ý nàng, giờ phút này quay đầu vọng nàng, giải quyết sao? Đương nhiên, ta là ai? Có cái gì nan đề là Lâm Đàm vô pháp giải quyết? Lục Từ nhìn Lâm Đàm kia đắc ý y rảo dạt kiêu ngạo bộ dáng, trong lòng như có nước gấm chảy qua. Nàng hiển nhiên đã không có chút nào không vui, như vậy chính là nói nàng đối hắn cũng không có xin h khúc mắc. Vui vẻ. Nàng nan đề phá được. cũng không có bởi vì hắn đánh gãy mà chịu ảnh hưởng, hắn không có gặp rắc rối, vui vẻ. trong chốc lát mở hộp thời điểm, nhiều p h ó n g hai bình thủy ở trước mặt ta. lâm đàm đứng lên, d ố i người, hảo. lục từ lần này không hỏi vì cái gì, ta muốn khẩu chiến lão bản, đến uống nhiều thủy, mới có thể thanh âm to lớn vang dội. lâm đàm mỉm cười chủ động giải thích nói, tìm đường chết sao? lục từ c h ố m ắ t lời này từ lục từ nói, đặc biệt trâm trọng. cái này thứ ngày hôm trước thiên d ỗ i lãnh đạo sai x ử lãnh đạo phản bác lãnh đạo có cái gì tư cách nói nàng tìm đường chết ngươi cùng lãnh đạo cãi nhau là tìm đường chết ta cùng lãnh đạo cãi nhau tiêu chức trưởng thăng chức kỹ xảo lâm đạm vũ vũ lục từ bả vai xem một cái di động thời gian khoảng cách mở họp còn có 10 phút trong công ty người giống nhau 5 phút đếm ngược mới có thể hướng phòng họp đi hiện tại phòng hội nghị lớn khẳng định còn t ư ự c không đi đi chiếm tòa lâm đạm vũ v ỗ lục từ mang lên laptop là... Ngươi làm một chút hội nghị ký lục, loại này đại hội không cần ta làm hội nghị ký lục đi. Lục từ lại bản năng đối mọi người ý tưởng biểu đạt nghi ngờ, không phải vì người khác làm hội nghị ký lục, là vì ngươi chính mình. Lâm Đàm thở dài, xoay người chính diện đối với hắn, kiên nhẫn nói: Hội nghị ký lục làm tốt, lại sửa sang lại một chút. Đến lúc đó, hảo hảo suy nghĩ một chút cái này hội nghị lưu trình là như thế nào ăn bài, ai ăn bài, vì cái gì như vậy ăn bài, tiếp tấu như thế nào. Nhân quả lo d i c p là cái gì? Có hay không cái gì đặc thù mục đích? Còn có mỗi người lên tiếng, là dùng như thế nào chính nghĩa đóng gói chính mình tư dụng, như thế nào ném nổi, như thế nào vì chính mình tranh thủ ngợi khen cùng duy trì. Học vấn nhiều lắm đâu, đừng cả ngày liền nghĩ nghi ngờ thế giới này, hận đời tuổi tác đi qua, lục tử, nhiều xem, nghĩ nhiều, nhiều học, đem hoài nghi hóa thành tự hỏi nguyên nhân hành động, nhiều hướng chính mình đặt câu hỏi, nghiêm túc cân nhắc qua, thật muốn không rõ, lại đến cùng ta đặt câu hỏi. Hiểu chưa? Lục Tư nhìn chăm chăm nàng nhìn hai mắt, đ ỗ n g nhiên t ú i đầu đảo di động, lâm đàm hòa khởi, gia hỏa này có hay không nghiêm túc n g h e à? Nàng mười mấy năm tích lũy kinh nghiệm truyền thụ cho hắn, hắn có thể hay không quý trọng điểm à? Mới tưởng phát hỏa, liền thấy Lục Tư mở ra di động bảng ghi nhớ, tốc độ tay siêu quần đem nàng mới vừa nói nói, giản yếu ký lục đi vào, khí rốt cuộc thuận. t í n h cái này tiểu tử thúi có điểm ánh mắt, biết nàng một chữ ngàn vàng. Ở hắn ký lục hoàn thành sau. nàng nhanh tay điểm hạ phản hồi hướng cái này bản ghi nhớ phổn đ ở tên nhìn lại huy lục từ kinh hô ra tiếng nhanh chóng lấy tay che lấp nửa g đầu chỉ trích ngươi làm gì như vậy khẩn trương làm cái gì ta lại không thấy được lâm đàm thu hồi tay hắn coi như nàng mặt ở đàng kia làm ký lục cũng không biểu hiện ra là bí mật bộ giang a lục từ nghe được nàng nói không thấy được lúc này mới thở phào nhẹ nhõm khép lại nô t ẻ phục đứng lên di động điều t h à n h tĩnh âm tắt trong túi đi thôi Không phải muốn chiếm tòa sao? Ân. Lâm Đàm gật gật đầu, mang lên chính mình nao đổ cùng bút máy, bước ra chạy bộ ở phía trước. Đương Lục Từ nhìn không tới nàng biểu tình khi, k h ỏ e môi không kiêng ngể gì nhất lên, đôi mắt cong cong giống mới vừa t r ộ m một con gà hồ ly. Lục Từ phụn đờ t ê n gọi, đại trí tuệ thư viện. Phụn đờ hạ thật nhiều văn kiện, nhìn dáng vẻ đều là hắn trong khoảng thời gian này cho nàng làm cấp dưới, tích lũy một ít nghĩ lại, cùng ký lục nàng kim câu. Mao đầu tiểu tử còn sẽ làm như vậy ố n g người sự. Lâm Đàm nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, mang theo lục từ xuyên qua làm công k c u khi ngẩng đầu, Xuân Phong đ ã ý như kiêu ngạo tuần tra chính mình lãnh địa nữ vương, xuyên phố quá hẹp, đều là nàng lãnh địa. l i ê u Tín Dương ở chính mình trong văn phòng nhìn đến Lâm Đàm như tiểu gà trống đi ngang qua, nhịn không được tưởng, nguyên khí có phải hay không sẽ mang đến vận may, vẫn là thắng lợi sẽ mang đến nguyên khí. Nam Liệt m á y tính ghế trung thân thể không tự giác thẳng thắn, hắn cũng để để kính n h i Trong chốc lát muốn cùng Tiểu Việt hội báo biên kịch phòng làm việc tiến độ. còn nếu muốn biện pháp làm Tiểu Việt đồng ý lại nhiều tổ kiến mấy cái phòng làm việc, toàn bộ cấp dưới với hắn sáng tác bộ là cái không nhỏ công trình, hắn cũng đến đánh lên tinh thần tới. đến phòng họp khi quả nhiên còn không có người, Lâm Đàm nhìn mắt bàn dài nhất Đoan Tiểu Việt vị trí, nhìn quét một vòng nhi bàn dài mặt khác chỗ ngồi, thiết tưởng một chút chính mình ngồi ở mỗi cái vị trí thượng, quay đầu cùng Tiểu Việt đối thoại khi tư thái cùng góc độ, cuối cùng lựa chọn cùng Tiểu Việt cách ba cá nhân nghiêng phía trước vị trí, ngồi ở chỗ này khi. thân thể cùng tiểu việt nghiêng đối với điều chỉnh một chút dáng ngồi là có thể có một cái sấp xỉ đối diện góc độ rằng có tình hình lúc ấy càng có khí thế nàng thử ngồi xuống sau tả hữu nhìn xem cảm thụ hạ lại quay đầu đánh giá khởi là ở bên ngoài mấy cái b ổ xuống ghế khai đại hội thời điểm người rốt cuộc nhiều thường có người không có biện pháp dán bàn ngồi cũng chỉ có thể ngồi ở bên ngoài vì chiếu cố ngồi ở bên ngoài đồng sự t ầ m nhìn này mấy cái ghế dựa so nội vòng ghế r ử a càng cao một ít lâm đàm lập tức đứng lên s ấ n phòng họp không ai, lặng lẽ thay đổi cái ghế dựa lại đây, ngồi ở cao ghế trên sau, nàng rốt cuộc vừa lòng, tâm nhìn càng cao, cho người ta cảm giác g á p bách càng cường, những chi tiết này nhìn như không quan trọng gì, trên thực tế tại tâm lý mặt thượng đều là đ o ạ t ưu thế quan trọng chi tiết, càng là quan trọng hội nghị, đàm phán giả càng sẽ để ý này đó việc nhỏ, hôm nay sẽ thượng lâm đàm muốn bi quá hóa liều làm sự tình, đương nhiên sẽ không bỏ qua này đó có thể cho nàng mang đến tâm lý ưu thế nhân tố. điều chỉnh hạ dáng ngồi, trang giấy cùng bút bài ở trước mặt, tiếp nhận lục từ đưa qua mấy bình thủy, nàng hít sâu một hơi, rốt cuộc vừa lòng. Lục từ nhìn lâm đàm la n lộn, lần này không có trực tiếp mở miệng nghi ngờ, mà là trước cân nhắc khởi nàng vì cái gì làm như vậy. suy nghĩ trong chốc lát, mơ mơ hồ hồ cái hiểu cái không, rứt khoát ở chính mình mới vừa mở ra chuẩn bị làm hội nghị ký lục hồ sơ chung, dẫn đầu ghi nhớ nghi hoặc, lâm đàm x ẽ trước cùng chim nhỏ n h ư h o a dường như, rốt cuộc ở v ộ i cái gì đâu. c h ư ơ n g 45 vận sức chờ phát động giống như h ù n g ưng đang muốn dương cánh nào hướng nàng sớm đã tuyển định con n g ồ i hoa điểm ảnh nghiệp có một cái lớn nhất cũng nhất sáng s ử a sạch sẽ phong h ọ p ánh mặt trời đánh tiến vào khi chính chiếu vào trên bàn bảy biển hoa tươi cùng trà bánh thượng cho người ta một loại thoải mái cảm đây là hành chính vì công ty hội nghị xây dựng biểu hiện giả dối muốn ở chỗ này khai đại hội liền tính bãi cái giường ở trong phòng hội nghị tham dự hội nghị giả cũng không có khả năng sinh ra xem như ở nhà thả l ỏ n g cảm các đi vào phòng họp người, không phải mệnh tủ rũ cục đ ô i chính là như chuẩn bị chiến tranh gà chống cả người cơ bắp căng thẳng, thoải mái thích ý, không tồn tại. Đại gia lục tục tiến tràng, phân bố ở lâm đ à m bốn phía. Hành chính chuyên viên tiến vào kéo lên bức màn, điều chỉnh thử hảo phim đèn chiếu thiết bị, đen chân sáng lên, bắn thẳng đến mặt bàn, làm mọi người xem được đến những người khác biểu tình, đồng thời cũng xem thanh phim đèn chiếu thượng phóng ra tở tở tở cùng bảng biểu. Lâm đ à m thả lỏng ngồi ở ghế trên, biểu tình đạm nhiên. có vẻ thực tùy ý. Đại gia nhìn thấy đều là cái dạng này lâm đàm, t h o ạ t nhìn lơ lỏng bình thường, chút nào dẫn không dậy nổi càng nhiều chú ý. Ai cũng nhìn không ra, trước đó nàng từng giống tiểu con kiến giống nhau bận rộn. Lục từ ngồi ở bên người nàng, thấy nàng vững như thái sơn, nhìn không được chửi thầm, quá hội diễn. Đương cái gì kế hoạch ta, đi diễn kịch cạnh tranh ảnh hộ không hảo sao? Ai đối mặt như vậy nàng, đều sẽ thả lỏng cảnh rất đi. Đáng thương tiểu tổng, hoàn toàn không biết lâm đàm đã bố hảo tầng tầng ấ y dập. Lục Tư tưởng, may mắn chính mình cùng nàng là đồng đội, lại tưởng, cho dù là đồng đội, về sau cũng đến n h y bén một chút, bằng không bị nàng ăn cũng không biết. Ngược lại quét thấy Lâm Đàm mặt n h ỏ nhỏ, gò má bị ấm đèn chiếu mềm mịn, hắn cái này khoảng cách thậm chí có thể nhìn đến môi nàng lông tơ cùng lông mi run rẩy độ cong, lại cảm thấy Lâm Đàm có điểm đáng thương, chỉ là công tác năng lực tương đối cường, quá mức thông minh mà thôi, lại liền bên người gần nhất phó thủ đều đối nàng tâm sinh kiên kỵ. Rõ ràng nàng đ ã i bằng hưu cũng thực săn sóc chân thành. còn kiên nhẫn chuyển thụ chức trưởng tri thức, giáo hội hắn cái này cấp dưới rất nhiều đạo lý. ở báo tuần thượng càng là không tiếc khích lệ khen ngợi, giúp hắn chính danh, làm toàn công ty người đều biết hắn kỳ thật rất có tiềm lực là một nhân tài. mới giá khởi phong bị lục từ, trong bất chi bất giác lại thân thủ hủy đi tâm phòng. tiểu việt dẫm lên điểm đi vào phòng họp, ngồi xuống sau giơ tay ý bảo, hội nghị liền bắt đầu rồi. đây là tiểu t r ố n thê thành công khởi động lại đẩy mạnh sau cái thứ nhất hội báo hội nghị, thân bằng làm nhà làm phim chủ trì hội nghị. đầu tiên vì trừ lão bản ngoại mọi người làm giới thiệu đang ngồi mỗi người đều phụ trách cái này hạng mục m ỗ một khu nơi đại gia muốn cho nhau nhận thức trong tương lai mấy tháng thậm chí càng dài thời gian hợp tác hoàn thành tiểu t r ố n thê phim truyền hình đ ư n giới g thiệu đến lâm đăng khi thân bằng cường điệu đề ra vài câu lấy phương tiện lần trước khởi động lại hội nghị thượng không ở phi cao tầng các đồng sự có thể hảo hảo nhận thức một chút vị này cứu sống hạng mục không thể thiếu nhân vật tức là tiểu t r ố n thê kế hoạch lại là chấp hành nhà làm phim mặt sau một đoạn thời gian, hy vọng đại gia có thể tích cực phối hợp lâm đ à m công tác. mặt sau kịch bản công tác cùng mặt khách h n g m ụ c công việc cũng làm ơn lâm đảm. thân bằng chu đáo tìm từ trên mặt trước sau treo tươi cười. lâm đảm không có bởi vì thân bằng vài câu khen liền thật bày ra tự cho là rất lợi hại tư thái, nàng chỉ là cười gật đầu, không có nhiều chiếm dụng đại gia một phút một giây. thân bằng tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu xong những người khác sau mới bắt đầu điểm danh, an bài mọi người theo thứ tự hội báo. bởi vì kịch bản là hạng mục đệ nhất hoàn, thân bằng trực tiếp đem lời nói b ổ n g đưa cho sáng tác bộ phó tổng Lưu t í n Dương. l i ê u t í n Dương giới thiệu kịch bản tiến độ sau, lại hội báo phòng làm việc sáng tạo tiến độ, cũng cùng cùng lão bản làm dài đến 15 phút về càng nhiều phòng làm việc sáng tạo đánh răng co. Cuối cùng t i ể u Việt đồng ý l i ê u t í n Dương xin, nhưng yêu cầu cần thiết nghiêm khắc khống chế dự toán. Hơn nữa nhóm đầu tiên biên kịch lựa chọn sử dụng muốn phá lệ cẩn thận. Đến là nhất nổi danh, hoặc nhất cụ tiềm lực, ở tinh không ở nhiều. nếu làm cái này nghiệp vụ l i ề n toàn lực ứng phó làm được tốt nhất làm hoa điểm ở nội dung mặt tượng h bố cục trở thành toàn ngành sản xuất tối ưu hoàn Lưu Tín Dương Trịnh Trọng hứa hẹn nhất định h ả o hào làm hội nghị mới tiếp tục đẩy mạnh Thình Lâm Đàm cụ thể nói một chút kịch bản này một vòng nội dung đi l ê u Tín Dương mỉm cười nhìn về phía Lâm Đàm đem cái này ở trước mặt mọi người lộ mặt cơ hội giao cho Lâm Đàm Tiểu Trốn thê kịch bản đệ nhất tập đã viết hảo hiện tại đây là sửa chữa sau đệ nhị bản Biên kịch chính đẩy mạnh đệ nhị tập, đồng sự cũng làm hảo tiếp tục t i n h tu đệ nhất tập chuẩn bị. Lâm Đàm không có lưỡi ngược xúc thế, nàng dựa vào lưng ghế, n h é o trong tay mấy phân kịch bản, giới thiệu thực tùy, ý, thanh âm cũng hoàn toàn không cao. Những người khác nghe khi liền cũng cảm thấy lỏng, phòng họp trung tràn ngập một loại hết thể hòa thuận đẩy mạnh, nhu hoán lại thoải mái không khí. Kế tiếp năm thiên nội kịch bản tiền tam tập hội toàn bộ xác định xuống dưới, chúng ta cũng sẽ tại đây năm thiên lý xác định hảo l ờ i kịch phong cách cùng kịch tập không khí. định em điệu lúc sau, r a kịch bản tốc độ hẳn là có thể đạt tới một vòng 2-3 tập. Bên này chủ yếu từ ta cùng lục từ phụ trách. Trạng hướng khẩn cấp hi, có toàn bộ sáng tác bộ làm hậu thuẫn, có thể bảo đảm này một khối công tác đẩy mạnh. Dứt lời, nàng đem kịch bản đặt ở trước mặt trên bàn, nhìn xem bốn phía, lấy một câu nơi này có mấy phân đóng dấu tốt phi trung bản đệ nhất tập kịch bản, đại gia yêu cầu nói có thể nhìn xem. Nhưng hy vọng không cần mang về châu ngồi, sẽ sau ta sẽ thu về. Kết thúc. thân bằng gật gật đầu, tạm dừng cho đại gia một cái hấp thu tin tức cùng đặt câu hỏi thời gian, thấy không ai mở miệng, mới tiếp tục đẩy mạnh hội nghị. điểm phát hành bộ khương phó tổng danh, khương mai tiếp đồng bắt đầu hội báo sau, lục từ xác định lâm đảm hội báo này một vòng đích đích sát sát kết thúc, hắn nghi hoặc chuyển mắt xem nàng, thấy nàng đôi mắt không hề chớp mắt nhìn khương mai, tựa hồ chính chuyên tâm nghe mặt khác phân đoạn tiến độ cùng t r ả n g hướng, hắn có chút nghi hoặc nhăn lại mi, phía trước lâm đảm như vậy mất công làm chuẩn bị, như thế nào hội báo đều kết thúc. lại cái gì cũng chưa phát sinh. Chính cân nhắc, Lâm đ à n g ngón tay bỗng nhiên ở trước mặt hắn mặt bàn gõ gõ, ngay sau đó nhỏ giọng nhắc nhở, chuyên tâm. Lục Tư Vội thu thần tiếp tục nghiêm túc làm khởi hội nghị ký lục. Khương Mai đơn giản hội báo nàng cùng t ô Nam đài truyền hình câu thông thuận lợi, giới thiệu nàng bước tiếp theo đem làm sự, liền gật đầu ý bảo chính mình nói xong. Đài vong phát sóng liên tục này hạng nhất nàng không có ở cuộc họp đề, đại khái cũng là lo lắng chuyện này quá sớm truyền ra đi, sẽ dẫn phát không lường được biến động. mặt khác cảm kích người cũng đều an ý không có h é răng thân bằng thấy đại gia toàn không thể nghi ngờ hỏi lại đi phía trước đẩy mạnh một vòng đại pháp vụ đem hiện có hợp đồng tiến độ hội báo xong tài vụ đệ chính bước đầu dự toán cùng đã chi ra kim ngạch bảng biểu thân bằng nói r a đoàn phim đã gõ đ ị n h hạng rốt cuộc đến phiên thương vụ bộ phụ trách t h ấy vào chu tình làm hội báo lúc này hội nghị đã bắt đầu rồi một tiếng đồng hồ tất cả mọi người mặt âm trầm cúi đầu không khí vẫn đục nương kết giống có thôi miên lại trầm trọng núi lớn chính đề ở hội nghị trên bàn không Chu Tình ngồi thẳng thân thể, trên mặt b à y ra đau kịch liệt lại ủy khuất biểu tình, hết t h ể ổn thỏa sau mới mỏi mệt mở miệng. Lần này kinh đô đi công tác, ta thấy 6 cái khách hàng, trừ bỏ giữ gìn quan hệ ở ngoài, cũng là vì tiểu t r ố n thê chiêu thương làm chuẩn bị. Lâm Đàm sáng tác phân tập chúng ta đoàn đội đã nhiều lần tổ chức hội nghị, tiến hành quá cấy vào dự án thương thảo. căn cứ tiểu tổng đưa ra đi, ta bên này ngồi một cái cấy vào phương án, chủ yếu hướng đại gia giới thiệu một chút bốn cái 300 v n ú t trở lên đại khách hàng. cùng sáu cái 300 V ă ú t dưới khách hàng bị tuyển danh sách cùng với khách hàng thương phẩm giới thiệu cùng thấy vào tập số c ậ p cốt chuyện bước đầu ý tưởng dứt lời chờ đợi đại gia hấp thu tin tức một phút nội chu tình hít sâu một hơi làm ra áp lực đặc biệt đặc biệt đại vẻ vài biểu tình tiêu việt bị nàng mấy phen thở dài cùng hơi khàn âm điệu tra t ấ n khó có thể an toàn giữa mày nhân lại cánh tay đáp ở trên bàn đôi tay giao nắm tứ chi có vẻ phá lệ căng chặt ân hảo tiêu việt thông qua nhẹ nhàng bâng quơ theo tiếng đánh gãy chu tình cảm xúc cũng thông qua xoay người đối mặt t ờ t ờ t ờ màn sân khấu đưa lưng về phía chu tình tới ngăn cách chu tình cảm xúc tạo áp lực thế công cũng đem đại gia lực chú ý kéo đến hắn cùng t ờ t ờ t ờ thượng lâm đàm ổn ngồi bất động ánh mắt nhưng vẫn ở chu tình cùng tiểu việt chi gian đi tuần tra không ngừng cảm thụ được không khí biến hóa cùng hai bên giao phong khi trên dưới phong vi diệu biến hóa theo chu tình bắt đầu ở hội báo không ngừng hỗn loạn không có khả năng hoàn thành cái này mục tiêu đủ rũ lời nói. Tiêu Việt biểu tình để lộ ra càng ngày càng nhiều bất mãn. Phòng họp c h u n g nặng nghề không khí rốt cuộc bị Dương Cung Bạt kiếm thay thế được. Tất cả mọi người cảm giác được Chu Tình làm sự t ì n h tâm tư, đảo qua hệ ngoại trở nên phấn chấn lên, đến xem náo nhiệt phân đoạn, ai sẽ không trợn tròn đôi mắt, chi lăng khởi lỗ tai đâu. Lâm Đàm ham ở chỗ tựa lưng lưng cũng dần dần thẳng thắn, bị nàng thu liếm cánh chim một chút giãn ra, giấu đi khí thế cũng ở lặng lẽ hướng bốn phía tràn ngập. Ngồi ở bên người nàng lục từ trước hết cảm nhận được nàng khác thường. quay đầu xem nàng khi nàng cặp kia vẫn luôn hơi rũ liêm đi quang mang đôi mắt đã như ngôi sao sáng lên tiêm tiểu tiểu c ầ m cũng hơi hơi khơi mào giống như hùng hưng đang muốn dương cánh nào hướng nàng sớm đã tuyển định con ngồi lục từ không tự giác cũng đi theo ngồi thẳng rũ ở máy tính bên tay trái không tự giác nắm thành quyền tới tới nhất hội đàm phán người muốn gia nhập chiến cuộc chương 46 đổ thêm dầu vào lửa hiệp lâm đảm hai hợp một tất cả mọi người đang đợi lâm đảm cấp một đáp án đương chu tình hội báo đến kết thúc khi Tiểu Việt sắc mặt đã rất khó nhìn. Trong phòng hội nghị không khí ngược lại nhiệt liệt lên. Mặc dù tất cả mọi người không nói gì, cũng dốc hết sức lực khống chế được cảm xúc, làm chính mình t h ạ t nhìn lơ lỏng bình thường, nhưng cái loại này lại náo nhiệt xem hương phân kính nhi vẫn là từ các nàng phát run long mi, cùng dần dần dồn dập hô hấp chung để lộ ra tới. Rốt cuộc chịu đựng được đến chu tình cuối cùng một chữ rơi xuống đất, nàng du mắt, cắn môi dưới, lộ ra lã trả trực khóc rồi lại kiệt lực nhịn xuống kiên cường biểu tình. Trong nháy mắt này. n à n g đứng ở đạo đức điểm cao thượng, mà k i ê u Việt, cái này nhà Tư bản hoàn hoàn toàn toàn chính là áp bách lao khổ đại chúng tiểu lộ ra. Tiêu Việt môi hơi hơi chịu động, nhẫn nại trụ tính tình, tuy rằng phi thường không nghĩ bị Chu t ì n h kéo đến nàng nữ g cảnh, nhưng vẫn là không thể không mở miệng nói tiếp. Hắn muốn cho chính mình thanh em tận lực bình thản, không thể có chỉ trích cùng không vui, vì thế đành phải hạ giọng thả chậm ngữ tốc. Chu t ì n h không cần quá tiêu cực ca nhiệm vụ là không như vậy dễ dàng, nhưng người là có thể sáng tạo kỳ tích. Ngươi phải tin tưởng ngươi năng lực, ít nhất ta là tin tưởng. Chu Tình nghe n h răng, hận không thể chụp cái bàn đứng lên, chỉ vào Kiều Việt cái mũi mắng thô tục. Nhưng cho người ta làm công, nào có như vậy tự do? Nàng chỉ dám quanh qua h á n giận, chỉ có thể vắt hết óc dùng khóc thút thít linh tinh tiểu kỹ xảo tới khiển trách lão bản vô nhân đạo, nhưng trắng ra đ u i kháng, ai có như vậy tự do? Có như vậy can đảm? Nàng cúi đầu không ngừng não n ộ i cho chính mình làm tâm lý xây dựng. lúc này mới ở mấy chục giây sau bình tĩnh một ít, n g ầ n g đầu, chu tình nhấp thẳng môi tuyến, lần này muốn khóc không phải trang, nàng là thật sự trong lòng khổ. tiêu tổng, sở hữu khách hàng làm cấy b à o đều là tính toán tỉ mỉ cân nhắc, chúng ta thượng một bộ diễn thành tích, ngài cũng là biết đến. nàng tận lực q u y ể n chuyển, lấy bảo toàn kiều việt thể diện, hiện tại khách hàng nhóm đối chúng ta đánh giá đều giống nhau, bạ muội mở miệng muốn 300 vạn giá cả, sẽ bị người nhạ báng. liền tính lại nỗ lực, cũng làm không đến a. chúng ta hà tất muốn định như vậy cao không thể thành mục tiêu. Đoàn đội cảm thấy đạt không thành, sĩ khí ngược lại sẽ thấp mi. đến lúc đó tiêu cực lăn g công, ta khả năng liền 200 vạn, 100 vạn đều khó nói. nhân r a khách hàng vừa nghe ngươi báo giá, cũng sẽ cảm thấy xa xôi không thể với tới, trực tiếp liền có kẻ mặc cả cơ hội đều không cho ngươi. chúng ta có thể hay không, liền thoái nhượng một chút, thương thảo ra một cái có thể hoàn thành mục tiêu đâu. ta không phải cùng ngài có kẻ mặc cả, cũng không phải sợ khó. Ngài l i ê n tính đính một cái không như vậy cao mục tiêu, ta còn là sẽ đem hết toàn lực đi làm, sẽ không để lối thoát, cũng sẽ không sơ cá. Nhưng ngài như vậy đính một cái không thực tế mục tiêu, còn làm ta ở hạng mục lúc đầu, không đủ để cung cấp cũng đủ tin tưởng cấp khách hàng thời gian đoạn. đ e m này đó hợp đồng ký xuống tới, ngài chính là bức tử ta, cũng. Chu Tình cảm xúc dần dần mất k h ố n g chế, tìm từ bắt đầu quá kích. Ngồi ở nàng cách vách liêu tín Dương ở cái bàn phía dưới đá nàng một chút, Chu Tình lúc này mới đột nhiên ý b ặ t trên mặt cũng đã treo nước mắt, môi run run, run khó có thể bình phục. l ê u Tín Dương lập tức rút ra khăn giấy đưa tới Chu t ì n h trong tay, thu hồi tay sau, hắn lại khôi phục thành mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đạm nhiên bộ dáng, tuyệt không nhiều để lộ ra một tia cảm xúc. Sợ Tiêu Việt hiểu lầm hắn là chạm Chu t ì n h bên kia, cùng nhau chúc mừng lão bản hư cấp dưới. Tiêu Việt má bộ hơi hơi cố lấy, hiện nhiên là ở cắn răng ẩn nhẫn, hắn bị cấp dưới mạo phạm thực tức giận, càng khó chịu đối phương trí chí chính mình với ác nhân hoàn cảnh. nhưng hắn cái này làm lão bản không có khả năng giống cấp dưới giống nhau tùy ý phát tiết cảm xúc, hắn tái sinh khí cũng vẫn làm u ố n chịu đựng. một cái ở công ty nội thực hành bẹp hóa quản lý lão bản, thực yêu cầu phóng thích một loại công ty bên trong mỗi người bình đẳng, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cộng đồng truy m ộ n g tín hiệu. chẳng sợ kỳ thật hoàn toàn vô pháp chịu đựng người khác mạo phạm, hắn cũng muốn kiệt lực biểu hiện k h o a n dung. lúc này, toàn phòng họp người đứng xem nhóm đều im như ve sầu mùa đông, làm bộ chính mình không tồn tại. chỉ có lâm đàm nóng lòng muốn thử ở làm hô hấp điều tiết nàng đặt ở tịch thượng tay không ngừng nắm chặt quyền lặp lại xoa b ó t ngón trỏ não nội không ngừng cho chính mình cổ vũ cố lên cố lên không phá thì không xây được phú quý hiểm trung cầu luyến tiếc hải tử bộ không lang ngồi ở bên cạnh thân bằng cũng không biết lâm đàm tính toán hắn thỉnh thoảng nhìn xem chu tình nhìn xem tiểu viện đây là hắn hàng n g c ở cục diện bế tắc trạng thái hạ lý nên từ hắn tới viết lại cục diện hoặc là an ủi, an ủi chu tình, hoặc là rời đi một chút đề tài, vô luận như thế nào phải cho lão bản một cái dưới bậc thang, lại làm chu tình trước không cần liêu công tác, lẳng lặng ngồi thư hoán một chút cảm xúc. Chính là hắn lặp lại ở não nội tổ chức ngôn ngữ, đều vẫn là cảm thấy xấu hổ. Nếu không liền dứt khoát nhà mình ra mặt không cần, tùy tiện xả điểm cái gì đi, tổng so cái gì đều không nói hiêu thắng, nói cái gì đều so này phiến đỉnh trệ yên tĩnh muốn hảo đi, thân bằng nôn nóng lửa thiêu n ô n g Cố tình còn không thể nhảy đánh lên ly tràng, chỉ có thể ngạnh ngồi, không ngừng cổ vũ chính mình. Ai cũng không muốn đương cái này người điều giải. Hắn em đi khó chịu chuyện này như thế nào thế nào cũng phải hắn cái này nhà làm phim tới làm. Ánh mắt nhẹ quét, hắn ý đồ tìm cá biệt người, điểm danh làm đối phương tới hóa giải cục diện bế tắc, nhưng ánh mắt có thể đạt được, mỗi người đều ánh mắt trốn tránh. Ai muốn xúc lao bản rủi ro? Vạn nhất tiếp tra về sau, bị Tiểu Việt đương xì hơi ống làm sao bây giờ? Mọi người đều là trung cao tầng, trong vòng hôn có uy tín danh dự người. Ai t ờ m ở muốn lúc này xuất hiện lượng cái tương, x u á t tồn tại cảm nghiệm sao? Lại không phải có bệnh, thân bằng rốt cuộc tuyệt vọng. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói. Tình tình vất vả, quay đầu lại sẽ sau. Ta thỉnh ngươi hảo hảo xoa một đốn. Chúng ta uống vài chén, ngày mai thì tốt rồi. l i ê u Tín Dương lập tức nói tiếp, cười nói, ai gặp thì có phần đi. Ngươi mời khách uống rượu không mang theo chúng ta, chúng ta cũng có thể nỗ lực l ạ c vậy làm thân sản xuất tiêu pha thân là phát hành bộ phó tổng tại đây trương trên bàn trừ bỏ kiều việt bên ngoài thuộc k h ư ơ n g mai cùng liêu tín dương tư cách giả nhất nếu liêu phó tổng đều mở miệng tiếp tra phối hợp hòa giải nàng tự nhiên cũng không thể vẫn luôn không lên tiếng trường hợp tựa hồ là hòa hoãn xuống dưới lục từ lại bắt đầu có điểm s ố t ruột hắn rõ ràng cảm giác được lâm đàm muốn nói lời nói nhưng cái này phân đoạn đều phải đi qua chẳng lẽ nàng muốn nói cũng không phải tới vào chuyện này đã có thể ở hắn đầy bụng điểm khả nghi khi Cũng tức là tất cả mọi người cho rằng thấy vào này một vụ trò hay đã hạ màn là lúc. Lâm Đàm bỗng nhiên mở miệng đối thân bằng nói: Thân sản xuất, ta cảm thấy hiện tại đích s ắ c không phải nói cấy vào hảo thời cơ. Thân bằng c h ố mắt, không tin tưởng nhìn phía Lâm Đàm. Khương Mai quay đầu, biểu tình quản lý hơi hơi buông lỏng, cặp kia vẫn luôn áp thực bình tĩnh l ô n g mày, đống chốc khơi mào. Nay trương bàn làm việc thượng kỳ thật tất cả mọi người là chạm chu tình, chẳng sợ cũng đều có điểm xem náo nhiệt tâm tư, nhưng đích xác cảm thấy k i ể u Việt quá mức chút. Ai còn không bị lão b ả n áp bức quá, nhà tư bản luôn là phải cho ngươi định ngươi cực hạn mục tiêu, không thúc giục ngươi vượt mạnh, như thế nào có thể bài trừ toàn bộ giá trị? Nhưng trừ phi cùng chính mình có ích lợi, du quan liên hệ, ai lại sẽ thật sự bên vực lẽ phải? Chẳng sợ vị c ư phó tổng cũng tuyệt không sẽ như vậy hướng chính mình trên người dẫn lôi. Lâm Đàm không phải é e c ờ rất cao sao? Vì cái gì muốn đi thiêu lão b ả n ngông, không sợ b ậ c lửa thuốc nổ, nổ chết chính mình sao? l i ê u Tín Dương chẳng sợ cá tính lại bình t h ả n giờ phút này cũng ngồi ngay ngắn, gắt gao trường hướng lâm đàm. hắn cấp thân thể hơi hơi hướng lâm đàm nghiêng, muốn mở miệng ngăn lại, tại đây thời điểm lại khó có thể tìm được thỏa đáng lý do. lục từ cũng đong nhiên nghe được lâm đàm nói, lại quét thấy mọi người phản ứng, liền hắn này một thân hổ gan ngẽ con cũng cảm thấy khẩn trương lên. lâm đàm lại giống không nhận thấy được phòng họp không khí chuyển biến bất ngờ, còn ngữ khí lơ lỏng bình thường thêm vào giải thích. chúng ta tuyển biên kịch dùng chính là tổng tài tiểu trợ lý biên kịch, đạo diễn cũng là, nữ chính cũng là. vì kỳ thật chính là lớn nhất hóa lợi dụng tổng tài tiểu trợ lý tài nguyên chờ này bộ kịch bạo hỏa sau lấy này vì bàn đạp gió lốc mà thượng sao thấy vào này một h ố i sao không cũng chờ tiểu trợ lý thượng tuyến sau lại bắt đầu đâu tiểu trợ lý phát hỏa chúng ta đoàn đội tiếp tục sử dụng bạo khoản nguyên ban nhân mã thị trường tán thành độ tất nhiên đại đại tăng lên đến lúc đó lại thêm h ấ y vào ta tưởng 3 0 0 v n ú t một cái hợp đồng mục tiêu nói không chừng cũng liền không như vậy khó khăn đâu Nguyên bản muốn ngăn cản Lâm Đàm l i ê u Tín Dương b ỗ n g nhiên tắt hỏa, hắn lại đem bối chậm rãi rửa hồi lưng ghế, ánh mắt chuyển hướng t i ể u v i ệ n Những người khác cũng không sai biệt lắm, đều cảm thấy có như vậy chút đạo lý, không bằng từ từ. Chu Tình Mãn nhãn cảm kích, ở hết thể lấy ích lợi vì muốn chức trưởng trong hoàn cảnh, có thể có người tại đây loại thời điểm bên vực lẽ phải, không sợ cường quyền ra mặt nói một chút đạo lý, thật sự quá không dễ dàng. Mới vừa ngừng nước mắt lại hàng k h ô n g mặc kệ nói như thế nào. cũng là có người ở thật sự lý giải nàng khó xử, nguyện y đứng ở nàng góc độ thượng, suy nghĩ một chút biện pháp giải quyết ta. Tiêu Việt mới thư hoán xuống dưới cảm xúc lại bành lên, hắn bất mãn nhìn Lâm Đàm, bắt đầu cảm thấy cái này tuổi trẻ công nhân ở cậy sùng ma tiêu, nàng bất quá là ở một cái hạng mục lập thứ công, bế lên cố x a n h niên đuổi mà thôi, thật cho rằng chính mình liền cỡ nào không giống người thường sao? Cái này công ty còn không đến nàng định đoạt trình độ, hắn cho nàng nói chuyện quyền lợi. nàng gái này tiểu tầng dưới chốt mới có thể ở trước mặt hắn có điểm lên tiếng quyền như vậy không biết nặng nhẹ có phải hay không muốn hung hăng t r a tấn một chút nàng mới biết được chính mình mấy cân mấy lượng trọng người trẻ tuổi chán ghét người trẻ tuổi chửi thầm phát tiết qua đi tiểu việt mới nghiến răng mở miệng tổng tài tiểu trợ lý có thể hỏa đây là chúng ta căn cứ vào một ít đáng tin cậy tin tức làm dự p h á n nhưng là không thật sự có thể hỏa cũng đều không phải là có trăm phần trăm nắm chắc đạo diễn dễ tùng diễn viên trời xanh cùng biên kịch tô tâm hiểu mặc dù không thuận theo bảng bạo hỏa nhiệt kịch cũng vẫn là có kinh nghiệm hợp tác giả chúng ta ở làm kịch thời điểm nhất định là làm hai tay chuẩn bị nếu tiểu trợ lý không hỏa như vậy chúng ta cũng không đến mức sụp đổ đơn giản là đoàn phim công tác giả thiếu quan hoàn đại gia hảo hảo làm vẫn là có cơ hội đem hạng mục làm tốt nhưng thấy vào bất đồng ngươi chỉ là cái tiểu kế hoạch không hiểu biết công ty chiến lược bố cục nói tới đây tiểu việt sắc mặt âm trầm xuống dưới xem lâm đàm trong ánh mắt nhiều chút trên cao nhìn xuống t r ê n ép tạm dừng mấy tức đại tất cả mọi người nhận thấy được tiểu việt tác ý nhịn không được vì lâm đàm v u t mồ hôi khi tiểu việt mới tiếp tục nói công ty đang ở tích cực chuẩn bị chiêu đầu còn phải vì kế tiếp đưa ra thị trường b ố cục đây là ngươi chạm đến không đến bộ phận ta nếu muốn cho chu tình ở ngay lúc này mau trong ký hợp đồng tất nhiên có lập tức chạy trở về tài chính lý do bằng không ngươi chỉ có các ngươi có khổ chung chỉ có các ngươi thấy được sự tình các loại khó xử cùng trạng huống ta cái này đương láo bản hoàn toàn là cái có mắt như mù sao Tiêu Việt cười nhạo một tiếng ngón tay ở trên bàn điểm vài cái ánh mắt đảo qua bàn giải t h ư ợ n g mọi người đại đa số người đều cúi đầu tránh thoát t i ể u Việt chỉ trích ánh mắt chỉ có Chu t ì n h còn cao mày ủy khuất phẫn nộ cùng Tiêu Việt đối diện mà một cái khác trường hợp đặc biệt là Lâm Đàm nàng đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó trên mặt đã không có phẫn nộ cũng không có cảm thấy thẹn càng không có lùi bước cùng sợ hãi nàng tựa như chính chuyên tâm nghe lão sư giảng bài học sinh chuyên chú mà bình tĩnh. t i ể u Việt cùng Lâm Đàm nhìn nhau vài giây mới thu hồi tâm mắt, chỉ là mày nhăn càng khẩn một ít. Muốn kinh sợ Lâm Đàm, hù lui ra thuộc mục đích không có thể đạt tới, một quyền đánh vào Đông Thượng cảm giác làm hắn không ngon. g h ẹ n h ả o sau một lúc lâu t i ể u Việt làm một chút phát tiết liền điểm đến màng ngăn, hắn liếc xéo qua Chu Tỉnh, lại lại lần nữa tuần tra một vòng những người khác, chuẩn bị một câu đem chuyện này thu, giải quyết dứt khoát vẫn dựa theo hắn phía trước hạ đạt yêu cầu đi chấp hành. đồng thời cũng giữ được chính mình uy tín. Nhưng Lâm Đàm tựa hồ xuyên qua hắn muốn nhanh chóng xong việc mục đích, đoạn ở hắn phía trước đã mở miệng. Tiêu t ổ n g ta có thể lý giải công ty hiện tại đối khẩu bịa cùng đánh giá giá trị khung. Ta tin tưởng Chu t ì n h cũng không phải không suy xét q u á công ty nhu cầu. Nhưng thấy vào này một khối khó xử cũng là khách quan tồn tại. Hơn nữa là m bất luận cái gì một sự kiện đều yêu cầu gom đủ thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể đạt tới ích lợi lớn nhất hóa. Có khi thậm chí là thiếu ham nhất liền sẽ băng toàn cục. dẫn tới sự tình vô pháp thành công tiểu trợ lý cái này hạng ngục hỏa bạo suất cao tới 90%, đại nó ở thị trường thượng bạo khả năng đều không cần chúng ta đi tìm quảng cáo t h ư ơ n g nhân gia đều sẽ chủ động tới cửa cầu hợp tác lấy hiện tại thị trường thượng trung thượng dạ tỉn h kịch tới làm tham khảo tiểu trốn thê đơn cấy vào này hạng nhất thượng tiền l ờ i liền khả năng phá 2.000 vạn so sánh với chu tình hiện tại đem hết toàn lực cũng không có thể đạt thành 1.500 n t vạn ổn nhập 2.000 vạn trở lên mức chẳng lẽ không đáng mạo cái này ham sao Đối với công ty mời chào đại tư bản đầu tư, cùng kế tiếp đưa ra thị trường, tiểu chốn t h ê chỉnh thể lợi nhuận trên diện rộng tăng lên, chẳng lẽ không càng có lợi sao? Ngay chỉ cần lại chờ một hai tháng mà thôi, cấp nhà tư sản vẽ tranh bánh nương lớn, nhiều chu toàn một đoạn thời gian cũng không phải cái gì việc khó đi. Ta cảm thấy đáng giá, lại chờ một chút đông phòng, là thực tất yếu. Lâm Đàm thanh âm tiếng vọng ở phòng học chung, những người khác đều tinh tế phẩm vị khởi nàng lời nói tới. Khương Mai chọn mắt đi xem nàng. ở bị thuyết phục kia một khắc, nàng càng muốn đem lâm đàm đảo đến chính mình bộ môn tới. chỉ là tiên đề điều kiện là lâm đàm thật sự có thể thuyết phục kiều việt, còn có thể chấn an được kiều việt hỏa khí. bằng không tại đây loại cùng nàng không quan hệ sự thượng phạm lao bản kiên kỵ, rất có thể sẽ bị thu sau tính sổ. lại là suy tính, căn cứ đâu? nếu cuối cùng d ọ che múc nước công g i á chẳng, ai tới phụ trách? kiều việt hỏa khí vẫn t h ị n h hắn ngón tay không tự chủ ở trên bàn dùng sức điểm hai hạ, đảo mắt nhìn về phía k h g m a i nữa khi vẫn tàn lưu không vui, hỏi ý, ngươi là làm phát hành, ngươi tới nói, lấy ngươi nói hiện tại thị trường chuyên nghiệp phán đoán, tổng tài tiểu trợ lý hay không có thể đại bạo đến đủ để ảnh hưởng đến tiểu t r ố n thê cây v à o trình độ này lại hay không có thể kéo lớn đến 500 vạn trở lên sai biệt, k h ư ơ n g m a i như thế nào cũng không nghĩ tới hỏa sẽ liệu đến chính mình, nàng xem một cái chu tình, lại nhìn xem lâm đảm, nhấp môi nghĩ nghĩ m ớ i nói, lấy hiện có tin tức tới suy tính, tiểu trợ lý thành tích là sẽ tốt, nhưng muốn đại bạo. Không chỉ có yêu cầu cốt truyện, chế tác trình độ, diễn viên chờ hoàn hoàn cao cấp, còn cần một ít vận khí thành phần. Điểm này chúng ta bất luận kẻ nào đều không thể kết luận, cho dù là đài truyền hình, đài trường cũng không dám. Dứt lời, nàng nuốt một ngụm nước miếng, đem một ít xúc động chi ngôn nuốt trở lại bụng, cưỡng bách chính mình không cần bị lâm đàm kéo đi đ ư ơ n g cái gì chính nghĩa chi sĩ. Lại hút khẩu khí, bình tĩnh một chút sau mới tiếp tục nói. Đối tiểu t r ố n thê thấy vào nhất định là sẽ có tích cực ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng có bao nhiêu đại? thật sự khó mà nói loại này nguyên ban nhân mã tiếp tục sử dụng kịch tiền lệ là có tiền lợi đích xác sẽ cao nhưng còn không có cao đến tăng phúc một phần tư loại trình độ này đến n ỗ i hay không đáng giá kéo dài một tháng đi chờ liền rất khó bình phán đặc biệt có kịch là phát sóng đã lửa lớn có yêu cầu danh tiếng lên men một đoạn thời gian mới h ỏ a này đó là cùng tiền truyền chờ nhiều nguyên tố nặng có quan hệ rất khó rõ ràng suy tính chúng ta nếu phải đợi tia có hay không chờ bao lâu cái này cụ thể thời gian tiết điểm suy tính đâu Nếu tiểu t r ố n thê vì đuổi kỳ nghỉ h è đương yêu cầu kịch liệt đẩy mạnh, khả năng một tháng sau liền khởi động máy chế tác, đến lúc đó mới đi thêm c â y vào, chỉ sợ cũng quá muộn. Khương Mai nói hai đoàn, ai đạo lý đều nhận đồng, ba phải đại pháp dùng l ô hỏa thuần thanh. Đồng thời, nàng trước khẳng định Lâm Đàm một bộ phận lời nói, sau Hồng duy trì kiểu Việt băn khoăn kết thúc áp chủ, nhìn như thực công bằng, trên thực tế hoàn toàn là ở có kỹ xảo h ố n g lão bản. Lâm Đàm thu hồi ánh mắt, nàng đọc ra Khương Mai trong lời nói ý vị, có một chút thất vọng. nhưng cũng trách không được nhân ra đều là ra tới làm công dưỡng gia ai không cần hảo hảo bảo hộ chính mình c h é n vàng ba phải mới là chức trưởng trung quan trọng nhất kỹ năng a chu tình ánh mắt chuyển ám t i ể u việt khẽ môi lại hàm khởi một tia không quá thân thiện ý cười thế nào lâm đảm hắn ánh mắt đảo qua đi n à y vấn đề tức là chính xác phương đối với nhận sai phương nghiền áp thị uy cũng là một loại khiêu khích nghe song k h ư ơ n g phó tổng nói ta lại nghiêm túc nghĩ nghĩ lâm đảm chậm rãi uể n g ự c nhìn về phía kiều việt khi k h e môi đồng dạng ngậm cười chỉ là này tôi cười nhu nhu không có bất luận cái gì công kích tính cố tình ở cái này thời khắc nàng còn có thể cười như vậy mềm bản thân chính là đối địch nhân lớn nhất công kích nàng vừa không sợ hãi cũng không cảm thấy chính mình có sai cho nên mới cười ra tới thân bằng dần dần phẩm gia vị tới bắt đầu lấy một loại xem nghĩa sĩ ánh mắt xem lâm đàm chân chính dũng sĩ người trẻ tuổi nhân sinh thật thú vị a cái gì đều t ờ m ở dám làm liên chết còn không sợ cái gì quý trọng lông chim cái gì vững vàng đi lên căn bản không có ở tính kế cùng suy xét mãng con mẹ nó sàng liên xong việc nhi b ộ i phục b ộ i phục thân bằng đỡ chán như thế nào tiểu việt nhũ m à y ta cảm thấy 2.000 vạn cấy vào dự đánh giá có điểm thấp tổng tài tiểu trợ lý phát sóng sau chúng ta bàn lại cấy vào được đến thiên thời thêm vào hẳn là có thể hoàn thành 2.300 vạn cấy vào t h lâm đàm tế cổ giãn ra hơi mỏng lưng đỉnh thẳng tắp Tiểu c ă m nhích lên, lấy một loại kiêu ngạo lại tự đắc biểu tình nhìn t i ể u Việt. Sở h ữ u tứ chi ngôn ngữ cùng biểu tình ngôn ngữ đều ở trương hiển nàng tin tưởng tràn đầy. Ở cái này thời khắc, nàng dọn lại đây càng cao chút ghế dựa, cùng nghiêng người liền cùng t i ể u Việt mặt đối mặt tranh phong vị trí, rốt cuộc phát huy tác dụng. Mưa t ê n ở nàng cùng t i ể u tổng chi gian lẫn nhau bán, phát ra đinh thai nhức óc tiếng xé gió. c ử tọa ồ lên, vẫn luôn trang không ở, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm tham dự hội nghị giả nhóm rốt cuộc banh không được. hoặc phát ra đảo t r ị u khí l ạ n h thanh âm, hoặc không tự chủ được tâm t ắ c hoặc trắng ra kinh ngạc cảm thán ha. h ắ t thảo, n a m mới vừa rồi còn tĩnh lệ người cảm thấy áp lực phong h ọ p đột nhiên biến thành quách đức cương tướng thanh hiện trường, chỉ kém tể khẩu một tiếng hu. Lâm Đàm điên rồi, ngày thường t h o ạ t nhìn rất t h à n h thục, lần trước đại hội thượng còn cảm thấy năng lực siêu quần, hiện tại xem ra hoàn hoàn toàn toàn chính là người điên. Ngồi ở Lâm Đàm bên người lục từ chỉ cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. hắn đầy mặt đỏ bừng, đôi tay nắm chặt thành quyền, mặc danh nhiệt huyết sôi trào, lại thế nàng lo lắng hãi hùng sắp thăng thiên. lâm đàm là cái cái gì loại hình lãnh đạo? quái nhân đã hoàn toàn không thể hình dung nàng, nàng chính là một pháo đốt, không, là hạch võ, không phóng ra khi kinh sợ người, làm người khẩn trương sợ hãi, phóng ra quả thực hủy thiên diệt địa. nay cái hạch võ có thể khởi cái vang dội tên, đã kêu phòng họ p hủy diệt hảo. không chơi, hủy diệt đi, cùng nhau cuốn gói từ trước. đảo cũng x ư n g được với hoanh hoanh liệt liệt, không uổng phí thanh xuân nhiệt huyết cuộc đời này một chuyến. Lục từ quả thực tưởng hát vang, hắn đỏ tím lỗ tai, h ngồi ở lâm đàm bên người, ngực so nàng đỉnh càng cao, cắn răng nộ m ụ c h ù n g hổ. Tiêu Việt mày d ự ngược, rõ ràng cảm nhận được lâm đàm tạm bãi ác hay ác ý, cố tình nàng ôn tồn cười nhạt, làm người có hỏa phát không ra. tức chết rồi. Tiêu tổng n g h i ê n răng, nếu không đạt được cái này mức đâu? Tiêu Việt tức giận giá trị rốt cuộc bị lâm đàm cùng lên, hắn cất cao thanh âm. dẫn d ữ hỏi nếu không đạt được 2.300 vạn đâu ở như vậy hội nghị thượng nói bất luận cái gì một câu đều làm u ố n phụ trách nhiệm nay không phải tiểu hài tử công viên giải trí nhận ngươi muốn nói cái gì mê sảng liền nói cái gì mê sảng tưởng như thế nào tùy hứng liền như thế nào tùy hứng là muốn phụ trách nhiệm ngươi làm như vậy dự đánh giá làm công ty vì ngươi vô lý mạo hiểm do ai tới gánh cái này trách nhiệm tiêu việt nhịn xuống chỉ vào lâm đảm cái mũi gầm lên xúc động lại lần nữa truy vấn ta là cái này công ty lão bản ta muốn chu tình lập tức đi thêm c ấ y vào hợp đồng m ư ợ tiền ta có thể phụ trách ngươi muốn toàn bộ công ty chờ ngươi cái gọi là thiên thời xảy ra chuyện ngươi có thể phụ trách sao? p h ò n g họp lại lần nữa yên tĩnh lục từ trận tròn đôi mắt quay đầu nhìn về phía lâm đàm phảng phất chỉ chờ nàng quăng ngã ly vì hào hắn liền muốn sốc bàn dựng lên sung phong giết hắn cái phiến giáp không lưu lâm đàm có chút mặc danh quay đầu xem một cái lục từ suýt nữa bị hắn bộ dáng hấp dẫn đi l ự c chú ý vội thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi, dùng ra nàng tầng tầng bố cục cuối cùng nhất chiêu. Nếu không đạt được cái này mức, ta liền cấp công ty 400 vạn nhân dân tệ, làm kéo dài tiểu trốn thê thấy vào công tác bồi thường. Ta nguyện vì thế thêm một phần pháp luật có hiệu lực hợp đồng. Lâm Đàm thanh âm nhẹ nhàng, lại đinh t h a i nhức óc nổ vang ở mỗi người bên hai. ở tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời, Tiểu Việt hỏa khí cũng v è o hô gian bình ổn một nửa. hắn cho rằng Lâm Đàm gia hỏa này chính là ở cùng hắn đối nghịch. giờ phút này nghe được nàng nguyện ý l â y 400 vạn vì chú đi chống đỡ nàng ý tưởng tiểu việt đỗng nhiên mê hoặc chờ một tháng tuy rằng sẽ chậm trễ rất nhiều chiêu đầu thời cơ đích xác có rất lớn nguy hiểm làm đại nhà tư sản cấp cho bất lương đánh giá nhưng cái này đánh giá cũng chưa chắc là hoàn toàn không thể n g h ị chuyển nếu xử lý thích đáng chưa chắc liền sẽ mất đi tốt nhất đầu tư hợp tác mà thấy vào này một khối vãn một ít thời gian tuy rằng chu tình khả năng gặp mặt lầm một loại khắc kịch liệt áp lực nhưng có một tháng giảm s ố kỳ Nàng có thể làm càng nguyên vẹn chuẩn bị, rất lớn tỷ lệ có thể càng thông thuận đẩy mạnh công tác. Mặc dù đạt không thành 1.500 vạn cờ t ờ y, cái này chỗ hổng hẳn là cũng không đến mức có 400 vạn nhiều như vậy. Nếu Lâm Đàm nguyện ý chi trả 400 vạn, Tiêu Việt thậm chí khả năng thông qua Hoàng Mỹ thao tác, làm công ty không chỉ có chiêu đầu thành công, còn nhiều kiếm Lâm Đàm 400 vạn nguyên. Tuy rằng áp lực lớn hơn nữa, trả giá càng sâu, nhưng nhiều ra tới 400 vạn tiền lời, cùng khả năng 2.300 vạn tấy vào n g h c h Như thế nào nghe đều là hắn ổn kiếm. Tiêu Việt dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng về điểm này hỏa khí cũng đã biến mất. Hắn to mày, chỉ là có chút khó hiểu. Dốc sức làm vài thập niên, hắn cũng không gặp được quá lâm đ ả m như vậy, vì một phần công tác như thế k h y n h tận toàn lực, thậm chí cam nguyện áp xuống toàn bộ thân gia đi đua đi tranh cấp dưới. Này công ty lại không phải nàng, liền hạng ngục cũng không phải. Một cái tiểu kế hoạch mà thôi, mặc dù hắn muốn để bật nàng, cũng nhiều nhất cấp cái giám đốc. Hà t ớ t đâu? liên hắn cái này vui với cấp công nhân họa bánh nướng lớn lão b ả n cũng đông nhiên bắt đầu không hiểu p h ò n g họp trung tịnh châm rơi có thể nghe tất cả mọi người đang xem lâm đàm suy nghĩ hoặc chờ lâm đàm lại nói điểm cái gì lại làm điểm cái gì lấy cầu một đáp án chương 47 cháy nhà ra mặt chuột hận lâm đàm c u n g vọng vô lễ cùng t ỏ gan lớn mật tiêu tổng lâm đàm nhìn trầm c h ầ m tiểu việt không hề có nói sai lời nói hối hận bộ dáng nàng kiên quyết nói tiểu trốn thuê cấy vào nhất định sẽ có càng tốt số liệu Thỉnh ngài cho phép ta thêm như vậy hợp đồng. Thỉnh ngài xác định tới và o quảng cáo phân đoạn, cùng khách hàng nhằm vào giá cả trao đổi, kéo dài thời hạn đến tổng tài tiểu trợ lý phát sóng ngày. Ta đây hiện tại có thể bắt đầu cùng khách hàng nhóm tiếp xúc lên, cụ thể giá cả thương nghị, chờ tổng tài tiểu trợ lý phát sóng lại xác định. Chu Tình lo lắng Tiểu Việt cự tuyệt, vội mở miệng cấp Lâm Đàm nói làm bổ sung. Để vì mình Phương gia tăng lợi thế. Tiểu Việt nhìn xem Lâm Đàm, lại nhìn xem Chu Tình, trong lòng kỳ thật đã đã sớm đồng ý. nhưng hắn không nghĩ làm những người khác cảm thấy chính mình là cái duy lợi là đồ hoàng thế nhân liền làm ra phi thường khó xử biểu tình thẳng trầm ngâm 3 phút mới cố mà làm nói nếu chuyện này có trách nhiệm người như vậy liền dựa theo lâm đảm theo như lời đến đây đi pháp vụ bên này hôm nay đem hợp đồng định r a hảo hảo tiểu trốn thê u hạng mục chuyên trúc pháp vụ lập tức theo tiếng hắn tính dài quá kiến thức đời này còn không có đã làm như vậy đối đánh cuộc hợp đồng đâu quá kích thích về sau chúng ta bán i m d linh tinh cũng có thể làm như vậy. nếu có cái nào người nguyện ý gánh vác nguy hiểm, ta cũng duy trì hắn đi mà chống đỡ đánh cuộc hình thức tự chủ mạnh mẽ đẩy mạnh. tiểu việt gật gật đầu, trách nhiệm chế. trên mặt hắn biểu tình vẫn cư thực nghiêm túc, một chút chiếm tiện nghi đắc sắc cũng chưa lộ ra tới. lâm đàm mắt lạnh nhìn tiểu việt được tiện nghi hại khoe mẽ bộ dáng, rũ mắt giấu đi dư thừa cảm xúc, ngẩng đầu sau, nàng quay đầu chiều thân bằng đ è ép một chút tay, ý bảo hắn trước không cần tiếp tục đẩy mạnh hội báo sẽ lưu trình. ngẩng lên đầu đối tượng tiểu việt. Lâm Đàm lại lần nữa mở miệng, nàng lời nói còn không có nói xong đâu. Tiêu tổng, ân, Lâm Đàm ngươi nói, Tiêu Việt tâm tình rất tốt, lại ứng Lâm Đàm lời nói khi, có vẻ phá lệ thông r o n g kiêm t ố n Bất luận cái gì công tác đều là nguy hiểm cùng tiền lời ngang nhau. Lâm Đàm gần từng chữ một kéo chậm ngữ tốc, thanh âm hơi hơi dơ dơ lên, hấp dẫn đến mọi người chú ý sau, mới cao giọng nói, Tiêu tổng, vì công bằng. Ngài có dám hay không ở trên hợp đồng viết t h ư ợ n g nếu tiểu t r ố n thê cấy và o quảng cáo kim ngạch vượt qua 2.300 vạn, công ty khen thưởng Lâm Đàm 100 vạn làm tuyển đến tối ư u thương vụ đàm phán thời cơ tiền thưởng. Trên đời này nào có cái gì đơn phương chiếm tiện nghi sự, ai nguyện ý làm cái kia có hại người. Tiểu Việt chẳng lẽ thật cho rằng nàng là vì công tác xả thân lấy nghĩa người sao? Hắn không khỏi quá ngây thơ rồi chút, cũng đem nàng Lâm Đàm xem quá g ố c nàng lại không phải tới làm từ thiện, liền tính làm từ thiện. cũng không đạo lý hướng hắn cái này nhà tư bản trong túi giải tiền đi Tiêu Việt rốt cuộc cười không ra hắn cắn răng bình thản dày rộng lão bản mặt nạ cương ở trên mặt Phát r u n suy nghĩ muốn biến sắc mặt nhưng hắn phía trước nói đã nói ra toàn công ty cao tầng cùng tiểu t r ố n thê hạ ngục tham dự người đều nhìn lập tức trở mặt không biết người hắn sau này còn muốn hay không làm người Lâm Đàm tầng tầng bố cục tựa hồ là chính mình bị giá đến chỗ cao xuống đ à i không được không thể không thể nói muốn lấy 400 vạn v ì chú vì tiểu trốn thê hạ n g mục đua một cái tiền lời càng cao khả năng tính nhưng trên thực tế cuối cùng bị giá đến càng cao chỗ đều không phải là lâm đ à m bất quá đều là biểu hiện giả dối đều là biểu diễn đều là kịch bản thôi tiểu việt đã ở b ấ y dập làm hạ hứa hẹn vô pháp quay đầu lại lâm đảm câu kia ngải có dám hay không ở trên hợp đồng viết nói nếu công ty khen thưởng lâm đ à m 100 vạn làm tiền thưởng hoàn toàn đem tiểu việt bắt góc như bắt b à bà, bà n h ậ p u n g những người khác trầm mặc tế phẩm Hồi tưởng hôm nay Lâm Đàm lời nói sở hành, Chu Tỉnh tiền thưởng là cùng t ấ y vào công tác móc đối, không đạo lý Lâm Đàm muốn làm cái này sống, ra kế hoạch xuất lực, cuối cùng lại chỉ có nguy hiểm không có tiền lời đi. Nàng áp như thế đại chú, có cao tiền lời nhu cầu, cũng hợp tình hợp lý. Đến này một bước, Lâm Đàm rốt cuộc cháy n h à ra mặt chuột. Tiêu Việt hào hận, hận Lâm Đàm cuồng vọng, vô lễ cùng to gan lớn mật. Nhưng ở cục diện bế tắc rằng co gần 10 phút, Lâm Đàm vẫn nhìn thẳng Tiêu Việt, vừa không lùi bước, cũng không nhượng bộ khi. Tiểu Việt não nội lặp lại cân nhắc lúc sau, rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu cấy vào thu vào không đạt được 2.300 vạn, Lâm Đàm bồi phó công ty 400 ă vạn nguyên, như vậy hết thể như cũ, hắn vẫn là không lỗ. Hơn nữa ở ngay lúc này, từng xuống phía dưới thuộc hứa hẹn 100 vạn kết x ù tiền thưởng, còn có thể thành t i ể u hắn thưởng phạt phân minh, không tiếp tài chính khen thưởng công nhân hảo thanh danh, vô bổn kiếm thét to chuyện tốt. Nếu cấy vào thu vào có thể vượt qua 2.300 vạn, Tiêu Lâm Đàm đích xác có công lao. nhiều kiếm lời cao tới 800 vạn, cho nàng 100 vạn tiền thưởng thật cũng không phải không thể tiếp thu. thậm chí còn có thể làm thiên kim mua mã cốt một cái khích lệ trường hợp, ủng hộ những người khác như lâm đàm giống nhau vì công ty suy xét. lâm đàm đoạt giải việc này lệ, có thể làm tương lai 10 năm trung số một bánh lương lớn, dù hoặc mặt khác công nhân cho hắn tận tâm ra sức, cũng không thể tính có hại. nhất chủ yếu là hắn tựa hồ chỉ có thể đáp ứng rồi, không bằng biểu hiện càng có phong độ. vì thế ở những người khác lo lắng tiểu việt thẹn quá thành giận khi hắn bất đắc dĩ cười cười bày ra một bộ trưởng giả xem vãn bối từ thiện khoan dung tư thái ra vẻ tiêu x á i nói hảo cái này hiệp nghị đánh cuộc cứ như vậy định ra lâm đàm vẫn luôn banh tiếng lòng rốt cuộc thả lỏng não nội tấu khởi thắng lợi làn điệu trên mặt lại vẫn vẫn duy trì chỉ chỉnh trọng cùng nghiêm túc n à a n g gật đầu đối pháp vụ chuyên viên nói vất vả đồng sự hẳn là pháp vụ nhìn lâm đàm gật đầu khách khí nói chỉ là trong ánh mắt có tàng cũng tàng không được dọ thám biết r ụ c lâm đàm rốt cuộc là cái như thế nào người quá tò mò a lục từ lặng lẽ lao đi lòng bàn tay mướt mồ hôi ở bàn hạ chiều lâm đàm dựng cái ngón tay cái hắn quá kích động một sửa ngày xưa kiêu căng thẹn thùng trở nên không tiếc k h n lên cặp kia ngây ngô trường trong mắt sáng lên lộng lẫy quang phảng phất mới vừa chúng giải thưởng lớn mặt mày h ư n g hảo một thân thiếu niên trương dương thần thái lâm đàm lặng lẽ cười cười lại vội giấu đi biểu tình tàng khởi nỗi lòng Rồi tay đến bàn hạ, chụp phi hắn ngón tay cái, thu hồi tầm mắt, dựa ngồi ở ghế dựa trung, tứ chi thả lỏng, lại làm ra nghe giảng giả nhất lơ lỏng bình thường đạm nhiên bộ dáng. Nữ vương đã được đến nàng muốn, vì thế lại lần nữa giấu đi mũi nhọn, điệu thấp dư vị mấy tức trước chiến đấu kịch liệt cùng phong cảnh ở đã trải qua như vậy một hồi tuông lúc sau, những người khác cảm xúc lại khó bị điều động. Hội báo sẽ kế tiếp phân đoạn đều có vẻ nhạt n h õ o lên. Tiêu Việt cũng thường thường lộ ra thất thần bộ dáng. Các đồng sự vì thế thực biết điều ra tốc hội báo. Lại 20 phút sau, hội nghị liền kết thúc. Tiêu Việt đứng lên trước hết rời đi phòng họp. Tổng tài trợ lý đi theo hắn phía sau, ra cửa trước, cuối cùng quay đầu lại ý vị thâm trường nhìn mắt lâm đàm, mới bước ra đi nhanh vội vàng mà đi. Đại gia ở thu thập đồ vật khi, đều nhịn không được trộm đánh giá lâm đàm, hình như có rất nhiều muốn hỏi từng nói, lại đều cảm thấy lôi thời, cuối cùng nhịn xuống, nghĩ đến rời đi phòng học sau. Những người này tổng muốn lén nhằm vào hội nghị thượng lâm đàm hành động tận tình bắt quái một phen, nói không chừng nhiệt độ có thể liên tục một vòng không ngừng. Lâm đàm lại giống như người không có việc gì, thông thả ung dung sửa sang lại giấy bút, thu hảo không bình nước k h o á n g luốt thuận tóc, mới đứng lên đem ghế dựa đẩy sau, vòng hướng phòng học môn. Hương mai lúc này mới phát hiện Lâm đàm ngồi ghế dựa cùng những người khác không giống nhau, nàng có chút hồ nghi ngưng kia trường cao chút ghế dựa, đã hoài nghi này có phải hay không Lâm đàm bố cục, lại cảm thấy chính mình trông gà hóa quốc. suy nghĩ nhiều quá, l i ê u Tín Dương thấy Lâm Đàm đi ra phòng họp, mới bước nhanh đuổi theo. Xem một cái phía trước Tiểu Việt đã đi xa, hắn mới để sát vào Lâm Đàm, lo lắng nói: Ngươi có 400 vạn sao? Không có. Lâm Đàm thẳng thắn lắc đầu. Đừng nói 400 vạn, nàng hiện tại liền 4 vạn đều không có. Vậy ngươi còn? l ê u Tín Dương một chút liền nóng nảy. Ta sẽ không thua. Đánh g ậ y l i ê u Tín Dương lo lắng, Lâm Đàm giơ lên đầu, ánh mắt chắc chắn, tươi cười tự tin. Lục Từ đi theo Lâm Đàm bên người, đầy mặt có t r u n g vinh dự kiêu ngạo. Không biết khi nào khởi, hắn bắt đầu tín nhiệm nàng. Giờ phút này, hắn cũng tin tưởng nàng chắc chắn. t ư a ngược ngang đầu, Lục Từ cảm thấy chính mình trên người cũng bịt kín nàng phát ra quang. l i ê u Tín Dương nhìn Lâm Đàm bóng dáng, n h ấ p môi, thật lâu nói không nên lời lời nói tới. Chương 48 n à n g cũng có mụ mụ. Đồng dạng q u ậ t Cường thả không cam lòng yếu thế Lâm Tuyết Quân nữ sĩ. Bốn nguyệt một ngày hôm nay. Lâm Đàm thiêm hảo về tiểu t r ố n thê c ấ y vào hợp đồng ký kết đẩy sau đến tổng tài tiểu trợ Lý phát sóng ngày hiệp nghị đánh cuộc. Đồng thời thu được ba nguyện tiền lương, tiền lương 0,9 vạn nguyên, phân tập 22,5 vạn nguyên, phụ trợ tiểu t r ố n thê hạng mục phát hành cùng chế tác đặc thù tiền thưởng 3 vạn nguyên, tổng cộng thuế sau 26,4 vạn nguyên. Nàng vui sướng đã đến, muốn mua đồ vật sớm tại não nội liệt thật dài danh sách, cuối cùng có thể bắt đầu thực thi. Lâm Đàm trước đi ra ngoài lấy tiền. sau đó lại mua không bao lì xì, mua một p h ủ n g siêu xinh đẹp thực dược, điểm một đống trà sữa, cà phê cùng danh cửa hàng điểm t â m ngọn. chờ nàng trở lại công ty khi, trước tiên điểm đồ ăn đã tới rồi, toàn đôi ở phía trước đài bàn quầy thượng cùng bên cạnh bàn trên mặt đất. trước đài muội tử tiên vũ quăng nghe cà phê hương vị, là có thể tinh thần 12 tiếng đồng hồ không mang theo ngáp. đam tỷ, ngươi mau đem mấy thứ này đem đi đi, ta sắp mất nước. tiên vũ làm bộ sát nước miếng bộ dáng, vẻ mặt thèm dạng. ha ha ha. có phần của ngươi. Lâm Đàm chiêu đại tiền vũ lấy đi một phần cà phê cùng điểm tâm, liền dùng máy b ả n kêu lục từ lại đây hỗ trợ. Đại cao cái cao mày thoáng qua tới, cho rằng chính là giúp nàng dọn cái chuyện phát nhanh. Nhìn thấy kêu Minh mông cơm hộp điểm tâm, ra mặt chịu chịu. Quả nhiên, không hổ là Lâm Đàm, hơi chút một có tiền liền sẽ nhịn không được hoa lên. Tôn Tiên vại căn bản là bạch cho nàng mua. Tới tới lui lui thật nhiều tranh, lục từ chạy gãy chân, mới đưa tất cả đồ vật đặt tới sáng tác bộ b ả n chống thượng. Lâm Đàm hướng Lục Từ nói lời cảm tạ sau. Ở sáng tác bộ trong đàn, Tiểu t r ố n thuê công tác trong đàn lên tiếng. Hôm nay mặt trời lên cao, là cái ngày lành. Đặc thỉnh sở hữu các bạn nhỏ uống cà phê ăn điểm tâm, thỉnh tốc tới ta châu ngồi b i ê n lĩnh. Cà phê, trà sữa, t ỷ dẹp m t Cái gì cần có đều có. Vừa nghe nói Lâm Đàm mời khách, bốn phía ngồi các đồng sự như Tang Thi bỗng nhiên động tác nhất trí thẳng tắp đứng lên, sau đó động tác đồng dạng vòng ra máy tính bàn nửa vây quanh khu vực, chiều Lâm Đàm vào tới. rất nhiều người tuy rằng đã vội một cái nhiều giờ, nhưng còn mang theo không ngủ tỉnh mệt mỏi ngây thơ, hai mắt vô thần lại ngập cười, đi tới khi bước chân kéo kéo dài s ớ p Lâm Đàm quay đầu nhìn trường hợp này, trong lòng nhịn không được tưởng, thật hẳn là chụp một bộ tang thi phiến, chỉ cần thỉnh uống cà phê, nàng các đồng sự có thể toàn viên bản sắc biểu diễn. Thực d ư ợ c hoa là cho l i ễ u Tín Dương chuẩn bị, Lâm Đàm tính cả cà phê cùng nhau đưa đến hắn văn phòng, cảm tạ hắn tài bồi, cảm tạ hắn duy trì. Lưu Tín Dương thụ sủng n ư ợ c kinh, cười hoa nhi giống nhau. tiếp nhận thực dược một bên gửi một bên đem chi cắm ở chính mình bình hoa thích đến không được rõ ràng ba mươi mấy tuổi nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ giống như hải tử thuần túy bộ dáng nói một tiếng không khách khí lâm đ à m ra vợ tờ văn phòng chính nhìn thấy lục t ử cũng đứng ở bàn chống biên điều cà phê nàng cười đi đến hắn bên người chọc chọc hắn cánh tay nghiêm túc nói ta có chuyên môn cho ngươi mua đồ uống không ở nơi này lục từ thu hồi bên ngoài bán túi giấy gian k h ẽ y ngón tay tâm tình mơ hồ vui sướng lên nga hắn là không giống nhau, có đặc cung đồ uống ai. lục từ đôi tay cắm ở áo hủ tỉ trong túi, nhàn nhã bước ra chân dài đi theo lâm đàm đi đến nàng chỗ ngồi bên, i nhìn nàng từ trên bản sách lên một cái túi, mở ra. đương nhìn đến túi thượng một ít tiêu chí tính đồ á k h i hắn cũng đã bắt đầu có bất tường dự cảm. túi lại sưởng, nhìn thấy bên trong đồ vật sau, hắn sắc mặt cứng đờ. đương đương đương vận may bắt đầu địa phương vân nam điểm tâm ngọn, phao nhũ đạt vui vẻ không. kinh hỉ không kinh hỉ, lâm đàm nghiêng đầu cười. vẻ mặt hiến vật quý bộ dáng, lục tử, n h ì n tiểu tử đầy mặt tan mệ t bộ dáng, chua xót giống cái muốn chịu một chi yên một mình lặng lặng đại túc, h lâm đàm đ ô n g nhiên cười ha ha. đối tượng lục tử nghi hoặc biểu tình, nàng muốn nhịn cười, nhưng không quá thành công. đậu người, ha, đây là ta chính mình may mắn điểm tâm. ha ha, lục tử k h ỏ e miệng hạ phết, i giữa mày ép xuống, tràn ngập chỉ trích c h ừ nàng. g n hảo hảo, mau đi chọn ly cà phê, bằng không đều bị người khác chọn đi rồi. nàng vỗ vỗ cánh tay hắn, đuổi người. vốn dĩ liền ở chọn, nếu không phải ngươi hồ nháo, ta đều uống thượng. Lục t ư nói thầm một câu, su mặt quải trở về tiếp tục chọn cà phê. Lâm Đàm nhìn hắn bóng dáng còn tại cười, thấy hắn mau chọn hảo, lúc này mới xoay người đưa lưng về phía mọi người, lặng lẽ đem lấy ra tiền đ ế m 8.800 n g u y ê n nhét vào bao lì xì chung. vốn dĩ cho rằng nhiều như vậy tiền sẽ siêu cấp hậu, không nghĩ tới một cái đại hồng bao cư nhiên cũng chứa được. neo n é o không tồi. vẫn là rất vững chắc. Quay đầu thấy đại đa số đồng sự đã một bên cùng nàng nói lời cảm tạ, một bên lấy đi rồi đồ uống cùng điểm tâm. Lục Từ cũng đã ngồi trở lại chỗ ngồi, mở ra máy tính tiếp tục thẩm duyệt khởi kịch bản. Nàng lại đợi trong chốc lát, thấy tuy rằng trên bàn còn có thừa một ít đồ vật, nhưng không hề có người lại đây. hẳn là ở công ty sáng tác bộ đồng sự cùng tiểu t r ố n thê hạng mục tổ người đều lanh qua. Lâm Đàm lúc này mới suy bao l ì x ì ngồi máy tính ghế, chân đặng mà dịch đến Lục Từ bên người giống làm thần bí giao dịch giống nhau lặng lẽ dùng k h ỉ u tay bộ đụng phải hắn một chút người thanh niên còn ở không cao hứng nàng mới vừa rồi đầu hắn đâu xoay mặt ra vẻ khóc khóc dạng làm gì cấp nàng một tay đem bao lì xì t ắ c trong tay hắn cái gì thanh niên nắm bao lì xì giơ lên mới thấy rõ là gì dọa nhảy dựng bản năng đem chi nhét vào trong túi quay đầu xem nàng lâm đàm nghiêm túc mặt gật đầu không có mở miệng làm bổ sung lục từ ngón tay méo n h é o đánh giá hạ độ dày tâm thỉnh thịch loạng n g ngược lại lại đống nhiên dựng thẳng lên mi p h ò n g bị nói lại là vui đùa bên trong đều là giấy sao cái quỷ gì lâm đảm cũng đi theo dựng mi t r ừ n g hắn hai người ánh mắt giằng co lục từ không chút nào lùi bước chúng ta chi r ằ n n đã không có tín nhiệm sao lâm đảm chỉ chỉ hắn trong túi bao l ì x ì chính mình nhìn xem sẽ biết khen t h ư ờ n g ngươi lần này tiểu t r ố n thê biên kịch đàm phán lục từ cũng công không thể không còn từ đây đối vân nam đồ ăn có bóng ma tâm lý không có bao lì xì an ủi một chút, rất khó nói đến đi qua. Lục Từ thấy nàng dịch hồi chính mình máy tính, bắt đầu xem t ị c bản, không hề để ý đến hắn. n h ấ p môi ngồi trong chốc lát, hắn tả hữu lặng lẽ, giống làm ăn trộm đứng lên, ra vẻ nhẹ nhàng hướng đi phòng vệ sinh. năm phút sau hắn liền bước đi nhanh quải trở về, một trương khuôn mặt Tuấn tú đỏ rực, tràn đầy cuốn bách, nhưng đôi mắt lượn lượn, g thoạt nhìn sung sướng lại khó xử. Tiễn lặng ngồi xuống sau, hắn thường thường nhìn lén lâm đàm, cố tình đối phương một bộ thực chuyên chú bộ dáng. một lần cũng không có xem hắn vớt qua di động mở ra cùng lâm đàm nói chuyện p h i ế m c ô khung thoại hắn ngón tay nhẹ nhàng ở trên màn hình gõ viết ra tới lại xóa rớt lặp lại rồi dám vài lần sau lại quay đầu khi lại thấy lâm đàm chính rất có hứng thú xem hắn trước mặt b y di động cỡ l ậ p mở khung thoại hiển nhiên đúng là hắn ý thức được chính mình cảm xúc bị đánh vỡ hắn mặt đỏ lợi hại hơn lâm đàm buồn cười thu hồi tầm mắt t ú i đầu đối với di động gõ gõ đánh đánh lục từ trước mặt di động khung t h ả i thượng quả nhiên thực mau xuất hiện một hàng tự lâm đ à m phát tới thu đi này trận vất vả chấp hành làm thực hảo thực ngoan cũng có nghiêm túc học tập cùng tiến bộ nỗ lực trả giá người hẳn là được đến hồi báo sau này không ngừng cố gắng lục từ khởi động tay phải ngăn trở lâm đ à m tầm mắt tuy rằng không biết chính mình hiện tại trên mặt là cái gì biểu tình nhưng hắn không nghĩ làm nàng nhìn đến chính mình cảm động tu quân cảm xúc cùng hạnh phúc cảm từ chân đầu ngón tay t h o ả n g dũng ngực nóng hầm hập tim đập tốc thực mau hắn thực kích động đẩy ra cà phê, không dám uống nữa. như vậy hưng phấn trạng hướng hạ, lại một ly cà phê xuống bụng, lục từ sợ trái tim cùng đại não sẽ tạt rớt. suy bao lì gì, nhéo di động, lặp lại đọc lâm đàm phát tới tự, lục từ trong óc không ngừng hiện lên ta phải vì nàng máu chảy đầu rơi trung nhị ý niệm, mạnh mẽ áp xuống. hắn nói cho chính mình muốn bình tĩnh, đều là tới làm công mà thôi. hắn trả giá nỗ lực, được đến hồi quỹ cũng là h ẳ n là, không thể quá kích động, quái x u ẩ n chính là. Nàng là tự xuất tiền túi ở khen thường hắn. Lâm Đàng nguyên bản có thể không cần làm như vậy. Lục Tư bởi vì khoảng cách bắt được bằng tốt nghiệp còn có hơn tháng thời gian, hiện tại chỉ là thực tập kỳ, ngày tân 100, m ộ t tháng làm 22 tiền, bắt được 2.200 n g u y ê n Tuy rằng tạm thời còn không phải chính thức tiền lương, chuyển chính thức sau đại khái có thể bắt được 5-6.000 lương tạm. Nhưng mặc dù là lấy chuyển chính thức tiền lương 8.800 n g u y ê n với hắn mà nói, cũng vẫn là một bút không nhỏ tài phú. Lâm đ à m Lâm Đàm, người này lại cổ quái, lại tiêu tiền ăn xài phung phí không biết tiết chế, thích chơi người khôi hài, còn g i à o hoạt, thực sẽ tính kế người. Nhiều như vậy khuyết điểm, nhưng nàng đối bằng hữu nhiệt tình, làm việc luôn là đem hết toàn lực, không lừa gạt chính mình, cũng không lừa gạt công tác. Hơn nữa, đối cấp dưới không keo kiệt, không chỉ có vui với khen hắn, nhận đồng hắn, còn sẽ tự xuất tiền túi thật thật tại tại cho hắn hồi quỹ. Nàng làm người cảm thấy sự nghiệp đáng giá, ngông tưởng đáng giá, người với người ở chung. Cho dù là ở chức trưởng trung cũng đáng đến k h u y n h tấn toàn lực đi lao tới, tay trộm t ắ t trong túi, trà sát bao lì xì. Lục Từ chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái tham tài người, nhưng ở cái này thời khắc, hắn bởi vì này số tiền, cảm thấy thật lớn thỏa mãn cùng cảm giác t h à n h t ự u Chúng nó có được không chỉ là sức mua, hắn còn ở trên người chúng nó, cảm nhận được nhân tình độ ấm, hạnh phúc. Đối với Di động nói chuyện phím i c ô n g thoại, hắn vẫn không n ú c đích, đám chìm ở phong phú lại xa lạ cảm xúc, ngao du, bay lượn. t h ẳ n g đến cơm trưa đã đến giờ, mới ý thức được chính mình s ố g ruồng thời gian, không có hảo hảo công tác. Quay đầu thấy Lâm Đàm đứng lên đang muốn đi dọn sách rời đi, hắn đột nhiên đứng lên, tuy rằng nhiệt độ cơ thể đã hàng hồi thường giá trị, tim đập cũng không hề điên cuồng, nhưng vẫn là có điểm ngượng ngùng. Rữa trưa ta thì ngươi. Hắn nói. Lâm Đàm ngẩng đầu xem hắn, cười nói, ta r ữ a trưa đi người môi giới, thuê nhà ký hợp đồng, không nhất định khi nào ăn cơm đâu. Lần sau đi. v ỗ Vô hắn, sát vai khi nàng lại nói. Lục Tử, đừng có áp lực, thật là ngươi nên được. Về sau ngươi còn sẽ có càng nhiều, không chỉ là ta tán thành. Hướng lên trên bò đi, nói không chừng sẽ so với ta đi xa hơn. Một người ở mới vừa vào chức trưởng, chưa được đến hiện thực phản hồi khi, không biết chính mình giá trị, không biết chính mình ở cái này xã hội thượng chân thật vị trí, sẽ khủng hoảng, sẽ mê mang. Nàng lý giải cái loại này cảm thụ, lại tới một lần, nàng mượn hắn năng lực đồng thời, cũng sắm vai hắn dẫn đường người nhân vật, lâm đàm hy vọng. ít nhất ở bên người nàng chiến hữu, có thể ở nhân sinh trên đường, đi càng vững vàng, cũng càng tự tin. b ố n đầu tháng, bên đường ngô đồng mạo l ụ c sớm anh cũng khai, tảng lớn tảng lớn cây ngô đồng diệp tinh thần phân chấn b ồ n g b ộ t s ử thượng hải đầu đường cuối ngõ đều cảm nhận được xuân hy vọng. m à u bạc cây hoa anh đào điểm suyết ở nào đó thình lình xảy ra chỗ rẽ, đổ rào rào cánh hoa theo gió phiêu tán, làm toa thành này trở nên càng lãng mạn. Lâm Đàm đi ra công ty, đi ngang qua một cây kết bao bạch ngọc lan. không biết ngày nào đó sau cơn mưa nó sẽ lặng yên thịnh phóng đi người m ô i giới bề mặt cửa hàng trên đường lâm đàng mặc sức tưởng tượng dọn tân gia sau sinh hoạt mua sắm trong xe đã có tương đương quy mô dọn hảo sau mấy thứ này sẽ bị bày biện ở tân trong phòng điểm suyết nàng nhất thả lỏng ở nhà thời khác một đường treo cười suy hảo tâm tình lại ngưng hẳn với nhìn thấy người m ô i giới kia một khắc cái gì k ê u kia phòng xếp đã không còn nữa sở hữu n g n g ả o thiết tưởng đều thành bọt nước Hết thể vì hạnh phúc sinh hoạt làm nỗ lực đều thất bại. Lâm Đàm tươi cười nháy mắt thu liễm, mới vừa rồi ấm áp khí chất biến mất, cả người trở nên lạnh thấu xương lên. Người môi giới cười làm lành nói, ngài đừng nóng giận, trước ngồi ngồi. Hắn không quá tự tại dối cười, ánh mắt trốn tránh. ở Lâm Đàm ngồi xong sau ấp úng nói, cái kia phòng chủ nhà đột nhiên quyết định muốn bán phòng, cái này ta cũng không có biện pháp, ngài xem xem muốn hay không nhìn nhìn lại mặt k h á c p h ò n g Nguyên. Lâm Đàm lạnh nhạt nhìn c h ầ m chăm hắn, khí muốn m ắ n g t h ô tụ. phía trước ta đi theo ngươi chạy mấy ngày, nhìn vô số phòng xếp, buôn ba quay lại thời gian phí tổn đều bạch bạch lãng phí sao? ngươi cho rằng ta thực nhàn sao? chó má chủ nhà muốn bán phòng, chủ nhà nếu đem phòng nguyên đặt ở người m ô i giới công ty cho thuê, không có khả năng chờ khách hàng giao tiền thế chấp, đống nhiên lâm thời làm ra bán phòng lớn như vậy quyết định. cẩn thận xem kỹ người m ô i giới biểu tình, lâm đàm dần dần phẩm ra vị tới. phía trước chính mình cùng hắn xem trọng phòng thời điểm, người này liền vẫn luôn muốn cho nàng giao kết xù tiền thế chấp. Cuối cùng cùng hắn có k ẻ mặc cả hạ, mới kéo đến 800 nguyên tiền thế chấp cái này hợp lý giá cả đi lên. Hiện nhiên nàng bởi vì đã phát tiền lương mới có tiền, cho nên hy vọng chờ đến đầu tháng lại ký hợp đồng. Này ở hắn xem ra chỉ sợ là nàng trong túi ngượng ngùng, chưa chắc chi trả khởi bằng chứng. Ở nàng giao tiền thế chấp lúc sau, người môi giới trong lòng không coi yên lòng, nhất định là ở những người khác tới xem phòng thời điểm cũng mang đối phương nhìn nàng lựa chọn này một bộ. Sau đó hảo xảo bất xảo. Người nọ cũng nhìn chúng này phong xếp, hơn nữa không chỉ có có thể lập tức ký hợp đồng, cấp tiền thuê nhà khả năng cũng càng cao. Nhân sinh thật là có đủ tàn khốc, cho dù là thuê nhà loại sự tình này, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, phàm là cấp địch nhân lưu lại một chút cơ hội, đều khả năng gặp phải thất bại. Lâm Đản mấy ngày nay tích lũy lên núi ta có thể thay đổi tương lai chuyện này tin tưởng, trận chịu đả kích. Đời trước tích lũy xuống dưới đối thế sự vô thường bất đắc dĩ, cùng đối thình lình xảy ra tai nạn sợ hãi lại nảy lên trong lòng. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt quyền, cảm thấy cả người r é run. Không đúng không đúng, ngài đừng nóng giận, tới uống chén nước. Người môi giới ngồi ở lâm đàm bên người, cười đem ly nước đưa cho nàng. Đôi mắt đánh giá hắn sắc mặt, lại làm bộ tức giận bộ dáng trách mắng. Chủ nhà cũng thật là, muốn bán phòng cũng không đề cập tới sớm nói một tiếng, như thế nào có thể như vậy? Ta cũng cùng hắn xảo hảo sau một lúc lâu, người nói ta này khách thuê đều tìm hảo, không phải bạch bận việc sao? Cũng hại khách hàng bật chạy, thật đáng giận. Lâm Đàm lạnh lùng nhìn trầm c h ầ m trước mặt ly nước, cắn răng cũng không nói chuyện. Người môi giới trộm ngắm nàng s ắ c mặt, thấy nàng không có tức giận, liền cho rằng chính mình đã hống ở nàng. Rốt cuộc chỉ là cái hai mươi xuất đầu tiểu cô n ư ơ n g mới ra đại học không mấy năm, vẫn là người khác nói cái gì đều sẽ tin tuổi tác. Đặc biệt loại này mới vừa khởi bước tiểu bạch lĩnh ra mặt nhất mỏng, chức trưởng mới vừa khởi bước, khẳng định là bị người sai x ử nhân vật, tự tin không hoàn toàn thành lập lên, cũng không sao tự tin. sẽ không vì loại sự tình này cùng người đại xảo đại nháo, mặc dù cho 800 nguyên tiền thế trước, hẳn là cũng ngượng ngùng cùng hắn sẽ bước. nay nếu là cái bác gái, hắn đã có thể không dám làm sự tình. người môi giới nghĩ đến đây, nhịn không được vì chính mình hôn xã hội tích lũy xuống dưới thông minh, cảm thấy đã ý, sửa sang lại cảm xúc, hắn treo lên xin lỗi biểu tình, làm ra đặc biệt thành khẩn bộ dáng. tuy rằng thực ý, nhưng ta còn là cho ngươi tìm mấy cái không tồi, chúng ta hiện tại liền đi xem, thế nào? lâm đàm hận nhất người khác lừa nàng n g ừ n g đầu nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm người môi giới nam nhìn mắt hắn trên bàn hàng hiệu trương đại cường trương đại cường lâm đàm thẳng hô tên của hắn trước cho hắn một cái t ỉ n h thần ở nhìn đến hắn bị tiêu tên đầy đủ sau không tự giác ngồi thẳng thân thể nàng mới tiếp tục nói phong ở ta liền không nhìn tiền thế chấp đơn thượng viết d à h mạch 800 nguyên phương nào đổi ý phương nào gấp đôi bồi thường 1.600 n g u y ê n tiền p h i ề n thoái hiện tại liền chuyển cho ta trương đại cường ở lâm đàm tiêu h ắ n k h i liên nhận thấy được trước mắt tiểu cô nương khí thế thay đổi, đại nghe nàng nói xong lời nói, hắn lại có chút bị đè nặng hạ đạt mệnh lệnh, cơ hồ vô pháp phản kháng chất buồn cảm, cứng lại hảo sau một lúc lâu, hắn mới có chút khí nhượng nói, cái kia là chủ nhà đổi ý, ta cũng là người bị hại a. Lâm đ ả m không muốn nghe hắn nói bậy vô nghĩa, xen lời hắn, vậy ngươi liền đi tìm chủ nhà thảo muốn bồi thường, đây là hai người các ngươi sự, cùng ta không quan hệ, nhưng hiện tại ta muốn bắt đến cái này tiền. Trương Đại Cường sắc mặt dần dần nang ham, còn tưởng tiếp tục r ả o biện, Lâm Đàm lại không cho hắn càng nhiều dây dưa cơ hội, lạnh lùng nói: Cho ngươi hai cái phương án. đệ nhất, ngươi hiện tại thống thống khoái khoái cho ta 1.600 n g u y ê n ta đây liền đi. đệ nhị, ta hiện tại báo nguy, ngươi đem các ngươi cửa hàng trưởng tiêu tới, chúng ta cùng đi đồn công an, làm cảnh sát đồng chí trợ giúp các ngươi cưỡng chế chấp hành một chút. Sau đó, ngươi ở cục cảnh sát cho ta chuyển 1.600 n g u y ê n t u y ể n đi, ta cho ngươi 5 phút thời gian. dứt lời, lâm đàm thấp sáng di động nhìn thời gian, sau đó liền ngẩng đầu, dù bận vẫn u n g dung nhìn hắn. trương đại cường chắp nhã nói không nên lời lời nói, tay chân dần dần lạnh lẽo, trong lòng từng đợt h ố i hận. hắn đích xác như lâm đàm suy nghĩ, hôm trước đem nàng nhìn trúng phòng ở thuê cho người khác, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền vì người nọ so lâm đàm cao 500 nguyên người m ô i giới phí. mắt thấy 5 phút m a u qua đi, hắn muốn mắng lâm đàm, tưởng la lối khóc lóc pha trò đem nàng ngoanh đi ra ngoài. t ư ở n g lại tìm điểm những lời khác thuật tiếp tục lừa nàng, hù nàng, nhưng đối tượng h nàng đông lạnh tràn ngập cảm giác g á p bách ánh mắt, hắn r ố t cuộc lắc lắc mặt nói, ra đây c h u y ể n ngươi 1.600 đi, hắn nào dám làm nàng báo nguy kêu cửa hàng trưởng a, chuyện này gạt, hắn cũng liền mệnh t á 0 nếu là làm cửa hàng trưởng biết hắn làm loại này tổn hại công ty ích lợi cùng danh tiếng sự, đến lúc đó phạt tiền liền không ngừng cái này đếm. vài phút sau, lâm đảm mặt lạnh lùng đi ra người môi giới cửa hàng, thẳng đến đối diện tinh phẩm người môi giới cửa hàng. Trương Đại Cương nhìn Lâm Đàm bóng dáng, thịt đau chính mình tiền, lại cảm thấy thật t ờ mở x u i x ẻ o Ai có thể nghĩ vậy sao tuổi trẻ một cái tiểu cô n ư ơ n g như thế khó đối phó? Càng nghĩ càng giận, hắn r ậ m r ậ m chân, nặn ra một cây i ê n chịu hai khẩu còn cảm thấy bực mình, liền ở Lâm Đàm bước vào đối diện mặt tiền cửa hiệu trước cửa, hướng tới nàng phương hướng, hung hăng phun ra một ngụm đàm. Bởi vì sự tình có biến, Lâm Đàm thượng một bộ phòng tiền thuê nhà lại lập tức muốn tới kỳ, nàng không thể không gọi điện thoại cấp liêu tín Dương thỉnh cái giả. Cấp lục từ nói chính mình gặp chút phiền toái, buổi chiều khả năng không tiến công ty, làm hắn có việc h ẹ chặt liên hệ. Kết quả này tiểu h à i tử qua tay liền đánh cái g i ọ n g nói điện thoại lại đây. Ngươi gặp được cái gì phiền toái? Hắn trắng ra mở miệng, gọi điện thoại vẫn không có trước nói ngươi hảo, nhất quán lăng tiểu tử phong cách. Thuê nhà gặp được người môi giới bội ước, hiện tại đến t r ọ n tìm phòng ở, bằng không muốn đi ngủ vòng cầu. Lâm Đàm lúc này khí đã thuận rất nhiều, nhận được hắn điện thoại, mặc danh còn rất tấm áp, yêu cầu ta bồi người không? Rốt cuộc ta là nam, đến lúc đó ta hắc mặt bồi ngươi xem phòng, không ai dám hù ngươi. Lục Từ nghiêm túc nói. Lâm Đàm tưởng tượng một chút kia hình ảnh, chính mình cùng người môi giới xem phòng liêu phòng ở thời điểm, vẫn luôn có cái hắc diện thần ở phía sau đi theo. Chỉ sợ người môi giới muốn dọa nói đều nói không hiểu sao. Chết không được tiểu tử này tương lai bị người diễn xương mặt lạnh sản xuất, từ nhỏ liền có muốn hắc mặt kinh sợ người khác tự giác. Không cần, ngươi tiếp tục cùng tô tâm hiểu l i ê u kịch bản đi. Đúng rồi. Ta làm thân bằng sửa sang lại một ít đoạn phim thông cáo. Ngươi đi theo hẳn muốn tới, nhìn một cái, quen thuộc hạ đoàn phim công tác lưu trình. Quay đầu lại, ngươi cùng ta cùng nhau tiến tổ. Trước tiên cảm thụ một chút tân công tác, không đến mức đến lúc đó rồi nhặng không đầu giống nhau. Lâm Đàm d ứ t lời, thấy tân người môi giới tiểu tỷ tỷ đã cầm một phen chìa khóa đi tới, liền qua loa cùng lục từ nói xong lời từ biệt. Quải tuyên sau, ngồi trên người môi giới tiểu tỷ tỷ xe điện, nghĩ đến không có đối tiểu tử này thiện ý đầy đủ biểu đạt lòng biết ơn, lại mở ra khung c h a t tưởng biên tập cái cảm ơn cho hắn, lại thấy hắn dẫn đ ầ u phát tới. ta đã cùng thân bằng muốn tới hắn trước kia đoàn phim thông qua văn kiện, cảm ơn. lâm đàng c h ọ n môi, còn h à n h lục từ tuy rằng có điểm lăng, cũng có chút l ỗ m m n g nhưng rất hiểu chuyện. cũng cảm ơn ngươi đưa ra b ổ i ta xem phòng cho ta chống lưng hảo ý, đi vội đi, ta không trở về. phát ra đi sau, nàng thu hồi di động. ngồi ở xe đạp điện trên ghế sau xuyên qua thượng hải thạch g ạ c h lộ hẻm nhỏ, cảm giác thực không giống nhau. phong phất quá gò má, cổ. Xuân hoa hương khí khóa lại trong gió, có loại trở về tự nhiên sung sướng. Mới vừa rồi hỏng tâm tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, bởi vì Lưu Tín Dương cái này lãnh đạo cấp giả sảng khoái, lục từ cái này cấp dưới quan tâm. Cùng này h ả o cảnh xuân, bên kia là Tân Thiên Địa, hiện tại thượng hải phồn hoa trung tâm khu, người trẻ tuổi đều nhận này khối địa tiêu, nguyện ý ở chỗ này uống rượu ở chỗ này chơi. Tân người môi giới tiểu tỷ tỷ thực tuổi trẻ, tự x ư n g tiểu lưu, nàng c ư ớ i xe máy điện, một bên mang theo lâm đàm xem phòng. Một bên giống hướng dẫn du lịch giống nhau làm giới thiệu. Đáng tiếc bên này phụ cận phòng ở đều quá già rồi. Bên trong trang hoàng thực văn nghệ thật xinh đẹp, chính là không gian lớn nhỏ liền không đạt được ngươi vừa lòng. Tiểu khu hoàn cảnh cũng rơ loạn, thật nhiều lao nhân thích đôi đổ vật sao? Tốt quá quý, tính giới so quá thấp, kém vấn đề lại quá lớn, không thích hợp không thích hợp. Thân thiên địa phụ cận l ọ c bypass, xem phòng xe máy điện quay đầu. Đó là Tư Nam công quán, thật nhiều kẻ có tiền đều ở tại này phụ cận. bên này so Tân Thiên Địa thanh tĩnh, không có như vậy nhiều du lịch cùng chụp ảnh người. Phong ở đổi mới càng xa hoa, chiếm địa diện tích cũng rộng. Hơn nữa nơi này không phải thuần túy trung tâm thương nghiệp, phụ cận nguyên bộ xã khu, bệnh viện, nhà trẻ chờ càng v à n g diện. Tưởng càng gần sát thượng hải phú hoa, liền Tân Thiên Địa, tưởng càng gần sát thượng hải ưu nhã sinh hoạt, liền tuyển bên này. Tiểu Lưu giới thiệu trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Nàng hiện tại trụ chính là công ty cung cấp trung cư, cùng đồng sự một khối trụ trên dưới phô. Khi nào chính mình có thể ở lại thượng như vậy phòng ở a đại khái cả đời cũng không thể đi thở dài ngược lại lại khôi phục tươi cười Tư Nam công quán bên trong ăn ngon cũng nhiều rất nhiều người nước ngoài buổi chiều ở bên kia uống trà uống cà phê ngồi xuống một buổi trưa bóng cây hoa liễu siêu tốt bàn ghế cùng hoàn cảnh xinh đẹp tiểu tây kiến trúc ăn ngon cơm cùng điểm t â m ngọn bất quá ta không ăn qua quá quý ha ha không phải ăn cơm địa phương là hưởng thụ địa phương một đường đi tới. Lâm Đàm không thể không cảm khái, thành phố này tinh xảo thật là k h ắ c ở trong xương cốt. Nó thật xinh đẹp, mỗi một cái chỗ rẽ đều có kinh hỉ, mỗi một tòa nhân văn kiến trúc cùng cây xanh bố trí đều làm người cảm thấy lãng mạn. Chỉ xuyên phố mà qua, cũng có thể có được mỹ hưởng thụ. Chỉ là nó cũng thật quỷ a. Hiện tại một hơi kiếm hơn 20 vạn, cảm thấy đã rất nhiều tiền, nhưng đi ra nhìn xem, liền lập tức phát hiện chính mình cư nhiên vẫn là b ầ n cùng. Những cái đó độc đống đại bình tầng trụ lên vẫn cố hết sức. độc đống biệt thự liền càng không cần phải nói, h ư ờ n g lạc nguyện vọng rất lớn, muốn thực hiện đi như thế khó khăn. Này thật là một tòa không ngừng thiêu đốt người giá trị thành thị. Nhưng bên này rất nhiều phòng ở lại quá lớn, một ít nguyên bộ phương tiện, ngươi kỳ thật cũng không dùng được. Này mấy bộ phòng nguyên đích xác có chút không thích hợp, chúng ta lại hướng tình an chùa bên kia nhìn xem. Tiểu Lưu một chân chống đất, như khai mồ tỏ khóc bôi, ở dò hỏi hắn nội tử. Bên này nhiều là đại phong xếp, giá cả cũng quá quý, một nữ hải tử sống một mình. chú lên cũng quá lẻ loi lạnh bước hơn nữa giá cả trên cơ bản đều ở một vạn nhị tam trở lên không cần thiết không cần thiết bọn họ ngừng ở ven đường một tia sáng xuyên qua cây ngô đồng diệp đánh vào lâm đảm trên mặt nàng ngửa đầu xuyên qua khe hở nhìn đến xanh thảm xanh thảm thiên túi đầu khi phố đối diện đi tới một đôi mẹ con tiểu cô nương nắm mũ mũ tay vừa đi một bên nhảy nhót màu hồng phấn làn váy phiêu phiêu đắng đắng phá lệ h u y ể n chuyển nhẹ nhàng đ á n g yêu lâm đảm suy nghĩ sâu xa có chút hoàng hốt giống như đã từng quen biết Trường hợp như vậy, ở nàng khi còn nhỏ, tựa hồ cũng phát sinh quá. Trong lòng hơi hơi nổi lên t o a n ý, nàng lại nghĩ tới đ ờ i trước, chính mình nhất gian nan thời khắc, trước khi chết cô độc cùng bi thương, còn có cùng mụ mụ cuối cùng một lần gặp m t khi kịch liệt khắc khẩu, chết quá người sẽ đuối rất nhiều sự thoải mái. đã từng canh cánh trong lòng thống khổ cùng phẫn hận, ở tử vong trước mặt đều trở nên không như vậy quan trọng. Trong sinh sau, nàng ở nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực làm chính mình trở nên hạnh phúc, đ ề n bù đời trước t i ế n nuối. Nhặt lên tân hy vọng cùng vui sướng. Lâm Đàm phát hiện chính mình đã không hề đoán hận mẫu thân. Vì thế nhịn không được p h ò n g đoán, đời trước đồng dạng quật cường thả không cam lòng yếu thế Lâm Tuyết quân nữ sĩ, lại l à như thế nào vượt qua mất đi nửa nhi nửa đời sau đâu? Cảnh xuân sán lạ, hết thể âm u đều bị chiếu sáng lên. Lâm Đàm đông nhiên tưởng n ụ n ụ Không được, chúng ta đi hành sơn lộ phụ cận nhìn xem đi. Đem tay đắp ở tiểu lưu trên vai, Lâm Đàm hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói. Chương 49 rình coi. nàng n g ự a đầu thường liếc mắt một cái nguyệt lại bắt đầu vì thuê đến vừa lòng phòng ở vui vẻ lên hảo tiểu lưu nghe được lâm đàm nói sau không nói hai lời khởi động xe máy điện thẳng đến hành sơn lộ lâm đàm nhìn ven đường cảnh vật bắt đầu trở nên quen thuộc mới phát hiện chính mình qua lâu như vậy cư nhiên chưa bao giờ quên hiện tại tuy rằng tân thiên địa là nhất nhiệt quán ba khu nhưng thượng hải sớm nhất quán ba một cái phố là ở hành sơn lộ bên kia p h ú mới sớm đâu lâm tiểu thư thực hiểu ha hành sơn lộ bên kia an tĩnh à hơn nữa xa hoa nhất lão nhà tây đều ở bên kia trước kia pháp tô g i ớ i sao đặt ở ngoại quốc bên kia người giàu có mới lợi hại lạc âu m ô n ì l ạ p rất nhiều mang tiểu viện t ử quán ba buổi tối thời điểm lộ thiên trong viện treo ở thụ cùng thụ chi gian tiểu đèn màu sáng lên rất nhiều người nước ngoài ở bên trong uống rượu ta còn gặp qua bọn họ ở bên trong ca hát khiêu vũ bầu không khí thật tốt ngươi có phẩm vị ta vừa thấy ngươi sẽ biết khí chất không giống nhau nha tiểu lưu lái xe ngự phòng cũng không chậm trễ nàng làm giới thiệu cùng c a n người, không vì này đó, lâm đàm trong mối cảm xúc nồn ngang, càng có rất nhiều nhiệt huyết dâng trào, phảng phất muốn đi làm một kiện siêu dũng sự. giờ này khắc này nàng mới phát hiện, nguyên lai like cùng một người giải hòa, so cùng một người quyết liệt càng cần nữa dũng khí. nửa giờ sau, ở hành sơn ven đường h ẹ m nhỏ, các nàng tìm được rồi lâm đàm tân gia, đương đẩy ra viện môn trong nay g mắt, lâm đàm liền tưởng, ta muốn ở nơi này. trong viện có một cây quả quýt thụ, một cây cây đào. một cây cây hoa anh đào sớm anh hoa chi đối diện biệt thự hai tầng cửa sổ ngồi ở cửa sổ phiu ê trên đài vừa lúc thưởng này một mảnh phồn thịnh phấn tiểu thạch p h ô liền đường nhỏ vẫn luôn từ viện môn kéo dài đến mặt bên biệt thự cửa một loạt năng lượng mặt trời tiểu đèn cắm ở ven đường đại đại sân bị trồng đầy các màu nguyệt quý xuân sắc gấm áp đập vào mặt thanh hương quanh quẩn chốt núi đường nhỏ cùng bên kia chân tường chi gian còn có một cái hẹp lộ bị người dùng bùn hoa cùng các kiểu tiểu vật bố trí tinh xảo lại xinh đẹp các nàng theo đường nhỏ về phía trước, tả hữu là biển hoa cùng độc đáo nhã cảnh, ngang đầu là tiểu pháp lão nhà tây cùng mãn thụ hoa anh đào, phảng phất đi ở thế giới cổ tích. đi vào dâm mát cửa hiên, lầu một bị cách thành bốn hộ có độc lập vệ tắm cùng phong bếp nơi, phân biệt ở bốn người. thuận hẹp hỏi công cộng thang lầu thượng lầu hai, nơi này là một cái đơn độc hộ gia đình không gian. đẩy ra đại môn đi vào, là một cái không tính rất lớn phòng khách, phòng ngủ chính phóng giường lớn, chắc n g ọ a không c h í một cái trong nhà mang cửa sổ lồi đại ban công. một cái bên ngoài chiếc rác ban công, mặt trên phóng ố che nắng cùng kiểu tây bàn nhỏ ghế, có độc lập vệ tắm không gian, cùng một cái mở ra t h ứ c phòng bếp. sở hữu đồ điện đều đầy đủ hết, nệm đều là dung dịch kết tủa thứ tốt, người thuê có thể d sách vào ở. Lâm Đàm dẫm lên nâu thấm m ộ c sàn nhà, xuyên qua phòng khách, đẩy ra sơn thành màu trắng kiểu pháp t i ể u overmoon, đứng ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. trong viện cảnh đẹp thu hết đ á y mắt, phóng nhãn đi vọng còn có thể nhìn đến sân ngoại h ẹ m nhỏ. phía trước từng hàng sân cùng biệt thự còn có tiêu chí tính cây nô đồng nàng tưởng tượng chính mình thanh thản ngồi ở ban công cửa sổ lồi trước liền màu trắng bàn vuông nhỏ uống trà đọc sách khi thì ngẩng đầu ngắm ngắm hoa nhìn xem xuyên qua ở nhánh cây giàn chim nhỏ cùng bước chậm ở đầu tường tiểu miêu phòng t r ố n g có thể làm thành thư phòng nàng có thể dựa theo nguyện vọng của chính mình đem chi bố trí thành có tình thú tiểu thế giới thậm chí có thể phóng một cái lều trại nhỏ ở bên trong lại phóng một cái sofa lười ở lều trại Mưa to thiên oa đi và o ôm cứng nhắc xem điện ảnh, hoặc là bạn tiếng mưa rơi nghe ca. Nơi này đi ra ngoài, xuyên hẻm quẹo trái chính là hành sơn lộ quán ba một cái phố, các loại tinh xảo góc đường tiểu điếm, tiểu gã lơ gì, tiểu tiểu trang, tiểu quán cà phê, tiểu hiệu sách. Cho dù là bí ẩn trong ngõ nhỏ, đồng dạng có khác động thiên. Nghĩ ra đi đi dạo, tùy ý đều là lựa chọn. Hướng nam đi nửa giờ, là có thể đến từ hối công viên cùng hành sơn công viên, phía bắc là thượng hải thư viện. Tiểu Lưu còn ở g i ớ i thiệu bốn phía h o à n cảnh, Lâm Đàm cũng đã gọn gàng dứt khoát mở miệng. Nơi này ta thuê. A, ta còn chưa nói giá cả đâu. Tiểu Lưu ngạc nhiên nhướng mày, ngượng ngùng nói, nơi này có điểm quý. Bao nhiêu tiền? Lâm Đàm hỏi, trên mặt không hề có lo lắng biểu tình, phảng phất cái gì giá cả đều nguyện ý thuê xuống dưới giống nhau. Ngươi như vậy không được, may mắn ta không phải cái người xấu, bằng không muốn tàn nhẫn ra giá tể ngươi. Tiểu Lưu bất đắc dĩ nói, 9.800 nguyên một tháng. nửa năm khởi thuê, ta cùng ngươi ở chung một buổi trưa, biết ngươi không xấu, mới dám như vậy. Lâm Đàm gật đầu nói, hiện tại liền ký hợp đồng đi. A, ta đây cấp chủ nhà gọi điện thoại. Tiểu Lưu không nghĩ tới Lâm Đàm như vậy thông khoái, lại hỏi, ngươi lại kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu thêm vào, ta giúp ngươi cùng chủ nhà nói. Hảo. Lâm Đàm gật đầu. Một tiếng đồng hồ sau, Lâm Đàm trực tiếp giao phó một năm tiền thuê nhà. Chủ nhà thấy nàng như thế sang khoái. nàng yêu cầu đồ vật cũng đều quyết đoán đáp ứng xuống dưới. l ư u trình đi xong, đại gia vui vui vẻ vẻ đạt thành hiệp nghị, lâm đảm cảm tạ tiểu lưu giúp chính mình tìm được thích hợp phòng ở, lại thỉnh đối phương ăn đốn tô mít nhặt đường. Vẫn luôn vội đến buổi tối 20 điểm mới làm xong hết t h ả y nàng trong túi x ù y ba đem chìa khóa, đã vui vẻ lại cảm thấy an ổn. Có tân gia, lâm đảm, mỹ mỹ sân, mỹ mỹ nhà ở, thật tốt o a Sau khi ăn xong, cùng tiểu lưu chia tay, một mình bước chậm ở hành sân lộ. nơi này không bằng tân thiên địa bên kia xa hoa trụ lạc xe cũng không quá nhiều chỉ cây ngô đồng bạn đèn đường có vẻ thanh l ư ũ lịch sự tao nhã những cái đó đèn màu tiểu viện cùng bố trí thú vị quán ba tiểu điếm chỉ ở bất kỳ nhiên gian nhảy và o mi mắt chúng nó không như vậy dày đặc cũng không có như vậy sơ l á n h chỉ lộ ra nhàn nhạt kiêu căng khí chất giống an tĩnh ngồi ở xinh đẹp nhất bên đường góc yêu cầu người cổ đủ dũng khi mới dám đến gần thanh lãnh mỹ nữ lâm đàm theo ký ức u ẹ o vào an đình lộ cái thứ nhất ngõ nhỏ cái thứ hai ngõ nhỏ, cái thứ ba, xoay người đi vào hẻm nhỏ, tim đập thế nhưng bắt đầu có chút loạn, nàng nhếch môi, hít sâu, thả chậm bước chân. đến cái kia biệt thự sân cửa khi, nàng trốn vào cây ngô đồng ảnh, đứng yên, hướng bên trong nhìn x u n g quanh. trong sân rừng lại một chiếc hai tòa chạy băng băng sờ mát, biệt thự chung vài gian nhà ở đèn đều sáng lên, có lôi kéo bức màn, có không có kéo. t ư ơ n g viện che khuất bộ phận tầm mắt, làm nàng nhìn không tới biệt thự lầu một chặng hướng. chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hai tầng sáng đèn cửa sổ thằng đứng 5 phút lâm đàm mới nhìn đến có bóng người đi vào lầu hai đèn sáng phòng bước màn thượng phóng ra ra một người cắt hình cao gầy một cái lúc gần lúc hiện tuổi hồ ở sửa sang lại lâm đàm tim đập như nổi trống hai mắt không hề chớp mắt nhìn như trong sa mạc độc hành lữ nhân nhìn thấy ốc đảo nhưng kia tế gầy bóng dáng chỉ dừng lại thực trong thời gian ngắn liền rời đi không thấy thu hồi tầm mắt lâm đàm sờ sờ khoe mắt không biết là bởi vì vẫn luôn chưa chớp mắt vẫn là như thế nào, có nước mắt tràn ra, còn không k ị p tinh tế thể hội giờ khắc này tâm cảnh, đâu chung di động đống nhiên vang lên, nàng dọa giống ở làm tặc, suýt nữa nhảy dựng lên, một phen móc di động ra, nàng không dám hướng trong v i ệ n lại thăm xem, một bên tiếp khởi điện thoại, một bên bước nhanh hướng ngõ nhỏ chạy đi ra ngoài, u, lâm đảm, lục từ không có nghe được lâm đảm tiếp điện thoại khi thói quen tính ngươi hảo, chỉ nghe được phân loạn tiếng gió cùng thở h ồ n h ề n thanh, làm sao vậy? Hắn não nội nháy mắt liên tưởng ra các loại lâm đàm tao nộ g nguy hiểm đáng sợ cảnh tượng. Thanh âm không tự giác cất cao chút. Không có việc gì, ta đang ở sau khi ăn xong chạy bộ. Có việc sao? Nàng thanh âm có chút không xong, cũng may này phân loạn hơi thở, tạm thời che lại nàng cảm xúc không an bình. Tô Tâm hiểu tiền tam tập kịch bản sửa c h ữ a ý kiến ta p h á t người, nhắn lại cho ngươi, ngươi không hồi. Ta thuận tiện gọi điện thoại hỏi một chút ngươi buổi chiều xem phòng ở thuận lợi không, có hay không lại bị khi dễ. Lục Từ âm điệu nghiêm túc. Tuy rằng lời nói có quan tâm ý vị, n g ự khí lại phá lệ việc công xử theo phép công. Tốt, trong t t chốc lát ta về nhà nhìn xem, Lâm Đàm đã chạy ra ngõ nhỏ, nàng thở gấp gáp mấy hơi thở, dựa lưng vào một cây cây nô đồng, ánh mắt tan d ã trở về một hồi lâu thần, mới lại lần nữa mở miệng. Nào có như vậy nhiều người khi dễ ta? Ngươi xem ta giống túi chút giận sao? Phòng ở thuê hảo. Lục t ư hỏi. Đúng vậy. ở cung Lục Từ nhàn thoại nhắc Mai Gian, nàng cảm xúc ở chậm rãi bình tĩnh. Khi nào chuyển nhà, yêu cầu Culi sao? Ta có thể mang lên ta bạn cùng phòng cùng nhau. Tuy rằng n g ắ ngon không có bạn cùng phòng phần, nhưng làm việc đến mang lên bạn cùng phòng. Không cần, cảm ơn Lục Tử. Ta đến lúc đó tìm cái nhật thức chuyển nhà liền hảo. Lâm đ ả m tay đè ở ngực, cảm thụ chính mình phân loạn hô hấp cũng bình định xuống dưới. n g a Tiêu Hành, ta không có việc gì. Tốt, ta treo. Ân, ngươi như thế nào không nói cúi chào? Lục Tử vẫn là không có q u i điện thoại. Lâm Đàm rốt cuộc bị hắn đ u cười, ẩn ẩn cảm nhận được hắn lo lắng, thật dài phun ra một ngụm cho khí, nàng phân chấn tinh thần nói: Ngươi đảo rất sẽ sống h ọ c sống d ù n g ta mới dạy ngươi, ngươi liền trái lại dám sát khởi ta tới. Kia, tài kiến. Hắn trần chờ hạ. Ân, ngày mai thấy đi. Lâm Đàm nói: Ngươi quả nhiên không quá thích hợp. Ngày mai thứ bảy. Lục Từ rất lời, lại hỏi: Nếu là c ó yêu cầu nói, ngươi đừng khách khí. A, hôm nay lăn lộn một buổi trưa, vội đã quên. Lâm Đàm bảo não ai u một tiếng, lúc này mới cười nhạo nói: Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi. Hai người xấu hổ đối thoại, đến nơi đây lại Lâm vào liêu không đi xuống hoàn cảnh. Lâm Đàm đỡ chán, thứ hai thấy đi, đừng nét mực. n g a túi chảo. Lục Từ r ố t cuộc treo điện thoại. Lâm Đàm hơi hơi mỉm cười, đưa điện thoại di động sùi hồi trong túi, quay đầu lại lại nhìn thoáng qua phía sau hẻm nhỏ, lúc này mới i ậ m một dậm chân, xoay người rời đi về nhà. Bị Lục Từ một hồi nói c h ê m cho cười. nàng phía trước phức tạp tâm tình đảo ly dảo hợp không có ngậm cười nàng ngửa đầu thưởng liếc mắt một cái nguyệt lại bắt đầu vì thuê đến vừa lòng phòng ở vui vẻ lên vừa lúc cuối tuần hai ngày quản gia dọn hảo mặt khác chăm dãi rồi nói sau người môi giới tiểu lưu ăn uống no đủ khoát tinh quang cùng n g hồng cưới xe máy điện vui vui vẻ vẻ đi vòng vèo công ty gió đêm thổi nàng bên mái tóc mái lộn xộn nhưng tươi cười rất lớn lúc này thượng hải phổ đông long dương lộ trương giang cao khoa linh tinh địa phương cùng người hợp thuê 7-800 cũng có thể trụ không tuổi phong đơn. Độc đống nói 1-2 0 0 0 ngàn là có thể trụ cái 100 bình tả hữu hai phòng, tam phòng vẫn là ở không tuổi bình thường tiểu khu. Mặc dù là hoàng phổ khu, từ hối khu, tinh an khu này đó trung tâm khu vực 4.000 tả hữu đều có thể trụ khá tốt độc đống. Khách hàng lâm đàm tuổi cùng nàng không sai biệt lắm đại, cư nhiên trụ đến khởi nhà tây biệt thự hai tầng bị cải biến qua cách thành độc đống vạn nguyên phòng, cùng trung sinh đẹp đại v i ệ n tử. một trăm nhiều bình độc lập không gian đâu, còn có lộ thiên đại ban công, treo lên tiểu đèn, bố trí lên, có thể khai party, hâm mộ rất nhiều, tiểu lưu cũng vì chính mình cao hứng, này một đơn tiền thưởng, định được với nàng làm năm sáu đơn, nói không chừng liền bởi vì này một đơn, nàng có thể làm b ổ n nguyệt tiêu thụ quán quân, xe máy điện vui sướng ngừng ở cửa tiệm, đối diện một nhà khác người m ô i giới công ty vừa v ặ n ở khóa cửa, nàng tháo xuống nón bảo hộ, nhìn thấy chính khóa cửa đồng hành ở đánh giá chính mình, vì thế cười nói. sớm như vậy liền đóng cửa, không gì khách nhân. trương đại cường khóa kỹ môn rút ra một chi yên, từ nhỏ lưu tươi cười, hắn gửi được thành đơn hơi thở đánh dấu đại đơn. hắn buổi tối nhận được một cái chủ nhà điện thoại, một bộ nhà tây biệt thự hai tầng độc đống đã bị thuê ra, đau thất một cái siêu hảo p h ò n g nguyên, 10.000 tháng riêng thuê à, hắn có thể chịu thật nhiều tiền tiền thường đâu. hơn nữa hôm nay còn cấp một cái khách hàng b ổ i 800 nguyên tiền thế chấp, thật là đen đủi. đúng vậy. Hôm nay cái kia từ các ngươi trong tiệm lại đây tiểu cô nương thuê gian 9.800 nguyên phòng ở thông thông khoái khoái một thuê một năm một hơi năm tiền thuê toàn phó đem chủ nhà cao hứng hỏng rồi tiểu lưu đ ắ c ý khoe ra nàng còn chuyên môn đem hôm nay từ các ngươi trong tiệm lại đây tiểu cô nương mấy chữ nói rất lớn thanh trương đại cường một n g ụ m yên sặc ở giọng nói tưởng ho khan lại cảm thấy mất mặt mạnh mẽ nhìn xuống vì thế nẹn g h đẩy mặt bỏ bừng tiểu lưu bị hắn đậu cười không ngừng dơ dơ lên trong tay hợp đồng. nhảy nhót q u ẹ o vào cửa hàng. Này một đêm ánh trăng thực mỹ, có người lại chú định thưởng thức không được. Khu khu khu khu khu. Trương 50 tiền cùng thật bằng hữu, nàng còn muốn rất nhiều rất nhiều thật bằng hữu. Phát tiền lương ngày này, Lục Từ có tiền, không ngừng là một tháng thực tập công ty 2200 n g u y ê n còn có một cái siêu giải thưởng lớn kim bao. Hắn suy nặng trĩu tiền mặt, không dám kỵ xe đạp, sợ tiền tiền sẽ từ hiếm r ấ t đi ra ngoài, dứt khoát sửa ngồi xe điện ngầm. Mặc dù tàu điện ngầm có thể phóng thích đôi tay. vẫn luôn che chở tiền tiền, hắn vẫn cứ thời khắc cảnh giác, sợ bị tặc phát hiện chính mình siêu có tiền. vì thế tàu điện ngầm rất nhiều người nhìn đến hắn che lại áo hủ tỷ yếm, còn tưởng rằng hắn bụng đau. thậm chí có một cái aji còn ở về nhà góp chính mình hài tử n h ấ c mãi. a iu, hiện tại người trẻ tuổi thân thể n h ư n g hư, mỗi ngày p h ò n g trường vội tới vội đi, hạt ăn đồ ăn vặt, không r ả n h lo hảo hảo ăn cơm, động bất động liền dạ dày đau. a ta ở xe điện ngầm thượng liền nhìn đến một cái, lớn lên rất t r á n g một tiểu tử, một đường ôm bụng. khuôn mặt nghiêm túc, kia khẳng định là đau tàn nhẫn lắm. ngươi nhưng đến chú ý thân thể nha, không thể. về đến nhà, lục t ư đứng ở phòng khách không có về phòng, hắn trong chốc lát nấu nước, trong chốc lát quét rác, ở công cộng khu vực thỉnh thoảng phát ra len ken len ken thanh âm. bạn cùng phòng trần khoa rốt cuộc không chịu nổi, sách theo ly nước ra tới đổ nước. lục t ư lúc này mới quay đầu lại hỏi hắn, cơm chiều ăn sao? còn không có, chuẩn bị trong chốc lát kêu cơm h ụ ngươi muốn hay không cùng nhau? trần khoa gãi gãi đầu. Hán tan tầm trở về đã chơi hơn nửa giờ cho chơi, Lục Từ mới trở về, không hổ là đi học thời điểm liền phá lệ liều mạng quân vương. Kia cùng nhau đi ra ngoài ăn đi, ta mời khách. Lục Từ rất lời, ra vẻ tùy ý từ trong túi móc ra một cái bao lì xì, ta thu được tiền thưởng, thỉnh ngươi ăn một đ ố tốt. Hoa, nơi này trang tiền. Trần Khoa phanh một tiếng buông ly nước, ba bước cũng làm hai bước đi đến Lục Từ trước mặt, tiếp nhận hậu lộc c ụ c bao lì xì túi, trừng mắt điên điên trọng lượng. Hoa. này không được có một vạn khối a. đương nhiên, không trang tiền trang cái gì. Vừa lúc ăn cơm trên đường, người bồi ta đem tiền t ổ n t h ư ợ n g Lục từ buông cái chổi, mà mới quét một nửa, nhưng mục đích đ ã t ớ i không cần tiếp tục ở trong phòng khách làm việc. Hảo a hảo a, chúng ta đi ăn xuyến đi. Khai hai chai bia chúc mừng hạ. o a bao nhiêu tiền bao lì xì a? Trần Khoa mở ra bao lì xì, nhìn nhìn bên trong màu hồng phấn tiền mặt, phảng phất ngửi được giàu có hương vị. Ngừng đầu, hắn nóng lòng muốn thử. ta có thể số một số sao nay có cái gì hảo số lục từ sơ soạn chính mình thái dương tầm mắt không chút để ý bay tới trần khoa chế tay vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng nhưng vẫn là gật đầu số bái trần khoa lập tức rút ra tiền b a bà b đếm lên ba wow, 8.800. h con số còn rất cắt lợi trần khoa nhướng mắt xem lục từ liếc mắt một cái tiếp theo túi đầu lại bắt đầu số lần thứ hai không có biện pháp đối với người nghèo tới nói đếm tiền không phải gánh nặng là tốt nhất chơi trò chơi nghiện là rất cắt lợi. Lục Tư thuận miệng ứng, đương nhiên là 8.800, chính hắn đã đêm 6 u biến, tuyệt không sẽ sai, chính là cái này cắt lợi con số, một p h â n không ít, một p h â n không nhiều lắm. Các n g ư ờ i công ty rất hào phóng áo mọi người đều nói phim ảnh chế tác công ty nhất m ô i hoa điểm là thật sự sảng. Trần Khoa r ố t cuộc số đã ghiền, ngẩng đầu tán thưởng nói, không phải công ty phát. Lục Tư lắc đầu, lãnh đạo tư nhân cho ta bao. Lục Từ Kinh phiêu phiêu nói: Trần Khoa, Trần Khoa, Lục Từ khẩu ra kinh người, nhưng biểu tình lại rất phong rong, một bộ không màng hơn thua điểm đạm bộ dáng. đ ả o có vẻ Trần Khoa rất lớn kinh tiểu quái. Ngoa Tào, ngươi lãnh đạo còn không phải là cái tiểu chủ còn sao? Các ngươi công ty gọi là gì? Kế hoạch tiểu tổ trưởng. Nàng t i ề n lương bao nhiêu tiền a? Cho ngươi bao 8.800 bao lì xì. Ta cùng ngươi giảng, Lục Từ, nàng nếu là đưa ra một ít không thích hợp yêu cầu. Ngươi cần phải cự tuyệt ta. Chúng ta cái này trong vòng tiềm quy tắc rất nghiêm trọng. Ngươi nói, ngươi phía trước cùng nàng đi công tác đi kinh đô, có phải hay không? Có phải hay không? Trần Khoa đôi mắt trường lưu viền muốn nói lại thôi, ý tứ cũng đã thực minh xác. Đừng nói bậy. Chính là ta tưởng bị tiềm, nàng cũng trướng mắt. Lục Tứ bĩu môi, nghĩ đến Lâm Đàm cái k i u kiêu ngạo phảng phất khắp thiên hạ người đều ở nàng cổ trưởng chi gian bộ dáng, cảm thấy Trần Khoa hoàn toàn là đang nằm mơ. có điểm không cao hứng những người khác như vậy hiểu lầm nàng, nhịn không được giải thích nói, người chưa thấy qua nàng, người gặp qua sẽ biết. miệng dao găm tâm đậu hủ, t h o ậ t nhìn cùng cái súng tự động dường như, trên thực tế thực chiếu cố đồng sự. phía trước chúng ta đi thêm biên kịch, nàng còn chính mình ứ n g ra dự chi kim, liền vì làm biên kịch an tâm công tác, không có nỗi lo về sau. lục tử, ngươi gì thời điểm trở nên như vậy sẽ giữ gìn người khác. trần khoa có chút t h ấ n vị, phía trước các huynh đệ h a ta. Ngươi đã có thể chỉ biết ngồi ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, không thay ta nói một lời. Đó là ngươi xứng đáng. Lục t ư lệnh c ă m c ă m nói. l ă n l ă n l ă n Đi mau chết đói. Hôm nay ăn nhiều ngươi một đốn. Trần Khoa t r ồ n g lên áo khoác mặc vào di động, nháy mắt làm tốt ra cửa chuẩn bị. n g a Lục Từ khoảng cách cửa càng gần, quay người lại liền đáp thượng then cửa tay. Ngươi không phải muốn tuồn tiền sao? Mang lên tặng a. Trần Khoa nhắc nhở nói. Mang theo đâu? Lục từ vô vô túi quần, tiền bao tùy thân mang, thân phận chứng, giao thông tạm cùng công ty môn tạm đều ở bên trong. Ti hành, đi thôi. Hai người vì thế sóng vai ra cửa, sóng vai xuống lầu, sóng vai đi ở đại đạo thượng. Thẳng đến Lục từ tồn hảo tiền, hai người sóng vai đi hướng tiệm cơ khí. Trần Khoa mới bỗng nhiên phẩm ra một ít không thích hợp vị tới. Từ từ, ngươi công ty phụ cận không có ngân hàng hoặc là máy atm sao? Trần Khoa quay đầu, nhìn về phía bên người so với chính mình cao một chút Lục từ. có a dưới lầu liền có lục từ nắm di động trong lòng nghĩ lâm đàm vẫn luôn không về tin tức cũng không biết buổi chiều thuê nhà thuê có thuận lợi hay không có hay không lại gặp được bị người khi dễ suốt ruột sự vì thế trả lời trần khoa thời điểm có điểm thất thần vậy ngươi vì cái gì không ở dưới lầu đem t i ê n tồn muốn đại thật xa mang về nhà trần khoa bỗng nhiên đứng lại chậm rãi chậm rãi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình lục từ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại quay đầu chiều trần khoa nhìn lại ngoa tào Lục tứ ngươi cái này vương bắt đản, ngươi tờ m ở chính là mang theo tiền trở về cho ta khoe ra một chút. Trần Khoa cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, hắn một quyền đánh vào Lục Tứ trên vai, khí hoa hoa t ê A a a, hắn là sống ở cái gì nước sôi lửa bỏng bên trong. Mỗi ngày bị cái này vương bắt đản h u y ê n v ẻ mặt, còn muốn thảm hề hề đ ư ơ n g mạnh nhất v a i diễn phụ. Lục Tứ đến gánh vác càng nhiều hợp thuê phí dụng mới được. Hắn mỗi ngày bị tú v ẻ mặt đương đối chiếu tổ phục vụ đòi tiền, tinh thần tổn thương cũng muốn tiền. Lục Từ i ê n lặng thừa nhận rồi Trần Khoa cũng không rất lớn lực nắm tay cùng hòa hoa kêu chỉ trích màn đêm bóng ma trùng hắn khẽ môi lặng lẽ nhếch lên và mặt nhìn về phía bên kia khi bên má cũng như ẩn như hiện ra không quá tự nhiên đỏ ửng ai bị phát hiện a lâm đàm thứ bảy sáng sớm liền rời khỏi giường cùng cụ chủ nhà kết thúc hiệp ước l u i tiền thế chấp sau nhật thức chuyển nhà phục vụ cũng tới rồi ba bốn người trẻ tuổi giúp nàng thu thập đồ vật phân loại trang giường làm ký lục. Lâm Đàm chỉ cần ở bên cạnh nhìn, khi thì trả lời một ít vấn đề, làm một ít quyết định liền hảo. c ũ chủ nhà xem nàng chuyển nhà không chính mình sửa sang lại, cư nhiên muốn nhiều người như vậy tới cửa, cái gì đều giúp nàng thu phục, nhịn không được mở miệng hỏi. Đây là dọn đi nơi nào a? Nguyên bản cho rằng chính là bình thường chuyển nhà, nhưng hiện tại thòn nhìn, như thế nào như là có tiền, muốn dọn đi càng tốt địa phương đâu. Ở h à n h Sơn lộ An Đình lộ bên kia, Lâm Đàm kéo ra một cái túi đựng rác. đối nhận thức chuyển nhà nhân viên công tác nói cái kia vứt bỏ đi từ bỏ ai đừng ném a ngươi không cần đều lưu lại đi nói không chừng sau so hộ gia đình có thể sử dụng thượng đâu chủ nhà lao thái thái cười tiếp nhận lâm đàm túi l ự n g rác nhìn lâm đàm muốn ném cũng vẫn là không tồi đồ vật lập tức hứng thú bừng bừng thu nhặt lên tới hành sơn lộ bên kia hảo a bất quá bên kia có nhà lầu sao không đều là tiểu cao tầng cùng nhà tây sao ai u đây là đi trụ biệt thự nha không có không có Chủ nhà đem biệt thự phân cách thành 5 cái độc đống nơi ở, ta trụ một trong số đó mà thôi. Lâm Đàm xua tay cười nói, kia này đó cũng lưu lại đi. Hảo a hảo a, đều lưu lại đi. Ai nha, hiện tại người trẻ tuổi, giống ngươi như vậy có tiền đồ nhưng không nhiều lắm nha. Chủ nhà Thái Thái tấm tắc khen ngợi, một bên đem Lâm Đàm không cần đồ vật đều để vào trong túi, một bên lại nhải. n ă m đó người mới vừa chuyển đến thời điểm, liền tam kiện hành lý, vừa mới tốt nghiệp đâu, cũng không có gì tiền. còn có một tháng nhớ rõ phạt lúc ấy ngươi khó lặc ta còn cho ngươi duyên thứ giao thuê thời gian hiện tại hảo nha thăng chức rất nhanh về sau sẽ càng tốt đ á t lão thái thái khi nói chuyện vỗ v ô lâm đ à n g cánh tay một bên chúc mừng một bên nhìn chằm chằm nhật thức chuyển nhà nhân viên công tác tùy thời chuẩn bị sắp sửa vứt bỏ đồ vật thu thu hảo lâm đ à n g nghe lão thái thái nói đảo có chút cảm khái mới vừa tốt nghiệp lúc ấy nàng thật là hai bàn tay trắng chớp mắt mười mấy tái lại về tới nguyên điểm Cũng may nàng cũng không hề là tuổi trẻ khi thiên chân nhỏ yếu chính mình. Tận tình ôm tương lai đi, chia tay cũ chỗ ở cùng chủ nhà Thái Thái, đi nhờ dương xe đi vào Tân gia cửa. Nhân viên công tác lại bắt đầu bao lớn bao nhỏ dỡ hàng, dựa theo Lâm Đàm yêu cầu, một lần nữa đem đổ vật bố trí lên. Cũng may hành lý cũng hoàn toàn không quá nhiều, vào đêm trước liền tất cả đều thu hảo. Đưa tiễn nhân viên công tác, Lâm Đàm ở trong phòng lưu một vòng n h i một mình đi đến phía trước cửa sổ. v i ệ n môn trùng hợp ở ngay lúc này mở ra, một cái mập mạp người nước ngoài mang theo bao nhị thức đại thanh e, c ư ớ i mổ tỏ xuyên qua đá phiến đường nhỏ, đem mổ tỏ ngừng ở cây hoa anh đào ấm hạ. Hắn xoay người đưa lưng về phía lâm đàm khi nàng thấy được hắn nửa cái mông xuyên thấp eo quần bối rối. Lâm đàm trên mặt cứng đờ, vốn dĩ tưởng hảo hảo thương xuân thu buồn, nhớ khổ t ư n g ọ t một chút, cái gì đều bị này hiện thế trung thình lình x ệ ra chân thật chi tiết cấp đánh tan. Nàng vội xoay người rời đi cửa sổ. Đang nghĩ ngợi tới là dứt khoát điểm cái cơm hộp ở nhà ăn, vẫn là chính mình đi ra ngoài tìm cái hảo liêu chúc mừng một chút. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lâm Đàm, dọn hảo ra không? Chu t ì n h thanh âm sáng sảng, nhiệt tình xuyên thấu qua mịt rổ p h ồ n truyền ra. Vài phút sau, Lâm Đàm cắt đứt điện thoại, q u t chặt cấp Chu t ì n h đã phát địa chỉ sau, liền ở trong nhà đ á n người. 20 phút sau, Chu t ì n h bao lớn bao nhỏ chạy tới. Giá thu phái hương hân, cà phê cơ, bốn loại ta cảm thấy không tồi cà phê đầu. nướng bánh mì cơ, lò nướng giống nhau thuê nhà đều có, ta liền chưa cho ngươi mua. Đây là một bộ ta cảm thấy thực đáng yêu chứa đựng bại, ngươi có thể phóng một ít đồ ăn vặt, phóng một ít VA, mà ta linh tinh cũng đúng. Xem cái này đáng yêu đi. Đổi g i à y ghế, tiểu miêu hình dạng, bên trong còn có cái trí vật không gian. Thi hoa lạc thế k ỳ rượu vang đỏ ly, ngươi nhàn thời điểm, ngồi ở phía trước cửa sổ uống rượu vang đỏ, thưởng ánh t r ă n g l ạ p hoa thụ l ạ p thật đẹp. Đây là ta mua nước có ga cùng rượu vang đỏ. đều là ta h ố n g thích. Chu Tình một chuyến một chuyến từ chính mình trên xe đi xuống dọn đồ vật, cùng mụ mụ giống nhau rong r ả i Chỉ chốc lát sau công phu, liền đem Lâm Đàm phòng khách bàn ăn bãi tràn đầy. Lâm Đàm đi theo Chu Tình phía sau phía trước phía sau chạy, nhìn Chu Tình hủy đi bao, tìm địa phương bày biện nàng đưa tới đồ vật. Đại Chu Tình bận việc xong rồi, vỗ vỗ tay đi mở ra thức phòng bếp buồn rửa tay vọt tới trước tay khi Lâm Đàm đặc biệt muốn chạy qua đi, từ phía sau ôm lấy Chu Tình. Lại giác này đó tràn ngập tình cảm tứ chi tiếp xúc. Quá mức đường đột, rốt cuộc chỉ là đứng ở mở ra thức phòng bếp quầy ba trước, nhìn Chu Tỉnh, cái gì cũng chưa làm. Ngươi nơi này thật không sai, thực quý đi. Chu Tỉnh tẩy hảo thủ, chà lâu khi quay đầu xem Lâm Đàm, thấy Lâm Đàm ngồi ở quầy ba ngoại, giống cái khách nhân dường như, nhìn không được nói g i ỡ n nữ sĩ tưởng uống cái gì rượu, dứt lời, nàng còn méo lên một cái pha lê ly, r i ê u tới r i ê u đi làm bộ ở điều rượu. Lâm Đàm bị ậ ộ cười, còn hành, hiện tại chi trả đến khởi. nếu cùng lão bản đánh của thua kia sang năm liền trụ không dậy nổi còn muốn bán huyết b ồ ổ i lão bản tiền nhất định sẽ đánh cuộc thắng ta tin tưởng ngươi phán đoán tuần sau ta liền bắt đầu cùng khách hàng nhóm tiếp xúc lên chờ tổng tài tiểu trợ lý một phát sóng liền tích cực làm lên nhất định hoàn thành 2.300 vạn cấy vào chu tình trong lòng nhịn không được sinh ra chút x í lỗi này rõ ràng là nàng áp lực lại đều bị lâm đảm kiêng h ở trên vai hiện tại trạng hướng chính là nếu hạng mục tới vào thì có thể đạt tới Lâm Đàm có thể đánh cuộc thắng 100 vạn, Chu t ì n h cũng có chính mình chia làm tiền thưởng. Không đạt được nói, ta hoàn toàn hỏi trách Lâm Đàm, nàng Chu Tỉnh cái này người phụ trách ngược lại không có một chút trách nhiệm. Đối Chu t ì n h tôi nói, chính là thành công, có chỗ lợi, thất bại, một chút việc nhi không có. Như vậy không hề áp lực hạng ngục, nàng nhập h à n h nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Ít nhiều Lâm Đàm, nhưng cũng bởi vậy, Chu t ì n h trong lòng bất an, nàng thật sự là thiếu Lâm Đàm quá lớn nhân tình. đưa chút dọn nhà lễ vật, thỉnh một đốn dọn nhà Yến, cùng Lâm Đàm trả giá căn bản vô p h á p so, nhưng hiện giai đoạn nàng cũng chỉ có thể làm được này đó. Về sau nếu là có cơ hội báo đáp, nàng nhất định hảo hảo còn ân tình này. Nghĩ đến đây, nàng lại vô vô Lâm Đàm, chân thành chân ăn nói. Hơn nữa tiểu t r ố n thê nhất định sẽ đại bạo, đến lúc đó ngươi còn có kế hoạch tiền thưởng, biên kịch ra một tập kịch bản, ngươi cùng lục từ một người lấy 900 đến 2.000 không đợi tiền thưởng đâu, còn có thể nhiều làm mấy cái hạng mục. Chu t ì n h chống ở quầy ba trên bàn, đối mặt Lâm Đàm. Đi thôi, Thỉnh ngươi đi ăn cơm, giúp ngươi chúc mừng một chút dọn nhà chi hỉ. c ả m ơn Chu t ì n h tỷ. Lâm Đàm tự đáy lòng nói: Khách khí cái gì, ta ở trước trường nhiều năm như vậy, cũng chưa gặp được quá giống ngươi như vậy trưởng nghĩa người, hẳn là. Chu t ì ỉ n h vỗ vỗ Lâm Đàm bả vai, móc di động ra nhìn nhìn mỹ thực lời bình phân mềm. Muốn ăn cái lẩu vẫn là thịt nướng. Kỳ thật cũng không phải bởi vì trưởng nghĩa, ta cũng là vì chính mình. Lâm Đàm đảo có chút ngượng ngùng lên, nàng giúp đỡ Chu Tỉnh, thứ nhất là chính mình muốn kiếm kia 100 vạn đối đánh cuộc tiền thưởng, thứ nhất là về sau kéo đoàn đội gây dựng sự nghiệp, nàng yêu cầu rất mạnh thương vụ cấy vào tuyển thủ giúp nàng bộ hiện kiếm tiền, hết t h ể đều là tính kế, nào đáng giá chân tình tương đái? Quản nàng đâu, dù sao ta được lợi. Chu Tỉnh sang sảng cười, đi rồi, chúng ta đi ăn lẩu, náo nhiệt. Hảo. Lâm Đàm gật đầu, sách thượng bao bao cùng Chu Tỉnh ra cửa, khoa ánh trăng. Nàng ngồi trên Chu Tình xe đến tiệm l ầ u đi vào cửa hàng m ô n Chu Tình phảng phất chưa bao giờ biết Lâm Đàm là cái ở trong phòng hội nghị, có gan khiêu khích lão bảng cường thế nữ nhân, một đường lấy nàng đường tiểu muội muội che chở. An bài nàng hướng nơi này đi, ngồi nơi này, ăn cái này. Trong lòng lấm áp, bị sùng ái cảm giác thật tốt. Tiểu tỷ tỷ h ữ u nghị nguyên lai like như vậy chú đáo, như vậy làm người hạnh phúc. Lâm Đàm tưởng từ hôm nay trở đi kiếm tiền không bao giờ là nàng duy nhất quan trọng mục tiêu. nàng còn muốn rất nhiều rất nhiều thật bằng hưu, trước h ư ơ n g 5 t tự do hải tạc đàm, tiểu lão bản cổ q u á i ở cấy vào chuyện này thượng, tất cả mọi người cảm thấy lâm đàm là ở giúp chu tình, vì thế hai người thành trong công ty công nhận hảo bằng hưu, ở như vậy không khí hạ, các nàng hưu nghị thật đúng là liền từng ngày tăng lên lên. Mỗi lần chu tình từ bên ngoài thấy khách hàng trở về, đều sẽ ước lâm đàm uống ly cà phê, hoặc là đi đến lâm đàm chỗ ngồi biên, cùng lâm đàm giảng hai câu lời nói. trong công ty luôn luôn đều là cùng cấp bậc nhân tài có thể làm bằng hưu mới đầu đại gia còn sẽ nhắc mãi hai câu chu tình là t h ư ơ n g vụ bộ phó tổng giám trưởng quản toàn bộ c ấ y vào khu khối công tác tuy rằng cấp bậc không k ị p phó tổng nhưng trên thực tế rất có thực quyền nàng như thế nào liền cùng lâm đàm cái này tiểu tổ trưởng như thế hợp nhau đâu thậm chí đối với rất nhiều thời điểm hai người gian là chu tình cái này vị cao giả ở h ố n g lâm đàm chiếu cố lâm đàm ngẫu nhiên còn có chu tình gặp được sự tình do hỏi lâm đàm ý kiến c h ẳ n g huống nhưng dần dần đại gia cũng thành thói quen hai người kia lui tới lâm đàm tựa hồ có được cường đại tự tin cùng thông dong ở đối mặt chu tình khi nàng luôn là thái độ tự nhiên đối với những người khác tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cũng hoàn toàn không như thế nào để ý một người thái độ đối bên người xã giao không khí là có tiềm gì m ặ c hóa ảnh hưởng đương ngươi tự tin thông dong khi tất cả mọi người có thể thông thuận cùng ngươi ở chung đương ngươi tự t i khi luôn có người sẽ đau đớn ngươi đương lâm đ ả m biểu hiện ra tự tại khi Những người khác cũng liền chậm rãi không cảm thấy đây là cái gì việc lạ, thậm chí ngẫu nhiên tư cập này còn sẽ tán một tiếng, lâm đàm thật lợi hại. Rốt cuộc ai không nghĩ cùng đại lão làm bằng hữu? Nhưng hâm mộ rất nhiều cũng có thổ thức. Lâm đàm cùng Chu Tình làm bằng hữu, trả giá đại giới chính là đắc tội lão bản. Nhưng vô luận cảm thấy quái gì, hâm mộ vẫn là thổ thức đều không có gần nhất tân tin tức tới làm người không hiểu ra sao. Ở đắc tội lão bản Tiểu Việt đệ nhị Chu, Lâm đàm từ nhỏ tổ trưởng. thăng chức vì phó giám đốc, tầng dưới chót, chủ quản, giám đốc, tổng giám, phó tổng. Đây là hoa điểm bên trong k h u n g Lâm Đàm mới từ tầng dưới chót kế hoạch lên tới tiểu tổ trưởng, chủ quản, không hai ngày, như thế nào ngồi hỏa t i ệ n giống nhau, cách nửa tháng tả hữu, lại thăng một bậc. Nhân sự bộ các đồng sự càng s a i biệt, bởi vì bọn họ biết Lâm Đàm thăng chức sau tăng lương biên độ, 1.800 n g u y ê n Tháng trước đ ế Lâm Đàm tăng lương 800, t tháng này liền thêm, vẫn là đại ngạch độ tăng lương. Như thế thêm x o n g lâm đ ả m lương tạm đều tăng tới 10.800 nguyên, quá vạn. Phải biết rằng phim ảnh chế tác công ty sáng tác bộ, chế tác bộ, phát hành bộ, thương vụ bộ lương tạm luôn luôn không cao. Mọi người đều là dựa vào tiền thưởng sống, hoặc là là tiền lời chia làm, hoặc là là hoàn thành một tập kịch bản, quay chủ, cấp một tập tiền thưởng. Lương tạm lên tới trình độ này, ở toàn bộ sáng tác bộ chung đều tính rất cao, thậm chí cao hơn một ít so lâm đàm tư lịch thâm rất nhiều người. Thực mau. Việc này liền ở công ty bên trong lặng lẽ truyền khai. h ồ giờ bộ môn ngoại các đồng sự tuy rằng không biết tăng lương cụ thể mức, nhưng cũng biết Lâm Đàm đi đại vận, chức trưởng quả thực đ ả n g vân giá vũ hướng lên trên phi. Hâm mộ thiếu, chua lòng nhiều, lo d i p đàng nhóm, có biết Lâm Đàm là bởi vì ở tiểu t r ố n thế hạng mục trung cống hiến cực cao, như vậy đảo cũng có thể đến ra cái không sai biệt lắm chính xác Trình Thám Liên, mà không biết rõ lắm Lâm Đàm cụ thể cống hiến rốt cuộc có bao nhiêu đại, ở lộn xộn siêu tập mấy ngày tin tức sau. Mơ hồ đến ra một cái có chút lệnh người ra đầu tê dại kết luận. Làm sao bây giờ? Hoa điểm công ty lão tổng t i ể u Việt là cái thích cường thế công nhân lão tổng A. Rồi hắn rồi càng tàn nhẫn, hắn càng thích. Nếu là trước mặt mọi người rồi hắn, vậy càng tốt. Hắn còn sẽ lập tức cho ngươi thăng chức tăng lương đâu. Mà chỉnh sự kiện cảm kích người lệ ôn ạ cùng l i ê u Tín Dương, tuy rằng hiểu được ở Lâm Đàm với hội báo sẽ thượng cùng Tiểu Tổng Thiêm hiệp nghị đánh cuộc trước, Tiểu Tổng liền hạ đạt cấp Lâm Đàm thăng chức tăng lương mệnh lệnh. bọn họ thậm chí ở lén nói chuyện phiếm khi phỏng đoán quá ở lâm đàm giận dỗi k i ể u tổng sau tiểu tổng rất có khả năng đã hối hận cấp lâm đàm thăng chức tăng lương chuyện này chỉ là ngại với mệnh lệnh đã hạ lưu trình đã đi xong vô pháp rút về lúc này mới cắn răng n h ị n xuống theo thường lệ lời mạnh nhưng công ty nội bắt quái truyền bá này hai cái thân cư địa vị cao phó tổng không biết gì này đây mặc dù hiểu biết c h â n tướng cũng không từ vì k i ể u tổng làm sáng tỏ chuyện này vì thế cái này hợp lý phỏng đoán kết luận càng truyền càng quảng thậm chí ở bốn nguyệt tân nhân nhập trước sau nghe nói cái thứ nhất bên trong đáng tin cậy b ắ t ái chính là tiêu tổng thực thích trước mặt mọi người cùng hắn cãi nhau người hắn cảm thấy người như vậy có ca tính có ý nghị của chính mình là nhân tài dối tốt rồi đến đ a u điểm sẽ liên tiếp đề bạn ngồi hỏa mũi tên thăng chức tăng lương a các tân nhân sôi nổi lâm vào trầm tư bắt đầu nghiêm túc thiết tưởng ở cái dạng gì trường hợp hạ cùng tiêu tổng cãi nhau lẫn nhau dối mới càng có ca tính càng nhân tài đâu ở cái kia cảm tính ban đêm ư n g thuận muốn càng nhiều thật bằng hữu nguyện vọng sâu đệ 16 thiên lâm đàm liền lật đổ cái này ý tưởng phải làm nhất tự do người bất luận cái gì ý nghĩ sằng bậy đều là gánh vác người khác là nàng thật bằng hữu cũng hảo là nhất thời ích lợi tương đồng mà sóng vai đi một đoạn đồng bọn cũng hảo là xoay mặt không màng tình cảm bạch nhãn lang cũng hảo đều là người khác sự không làm chờ mong liền không có thất vọng đâu ngày đó đoán ngày đó đ á p lễ không lưu cách đêm thủ liền dễ dàng nhẹ nhàng như vậy mới tự tại vì thế đương tô tâm hiểu tiền tam tập quá bản thảo lâm đàm thu được đối phương q u a y lại cho nàng dự chi kim phán định kế tiếp kịch bản đẩy mạnh tốc độ ổn định viết thông thuận lục từ ở kịch bản thẩm duyệt cùng chỉnh sửa thượng năng lực lại thực đạt tiêu chuẩn sau lâm đàm buông hết thảy thỉnh rất nàng tích cốt 3 năm giả bay thẳng nhật bản không có ở cảnh điểm gian làm buôn ba du khách nàng tìm cái xá tịch phong lâm hải tiểu viện tử lẳng lặng ăn hải sản xem m ỗ i một ngày bất đồng khi đoàn hải xem mặt trời lặn xem mặt trời mọc, xem trên biển mưa to, xem ở bờ biển nhặt vỏ so người. hưởng thụ cái gì đều mặc kệ cái gì đều không để bụng nằm yên cùng mặc kệ, giống cái không có mục tiêu lắm nhân, tự do tự tại, không có cái gọi là xã hội ý thức trách nhiệm. tắt đi di động sau cũng không có xã giao áp lực, không để bụng bất luận kẻ nào, cũng không để bụng bất luận kẻ nào hay không để ý chính mình. đem cô độc hưởng thụ rốt cuộc, thẳng đến n h à m chán cùng chán ghét, mới mở ra di động trở về chân thật thế giới. trên chút vẻ chặt n h ắ n lại cùng cuộc gọi nhớ nhắc nhở, làm ấ y ngày nay đơn giản tịch liêu không gian bị lấp đầy, nàng thế giới quay về ồn ào náo động, kịch bản thực thuận lợi, thấy vào cũng ở có tự đẩy mạnh, nữ chính trời xanh hợp đồng đã đi xong, thân bằng lập tức muốn bắt đầu đi cảnh xem cảnh, đ í n h mặt khác diễn viên cùng tích cốt tổ chủ bị khởi động máy mạnh mẽ kêu gọi lâm đàm nắm chặt trở về, đ í n h đường về phiếu khi lâm đàm thu được chu tình mách lẻo hẹt c h á t thương m a i cùng đài truyền hình tô nam đợt thứ hai tiếp xúc không quá thuận lợi. k h ủ n g phát hành có biến lâm đàm ở chờ cơ trong phòng chờ đợi khi nắm di động tự hỏi khởi tiểu trốn thê phát hành sự tới phía trước nàng càng có khuynh hướng chuyên nghiệp sự làm chuyên nghiệp người tới làm nhưng nhất bức thiết giai đoạn trước chủ bị vấn đề giải quyết sau hiện tại nàng có r ả n h đi tự hỏi một ít mặt khác nội dung lại biết được hương mai bên kia ở cùng đài truyền hình tô nam câu thông khi vệ tinh đài nối tiếp người càng ngày càng không tích cực ý niệm bay l ộ n lâm đàm thở dài có chút lười vẫn là trộn không được chẳng sợ không phải chính mình trực tiếp nối tiếp công tác, chỉ cần cùng chính mình tương quan, cũng tốt nhất vẫn là phải có ý n g h ĩ của chính mình mới có thể càng thông thấu nhìn chung toàn cục, lấy bị tùy thời nắm giữ chủ không quyền. Vì thế, ở phi cơ cất cánh sau, lâm đảm cùng tiếp viên hàng không muốn giấy bút, bắt đầu dựa bàn viết viết vẽ vẽ, chuyển biến ý nghĩ, không hề là theo k h ư ơ n g mai ý tưởng đi tự hỏi như thế nào thuận lợi đạt thành cùng đài truyền hình tô nam hợp tác, mà là toàn bộ lật đổ, từ phát hành bước đầu tiên bắt đầu một lần nữa xem kỹ. Tiểu t r ố n thê cái này hạng n g mục rốt cuộc cùng cái nào truyền hình càng phù hợp? Đại truyền hình tô nam hay không thật là phát hành tiểu t r ố n thê tốt nhất ngôi cao. Nó có thể cho nhiều nhất tiền sao? Vẫn là nó chịu chúng người xem nhất phù hợp tiểu t r ố n thê nội dung. Lâm Đàm hồi tưởng một đoạn này thời gian chính mình mang theo lục tử đối toàn bộ thị trường hoàn cảnh làm lập thể điều nghiên. Cuối cùng tại đây hai cái đáp án sau đều đánh xoa. Như vậy liền có một cái khả năng tính ở não nội như ẩn như hiện. t ô Nam Đài truyền hình thật là lựa chọn tốt nhất sao? Bút nước tại đây một hàng tự hạ mạnh mẽ đánh lưỡng đạo hoành tuyến. Lâm Đàm đem bút để ở này hành tự thượng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ đám mây, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Người làm bất luận cái gì sự đều phải trước suy xét mục đích của chính mình. Lâm Đàm cũng trước sau nhắc nhở chính mình nhớ rõ chính mình phương hướng, đó chính là gây dựng sự nghiệp. Hiện tại làm sở h ữ u hết thảy đều là vì tương lai gây dựng sự nghiệp phục vụ. Cho dù là tiểu t r ố n thê thành bại, đều không phải quan trọng nhất. thậm chí nếu tiểu t r ố n thê thất bại đối nàng gây dựng sự nghiệp có lợi nàng cũng chưa chắc sẽ không thân thủ đem tiểu t r ố n thê mai táng như vậy về tiểu t r ố n thê phát hành nàng có thể được đến cái gì chu tình là cái tiểu phú tức a n cá tính sang s à n g yên vui có năng lực nhưng là d ã tâm không đủ cho nên chu tình là có khả năng ở lâm đàm gây dựng sự nghiệp khi bị mượn sức làm một trận thậm chí có thể bị mời chào trở thành gây dựng sự nghiệp lúc đầu lâm đàm thuộc hạ nguyên lão đại tướng nhưng phát hành bộ phó tổng k h ư ơ n g mai không giống nhau h ư ơ n g vở tờ đã là ngành sản xuất nội thực thành công đại lao, nhân mạch cường, quốc nội mấy đại ngôi cao nối tiếp người cùng nàng trên cơ bản đều tương đối quen thuộc. Tương lai k h ư ơ n g Mai là sẽ đi ra ngoài chính mình gây dựng sự nghiệp, Lâm Đàm kiếp trước tuy rằng không có nhớ rất rõ ràng, nhưng mơ hồ trung ấn tượng, hoa điểm hẳn là k h ư ơ n g Mai làm người cấp dưới t r ạ m cuối cùng. Như vậy trong tương lai Lâm Đàm gây dựng sự nghiệp sau, k h ư ơ n g Mai sẽ chỉ là đồng hành, là đối thủ, sẽ không trở thành đồng bọn. Kể từ đó, Lâm Đàm ở làm việc khi. Hoàn toàn có thể không cần suy xét thu nạp Khương m Ai này hạng nhất. Như vậy về tiểu chốn thê phát hành, Lâm Đàm cũng liền không cần quá để ý Khương m Ai cảm thụ. Nếu đài truyền hình t ô Nam không thích hợp, nàng hoàn toàn có thể giả cái Long trời Lở đất, chỉ cần không ở kiểu Việt này một tầng g i o băng, chuyện gì đều có thể làm. Trên cao tỷ lại đây cấp quang hạng nhất khách nhân đảo cà phê khi liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngồi ở bên cửa sổ ngưng thần thưởng cảnh Lâm Đàm, vẻ mặt kiên nghị, hai mắt sáng ngời như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ trước, v ư n h à khí. tích tụ sát ý, lệnh người sợ hãi. Tiếp viên hàng không hơi hơi run lên hạ, không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, cùng Lâm Đàm nói chuyện khi, thanh âm áp càng n u hòa, n g ự khi điều tiết càng cung kính dịu ngoan. Dù vậy, hai mắt vẫn như tiểu thỏ khẩn trương nhìn Lâm Đàm, nàng cũng không rõ chính mình đang sợ cái gì, nhưng chính là rất khó không bị cái này tuổi trẻ khách nhân khí thế ảnh hưởng đâu. Trương 52 phát hành quyền, nhưng người này là Lâm Đàm. Lâm Đàm ra sân bay thời điểm đẩy hành lý liền có hai cái. hơn nữa một cái hai vai bao bao lớn bao nhỏ quả thực không thắng gánh nặng mua cấp đồng sự bằng hữu tay tin còn có một ít chính mình mua tới trang trí tân gia tiểu vật đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa x o n g vai quải ra tiếp cơ khẩu một cái khác tiểu cô nương mới bước ra đi liền bắt đầu nhìn đông nhìn tây vài giây sau hai mắt đống nhiên sáng lên tút kéo dương liền ra bên ngoài chạy quải quá kim loại phó thủ d ư n g c h ế t rác tiểu cô nương nhả vào bạn trai trong lòng n g ự c thân thiết một hồi lâu bọn họ mới nắm tay rời đi Tiểu cô nương trong tay kéo dương cũng tự nhiên mà vậy tới rồi bạn trai trong tay Lâm Đàm đứng ở đám người gian nhịn không được thở dài. Nay đại khái chính là tự do hải tạc đại giới độc lập là có tác dụng phụ. Chẳng sợ hâm mộ cùng cảm thấy cô độc cũng phải nhịn. Hít sâu khí, t ỡ ngực nàng thả chậm bước đi, tuy rằng phụ trọng lại vẫn đi thật ổn. Rốt cuộc xuống xe khó khi thu Lâm Đàm bao lì xì tài xế sư phó chạy tới giúp nàng x c h đồ vật. Xe đến nhà nàng cửa khi. Tài xế lại xách theo nàng đổ vật đi qua trong miệng đường nhỏ, bò qua hai tầng thang lầu đến nhà nàng cửa. Lâm Đàm trong lòng nóng lên, chẳng sợ đối phương là thu tiền, nhưng nhìn đối phương không dên một tiếng giúp nàng chạy trước chạy sau, vẫn cảm thấy cảm động cùng đáng tin cậy. Cảm ơn sư phó. Cùng sư phó từ biệt khi, Lâm Đàm âm điệu chỉnh trọng. Tài xế sư phó thẹn thùng xua xua tay, trái lại cùng nàng nói thanh cảm ơn, liền đặng đặng đặng xuống lầu rời đi. Thương nghiệp xã hội cũng có thương nghiệp xã hội hảo. nàng như vậy một cái độc thân tuổi trẻ nữ hài vẫn có thể sống thản nhiên ở nhà sửa sang lại đồ vật khi ngẫu nhiên nhìn thấy trong viện có cái cao gầy chất một cái bím tóc nữ sinh đang ở hai cây gian hệ dây thừng buộc lại nửa ngày không hệ hảo lâm đàm xem suốt ruột hận không thể xuống lầu tự mình giúp nàng hệ kết quả còn không đợi nàng ra tay từ kia thanh niên trong phòng lại đi ra một cái tóc ngắn thanh niên xách theo tẩy tốt x ê m y gì chụp hạ bím tóc nữ sinh ông tiếp nhận đối phương công tác lưu loát hệ hảo thẳng kết Lượng Hảo x i m mỹ đi. Lâm Đàm đứng ở bên cửa sổ, nghiêm túc thưởng thức này, bận rộn đô thị trung nhất nhỏ vụn cũng nhất ấm áp các hình. Đại kia đối tiểu tình l ữ Lượng Hảo x i m mỹ di trở về phòng, Lâm Đàm rốt cuộc không chịu nổi tình m ị c h vớt qua di động gọi điện thoại. Giai Thiến đang ở ra hưởng thụ cuối tuần sinh hoạt, chơi game đánh trời đất tối sầm. Lâm Đàm cấp sở bị lập công lớn, nàng hiện tại trừ bỏ đi làm ăn cơm ngủ ngoại đều ở chơi nó, vó h i ệ n rất nặng. Đừng đua, ra tới b ồ i ta ăn cơm đi. Cô độc muốn thở không nổi. lâm đảng tiêu to ngươi muốn ăn cái gì ta đều thỉnh ngươi ra tới b ổ i ta là được tuất lâm lão sư này liền đến giai tiến cười ngâm ngâm theo tiếng rốt cuộc cấp trò chơi điểm bảo tồn buông tay bính đi xử lý chính mình một chiếu gương mới phát hiện nàng cả ngày không đánh răng không rửa mặt quả thực lôi thôi chính mình đều xem bất quá đi hai cái tiểu tỷ muội vui vui vẻ vẻ ăn đốn hàng cơm bộ lạc nồi ưn g n g ưn ự n ăn uống thỏa thích mì ăn liền nói là muốn ăn một đốn tốt kết quả vẫn là tuyển cái náo nhiệt lại bình dân bốn phía thức xảo nhưng ổ nào náo động độ ấm làm lâm đàm hoàn hồn, h ã n g ở nhân gian ấm áp, xuyên được với khí cũng không đến mức lại quẳng cu é cùng ai đoán cảm xúc làm đấu tranh. Sau khi ăn xong các nàng lại tay trong tay đi dạo phố, tuy rằng là tiểu tỷ muội lâm đàm nhưng vẫn giống trưởng bối chiếu cố giai thiến. ở lúc ban đầu không thích h ư ớ n g lúc sau giai thiến thực mo liền hưởng thụ lên, ai sẽ không thích một cái toàn phương vị đem chính mình chiếu cố thoải mái dễ chịu khuê một đâu. buổi tối đường ai nấy đi khi giai thiến quả thực không bỏ được. cùng lâm đàm ở chung làm nàng cảm nhận được cái gì kêu sủng ái giai thiến bị lâm đàm đánh xe đưa đến cửa nhà xuống xe trước nàng còn dựa vào lâm đàm trên vai ai ai v ặ n v ặ n không bỏ được bị lâm đàm đẩy mới bằng lòng đi phi tinh đánh nguyệt xe taxi lại lần nữa khởi hành lâm đàm cấp địa chỉ lại không phải chính mình ra mà là mẫu thân sở trụ biệt thự đầu ngõ như là một loại thói quen để ý như lục bình cảm thấy cô đôi khi nàng luôn muốn hướng mụ mụ bên này đi một chút không q u a y rầy cũng không nhiều lắm lưu lại làm bộ một cái khách qua đường, xuyên qua hẻm nhỏ, ở đi ngang qua cái kia s â n khi, quay đầu tựa vô tình hướng trong nhìn xung quanh một chút, vô luận nhìn đến cái gì, không thấy được cái gì, đều không ngừng đốn, tiêu sái bước bước chân rời đi, bước chậm hồi chính mình ra, lâm đảm cũng không biết chính mình vì cái gì làm như vậy, là chờ mong cùng mẫu thân tương nộ sao? vẫn là muốn nhìn đến cái gì, nàng không đi nghĩ lại những việc này, nhưng mặc kệ chính mình cái này mặc danh hành vi, lại một lần thực tiễn này pháp, quả ra ngõ nhỏ sau. nàng quả nhiên cảm giác khá hơn nhiều. phảng phất chỉ cần kia trong viện có nhân khí, p h ò n g ốc chung có ánh đèn, nàng liền sẽ cảm thấy an tâm giống nhau. về đến nhà sau, lâm đàm sớm rửa mặt, ngã đầu ngủ yên. ngày hôm sau, lại khôi phục thần khí, thành cái có gan đấu đá lung tung đầu tàu nữ hải. chuyện xấu tựa hồ luôn là sẽ hướng tới tệ hơn phương hướng phát triển. thứ hai buổi sáng công ty cao tầng hội nghị thường kỳ, lâm đàm an ổn ngồi ở trên châu ngồi uống cà phê. hội nghị kết thúc. các bộ môn người phụ trách nhóm từ phòng họp đi ra tứ tán hướng từng người văn phòng khi lâm đàm ngẩng đầu chỉ đánh giá liếc mắt một cái liền biết vấn đề nghiêm trọng quả nhiên thân bằng lại đây cùng lâm đàm nói trong chốc lát khẩn cấp khai hạng mục hội báo sẽ vẻ mặt lo âu phiền muộn lâm đàm cũng không hỏi chỉ yên lặng gật gật đầu thân bằng đi rồi lục từ quay đầu lại giống xuyên qua cái gì đại bí mật nhỏ giọng nói giống như có chuyện gì đã xảy ra ân biết lâm đàm gật gật đầu đem cà phê uống cạn sửa sang lại khởi chính mình trước mặt đồ vật chuẩn bị đi phòng họp ai chuyện gì không hỏi người cũng không biết không biết vậy ngươi như thế nào không hỏi lục từ phảng phất hóa thân 10 vạn cái vì cái gì làm điêu thừa trong chốc lát sẽ thượng xe nói không để cập tới trước hiểu biết một chút làm hạ chuẩn bị sao lục từ như mày ta đại khái đã chuẩn bị sẵn sàng lâm đ à m đứng lên thấy k h ư ơ n g mai hắc mặt từ kiểu việt văn phòng đi ra vô vô lục từ bà vai đi thôi lần này tiến phòng họp lâm đ à m đã không có hảo hảo tuyển vị trí cũng không có chú ý ghế i ữ a linh tinh vấn đề nàng liền tùy tiện tìm cái không chỗ dường như không có việc gì hướng nơi đó ngồi xuống mở ra laptop mở ra trang giấy liền nhàn nhã chờ đợi lên lục từ thấy nàng như thế thả lỏng liền cũng cảm thấy hẳn là không phải cái gì đại sự ngồi ở bên người nàng khi thậm chí còn mở ra di động nhìn một lát tô tâm hiểu kịch bản vài phút sau tiểu việt ngồi ở chủ vị thượng Hội báo sẽ bắt đầu. k h ư ơ n g Mai như cha mẹ chết nói đài truyền hình t ô Nam lựa chọn một khác bộ đô thị ngôn tình kịch thay thế nguyên bản muốn cùng Hoa Điểm Tiểu t r ố n Thê hợp tác. Bên kia vẫn luôn kéo dài k h ư ơ n g Mai đã sắp đến hợp đồng phân đoạn. k h ư ơ n g Mai mới biết được tin tức này. Hiện tại Tiểu t r ố n Thê phát hành cực đại khả năng thất bại. Đại gia yêu cầu lập tức làm ra quyết nghị là đập nồi dìm thuyền lại đi liều mạng vẫn là tìm nhà khác. Đến giờ phút này Lục Từ mới trợn mắt há hốc mồm b ô n g di động c a u mày ngẩng đầu. một cái sản phẩm làm ra tới chính là muốn bán, hiện tại người mua đổi ý, kia bọn họ còn làm sao? cái này biến cố sẽ không lại hại tiểu t r ố n thê mắc cả đi. kịch bản đều ra 6 tập a. l o Âu quay đầu, lục từ phản ứng đầu tiên triều Lâm Đàm nhìn lại, lại thấy nàng vẫn nhất phái đạm nhiên bộ dáng, chút nào không thấy hoảng loạn. trong lòng gấp quá, hắn ở bàn hạ chọc chọc Lâm Đàm. đối phương vọng lại đây khi, hắn lập tức làm ra cái buồn rầu cùng hỏi ý biểu tình, Lâm Đàm chụp bay hắn chọc chính mình ngón tay. nhỏ giọng nói, không có việc gì, nhìn, nhìn cái gì, lục từ quay đầu nhìn phía bốn phía, xem k h ư ơ n g mai tức giận, xem tiểu lao bản phiền muộn, xem thân bằng nôn nóng, xem liễu tín dương mở miệng sao. 10 phút sau, k h ư ơ n g mai, thân bằng cùng tiểu việt thảo luận ra kết quả, vẫn là đi theo đài truyền hình tô nam liều mạng. Nhưng k h ư ơ n g mai không thể mang theo khí đi công tác, nàng muốn lại điều tiết cảm xúc, một lần nữa suy xét phía dưới án. Hảo hảo hiểu biết một chút một khác bộ đài truyền hình t ô Nam cảm thấy h ư n g thú kịch trạng huống, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Phải có chuẩn bị đi làm đài truyền hình t ô Nam cảm thấy tiểu t r ố n thê càng lưu dị, hoặc là ít nhất nâng đài truyền hình t ô Nam, làm cho bọn họ chờ tổng tài tiểu trợ Lý phát sóng sau, lại đi nói. Đến lúc đó cùng lớp đế kịch đại bạo, nói không chừng đài truyền hình t ô Nam sẽ thay đổi ý tưởng, tưởng cùng tiểu t r ố n thê hợp tác rồi đâu. Lâm Đàm nhịn không được gật gật đầu, những người này ý tưởng cuối cùng lên đường. ít nhất biết thiện dùng sở hữu khách quan nhân tố, vì chính mình tranh thủ lợi hảo ưu thế. Nhưng người đại khái chính là không có biện pháp hoàn toàn nhảy ra chính mình cực hạn tính đi. Trung quy vẫn là ham ở quá khứ quyết nghị cùng phương hướng thượng, khó có thể tránh thoát. Hơn nữa, thật muốn h ư ơ n g mai vứt bỏ đã từng ở đài truyền hình tô nam thượng trả giá đại lượng nỗ lực, thật là rất khó. Mặc dù là lâm đàm chính mình, nghĩ đến nàng đã từng thức đêm làm t ờ t ờ t ờ chân tình chân ý nghĩ cách làm đài truyền hình tô nam tiếp thu tiểu t r ố n t h ế cũng cảm thấy vứt bỏ đã từng hết thể trả giá đi tìm một cái tân ngôi cao một lần nữa bắt đầu bàn bạc đàm phán là thật đáng tiếc sự chính là nhân sinh có đôi khi thật sự yêu cầu hảo hảo ngấm lại có phải hay không từ lúc ban đầu sơ cái kia phương hướng liền sai rồi đâu kịp thời ngăn tổn hại bản thân đã đủ khó khăn hoàn hoàn toàn toàn từ đầu bắt đầu là càng khó làm ra quyết đoán đi tiêu việt lại dặn dò khương mai vài câu sau ngón tay điểm bàn lại lần nữa suy nghĩ một lần cái này quyết sách cảm thấy tựa hồ không có gì vấn đề lớn sau liền muốn hạ đạt mệnh lệnh, nhưng mở miệng trước, hắn lại đốn hạ, bản năng hướng tới Lâm Đàm nhìn lại. vài lần đại hội kinh nghiệm làm hắn sinh ra bóng ma tâm lý, không xem một chút Lâm Đàm phản ứng, xác định này tiểu cô nương sẽ không lại làm sự tình, hắn là sẽ không dễ dàng đẩy mạnh một chuyện lớn. m à đương hắn ánh mắt vọng sau khi đi qua, quả nhiên nhìn thấy Lâm Đàm run run trước mặt trăng giấy, thẳng khởi eo, làm ra muốn nói lời nói bộ dáng. Tiểu Việt, quả nhiên nàng chính là không muốn buông tha hắn. Chú ý tới Kiều Việt đ ỗ n g nhiên không nói, p h ò n g h ọ p c h u n g túi đầu thất thần người cũng ngẩng đầu lên. Mọi người xem đến Kiều Việt ở c h i ề u nào đó phương hướng xem, cũng theo hắn ánh mắt đi đánh vọng. Vì thế tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Đàm. Lâm Đàm thật là tưởng ở Kiều Việt hạ đạt quyết định sau, cùng Kiều Việt chân nhân mau đánh. Nhưng nàng đảo cũng không nghĩ tới Kiều Việt cũng không mở miệng, mà là trực tiếp hướng nàng nhìn qua. Nếu hiện tại mở miệng, đó chính là cùng Khương Mai giằng co. Ra mệnh lệnh đặt trước, đây là Khương Mai quyết định. r a mệnh lệnh đặt sau, đây là k i ề u Việt quyết định. Cùng Tiêu Việt tham thảo phát hành ngôi cao không thể được, đó là cùng Lão bản thương thảo sự vụ. Nhưng cùng k h ư ơ n g Mai cái này chấp hành người đi nói ngôi cao không tốt, liền có chỉ trích k h ư ơ n g Mai công tác không được ý tứ. Cho nên Lâm Đàm thà rằng đối tượng h t i ể u Việt cũng không muốn đối tượng h k h ư ơ n g Mai. Công ty là t i ề u Việt, mặc dù nàng hiện tại cùng t i ể u Việt cãi nhau, nhưng chỉ cần là đối t i ề u Việt có lợi, Lão bản nhiều nhất sinh mấy ngày khí, hoặc là nhớ cái t i ể u Thủ, nhưng chỉ cần hắn kiếm được. Tóm lại vẫn là sẽ đối Lâm đ ẳ n g cái này giúp hắn kiếm tiền hảo công nhân khách khách khí khí. Nhưng Khương Mai liền bất đồng, vô luận cái này hạng mục là chia đài truyền hình Tô Nam vẫn là mặt khác cái gì ngôi cao, giá cả tổng sẽ không kém quá nhiều, ơn tỷ lệ giảm bất thành nàng chia làm sau đều là không sai biệt lắm con số. Cho nên Khương Mai đương nhiên hy vọng hết thể dựa theo nàng quy hoạch đi đi. Lúc này mới biểu hiện nàng từ quyết sách phân đoạn đến chấp hành phân đoạn đều là đúng. Lâm Đằng muốn đứng ra nói đài truyền hình Tô Nam không thích hợp. đó chính là đối khương mai công tác chỉ chỉ trò trò nếu lưu trình cùng với đẩy mạnh đến tiểu việt quyết sách lâm đàm mặc dù vẫn có đối khương mai bất kính hiềm nghi ít nhất khương mai mặt mũi thượng sẽ hảo quá rất nhiều cũng không cần thật sự đứng ra cùng lâm đàm tranh chấp cái nhau như vậy lâm đàm sở hữu hành vi đều có thể càng thêm đối sự không đối người một ít này đó rất nhỏ địa phương khả năng sẽ ảnh hưởng tình thế phát triển đến cuối cùng khi xung đột lớn nhỏ cùng với đắc tội với người trình độ lâm đàm là tưởng đem phí tổn áp đến thấp nhất đã làm khương mai đừng quá sinh khí, cũng không cần đem khương mai đắc tội quá tàn nhẫn. nhưng nghề hà tiểu việt như thế rào h o ạ t cư nhiên dù bận vẫn ung dung nhìn lâm đảm, tựa hồ cũng đoán trước đến lâm đảm tại đây loại thời khắc nhất định có ý n g h ĩ của chính mình. hơn nữa nhịn không được muốn biểu đạt ý n g h ĩ của chính mình. lâm đảm cùng tiểu việt đối diện, hai người tựa hồ ở vì mộ sự phân cao thấp n h i mấy tức sau, nàng rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài, thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía khương mai. mai tỷ. ta phía trước vẫn luôn có một cái ý tưởng. Đài truyền hình tô Nam nếu không bỏ chúng ta bổ câu, ta còn ngượng ngùng đề. Hiện tại bọn họ nếu trước đổi ý, kia khen ngược làm. Lâm Đàm tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ nhu hòa chút, lý do thoái thác cũng càng n g u y ệ n t r u y ể n Có ý tứ gì? Khương Mai hiện tại tâm tình chính trầm trọng, nghe được Lâm Đàm một bộ chuyện này không phải chuyện xấu ý tứ, n g h i hoặc n h ă n lại mi. Không cùng chúng ta hợp tác là tinh đ à i tổn thất, chúng ta làm gì không vui. Lâm Đàm lộ ra cái chấn an tới cười. Ngược lại nói, kỳ thật từ chúng ta kịch định vị tới xem, đài truyền hình tô nam thật sự không quá thích hợp truyền phát tin chúng ta kịch. Bọn họ phía trước nội dung vẫn luôn đều thực tuổi g i à hóa, ba ba tiểu cô tức p h ụ linh tinh nội dung càng nhiều, tuổi trẻ người dùng kỳ thật là tương đối thiếu. Tiểu trốn thê cấp đài truyền hình tô nam á, kỳ thật có điểm lãng phí. Ý của ngươi là, đài truyền hình tô nam sẽ ảnh hưởng chúng ta cho hấp thụ ánh sáng độ. k h ư ơ n g Mai sắc mặt đã bắt đầu chuyển trầm. Lâm Đàm tại đây loại thời điểm còn nói loại này nói mát có ý nghĩa sao? Hiện tại là bọn họ chọn ngôi cao thời điểm sao? Là mặc kệ nhân gia thích hợp không thích hợp, nhân gia đều không muốn mua ngươi kịch hảo sao? Hơn nữa Lâm Đàm này cũng quá mã hậu pháo đi. Như thế nào? Lúc trước nàng làm quyết sách chủ lực cùng đài truyền hình Tô Nam nói chuyện hợp tác vẫn là sai rồi lạc. Phải biết rằng hiện giai đoạn nhất đứng đầu ngôi cao cũng liền hai ba cái, đài truyền hình Tô Nam tuyệt đối x ư n g được với số một số 2. lâm đàm cái gì cũng đều không hiểu, liền không cần nói bậy được chưa. đứa nhỏ này là có tài ăn nói, đối với bán đồ vật khi như thế nào hấp dẫn người cũng có một ít thực không tồi ý tưởng. ở nội dung mặt, cũng rất nhiều quy hoạch thượng, là so đại đa số người có cách cục có thấy xa. nhưng k h ư ơ n g m a i làm mười mấy năm phát hành, cái này lĩnh vực chiều sâu cũng không phải là một người tuổi trẻ tiểu hài tử có thể dễ dàng chạm đến. nay tiểu cô nương gần nhất đi quá thuận, trở nên có điểm quá mức tự cho là đúng đi. không sai. Lâm Đàm trả lời đúng lý hợp tình, Khương Mai lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, nàng lắc đầu, quay đầu đối k i ể u Việt nói, Tiểu tổng, nếu sẽ thượng không có mặt khác cùng phát hành tương quan sự, ta liền trước t h u y ệ n bên này sự tương đối cấp, ta cũng muốn r à n h giật từng giây đi xử lý một chút. Tiểu Việt mí môi, quay đầu nhìn về phía Lâm Đàm, hỏi, ngươi cảm thấy đài truyền hình Tô Nam không thích hợp, kia ai thích hợp? Hỗ Thượng truyền hình, Lâm Đàm đáp thực mau, Tiểu Việt dụ mắt, quả nhiên Lâm Đàm là s m nghĩ s a n trong đầu. hắn vì thế không hề sốt ruột, ngón tay điểm điểm mặt bàn, chuẩn bị kiên nhẫn nghe một chút lâm đàm chuẩn bị tốt mặt khác lý do. nhưng không đợi lâm đàm mở miệng, k h ư ơ n g m ai cũng đã không vui trước cấp cho phủ quyết phiếu. từ năm trước sơ bắt đầu, hỗ thượng truyền hình kịch liền một bộ không bằng một bộ, đến bây giờ đã hơn một năm, liền tổng nghệ này nơi cũng muốn ném lưu lượng. ngôi cao bình xét cấp bậc đều phải giảm xuống, chúng ta còn bán diễn cho bọn hắn. liền tính đài truyền hình tô nam không được, l u i mà cầu tiếp theo cũng có khác ngôi cao nhưng tuyển đi. cái này k ê u cái gì càng lựa chọn phương án tối ưu, nay liên thứ lựa chọn đều không bằng đi, lâm đàm lắc lắc đầu, đài truyền hình tô nam không thiếu kịch, cho nên cấp giá cả sẽ không cao, đài truyền hình tô nam không thiếu lưu lượng, cho nên sẽ không chúc mừng lực lượng đi phối hợp tuyên truyền, đài truyền hình tô nam lưu lượng tuy cao, gần nhất đánh người dùng lại cùng chúng ta kịch có lợi lạc, nhất quan trọng là đài truyền hình tô nam không nghĩ mua chúng ta kịch, hiện giai đoạn chúng ta có thể cung cấp tối ưu diện mạo, đều đã triển l n g qua. bọn họ vẫn là không muốn mua ngay liền tính lại nỗ lực cũng là làm vô dụng công còn không bằng sân hiện tại thời cơ thượng sớm mau chóng quay đầu mà h ứ thượng nơi trốn cùng đài truyền hình tô nam bất động nó thực thiếu kịch cho nên giá cả càng tốt nâng nó kịch tập hoàng kim đương lưu lượng nhu cầu cấp bách tăng lên cho nên sẽ mạnh mẽ phối hợp tuyên truyền nó lưu lượng tuy rằng không bằng đài truyền hình tô nam nhưng hiện tại chính bá tổng nghệ chủ đánh chính là tuổi trẻ người xem chúng ta kịch làm tốt thời điểm nói không chừng vừa lúc h ư n g lấy lại đây, nhất quan trọng là Hỗ Thượng Truyền Hình cầu kịch như khác, chúng nó sẽ thực nguyện ý cùng chúng ta chân thành ngang nhau nói chuyện hợp tác. Này cũng chỉ là ngươi phỏng đoán mà thôi. Hỗ Thượng Truyền Hình vắng lặng một năm, hiện tại còn có thể hay không lấy ra tiền tới lấy lòng kịch đều khó mà nói. Hơn nữa ta muốn hiện tại một lần nữa cùng Hỗ Thượng tiếp xúc lên, đ à i Truyền Hình Tô Nam bên kia liền thật sự hoàn toàn không cơ hội. Ta phía trước trả giá chìm ngầm phí tổn như thế nào tính? Hùng Chi. Đài truyền hình Tô Nam hiện tại vẫn là chúng ta lựa chọn tốt nhất, cũng là thị trường thượng sở hữu kịch tốt nhất lựa chọn. Nếu còn có cơ hội, liền không thể từ bỏ. Ta làm nhiều năm như vậy phát hành, cái nào hạng mục bán lên là xuôi gió xuôi nước. Chẳng lẽ có một chút khó khăn, liền lập tức từ bỏ, đi chuyển đầu không xong lựa chọn. Khương Mai nói phiền, có chút không vui nhìn về phía thân bằng. Ngươi có thể nói hay không hai câu lời nói. Chính mình hạng mục liền như vậy tùy ý lâm đàm sang b ậ y Ta hiện tại thời gian hữu hạn. có thể hay không không cần quay rối thân bằng nhìn nhìn lâm đàm lại nhìn xem thương ai suy nghĩ trong chốc lát mới nói ta cảm thấy có thể hay không hai bên đều tiếp xúc lên không cần đem tinh lực toàn đặt ở một cái trong rổ như vậy có thể hay không càng ổn thỏa chẳng lẽ ta không nghĩ đem sở hữu vệ tinh đài đều tiếp xúc lên sao chúng ta có thời gian sao có tinh lực sao có người dùng sao hơn nữa phát hành lại không phải thịnh đ ồ ăn ngươi một đống mâm bại ở đằng kia tưởng hướng nơi nào trang. liền hướng nơi nào trang không hiểu có thể hay không không cần nói b ậ y a khương mai thật sự sắp bực nàng không vui chừng hướng lâm đàm mệt nàng phía trước còn vui sướng khi người gặp họa tiểu việt bị lâm đàm dỗi hiện tại phong thủy thay phiên chuyển rốt cuộc đến chính mình ra lâm đàm bị khương mai chừng lại không tiếp khương mai lửa giận ngược lại chuyển hướng thân bằng cùng tiểu việt thuận thế nói nếu mai tỷ không rảnh đi gặp hỗ thượng truyền hình người kia không bằng theo ta đi hảo nếu mai tỷ bên kia đã nói thỏa ta bên này đi một chuyến cũng không lãng phí mai tỷ nhân lực. nếu mai tỷ bên kia không nói thỏa, ta bên này vừa lúc bổ cái này thiếu. như vậy không phải càng ổn thỏa. ngươi đừng làm t ạ p sự tình hảo sao? vạn nhất đài truyền hình tô nam vốn là nguyện ý nhiều cùng chúng ta nói chuyện, kết quả nghe nói bên này còn ở cùng h ô thượng nói, không cao hứng, không cùng chúng ta nói chuyện, không phải dò che múc nước công dạ chẳng. khương mai đã sắp nhịn không được muốn mắng người. nếu làm việc luôn lo lắng người khác hay không s i n h k h í mà không phải lấy chính mình l í c h lợi được mất vì suy xét kia cũng quá lẫn lộn đầu đuôi đi Lâm Đàm âm điệu đè thấp, tựa hồ có bị chọc tới, t m t ừ Thượng cũng mang theo mùi thuốc súng. Thấy Hương Mai biểu tình ở mất khống chế bên cạnh, nàng lại bỏ thêm một phen hỏa. Mai tỷ, đài truyền hình t ô Nam đã nói rõ sẽ không theo chúng ta hợp tác rồi. Không cần chấp mê bất ngộ, càng không cần lôi kéo tiểu trốn thê cùng ngài tiền thưởng bao cùng chết. Lâm Đàm nếu muốn tương lai gây dựng sự nghiệp thời điểm phát hành này một khối không ngừng tầng. Cần thiết ở hiện giai đoạn nghị cách d ư n g khởi nhị cầu, k h ư ơ n g Mai đương nhiên sẽ không đem chính mình nhân mạch cùng vòng cùng trung cấp Lâm Đàm, Lâm Đàm đành phải nương hoa điểm t ê n tuổi, nương tiểu t r ố n thê hạng mục cơ hội, chính mình đi học, đi đem phát hành con đường này đi ra. Cho nên k h ư ơ n g Mai người này, nếu không thể đưa người dẫn đường, kia cũng chỉ có thể đắc tội. k h ư ơ n g Mai bị Lâm Đàm d ỗ i mặt đỏ dần, lại cảm thấy ở hội nghị thượng cùng Lâm Đàm đối mắng thật sự mất thân phận, vì thế lại tức lại nhẹn, g quả thực giảm thọ. Lâm Đàm thấy h ư ơ n g Mai không tiếp t r a dứt khoát quay đầu nhìn về phía Tiểu Việt, cất cao giọng nói: "Ở lần đầu tiên tiểu trốn thê đã được duyệt sẽ thượng, ta liền đã từng lấy ra quá phát hành tờ tờ tờ bán thành phẩm. Khi đó Mai tỷ c ũ n g khen quá ta phát hành ý nghĩ là không có gì vấn đề. Lúc ấy ngài cũng ở đây. Hiện tại Mai tỷ tờ tờ tờ đã hoàn thiện càng tốt, ta có thể mang theo lục tử trực tiếp đi gặp Hô thượng truyền hình. Đến lúc đó, ai bắt được giá cả cao, điều kiện hảo, ai tới hứng lấy tiểu trốn thê phát hành, hảo đi. Hết t h y đều vì hạng ụ c hảo." vừa không muốn hành động theo cảm tình không rất h ỗ thượng, cũng không cần hoàn toàn từ bỏ tô nam thế nào. tiêu tổng ngài quyết sách đi. nếu là người khác, tiêu việt đương nhiên sẽ không đồng ý như vậy làm vậy. nhưng người này là lâm đàm, vô luận lại như thế nào sinh lâm đàm khí, cảm thấy nàng cuồng vọng. nhưng người này dám nghĩ dám làm, cũng đích xác có thể làm thành rất nhiều sự, đây là không tranh sự thật. hiện tại lâm đàm nói lại đã nói đến cái này p h ầ n thượng, tiêu việt đương nhiên đồng ý. nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn buông tay làm lâm đảm có thể làm vì thế ở đồng ý lâm đảm đề nghị đồng thời đưa ra khương mai bên kia bắt một cái kinh nghiệm phong phú phát hành nhân viên phụ trợ lâm đ à m đi gặp h ô thượng truyền hình người sự tình cứ như vậy gõ định rồi khương mai vẻ mặt căm giận phảng phất h ậ n không thể từ trước chạy lấy người đối lâm đảm càng là không một chút sắc mặt tốt lâm đảm t h ư khẩu khí ở khương mai dùng sức quăng ngã môn rời đi khi hướng tới đối phương bóng dáng nhìn lại đời trước rời đi trước c h ư n g trước nàng nhất khát vọng trở thành chính là Khương Mai người như vậy, tự mình cố gắng, tự tin, tay cầm phát hành này nơi trọng địa, quản toàn bộ đoàn đội, liền lão bản đều phải đối nàng hảo nôn hảo như hống. khi đó nàng nhiều hy vọng có thể cùng Khương Mai nhận thức, nơi nào nghĩ đến có một ngày, chính mình sẽ cùng người như vậy đối thượng. thực xin lỗi, Khương Mai tỷ, chẳng sợ lão bản hiện tại cũng không có thật sự cảm thấy ta có thể cùng Hỗ Thượng truyền hình nói thành, tiếp thu ta đề nghị đều chỉ là vì vạn vô nhất thất mà làm ra một cái phi thường tùy ý đếm thử mà thôi. đạm đích đích sát sát mạo phạm lĩnh vực của ngươi nhưng vì ta trở thành này phiến trước trường biển rộng trung hải tạc vương ngọc tường cũng chỉ có đắc tội lâm đàm nhìn khương mai bóng dáng phát n ố c khi lục từ đứng lên quay đầu nhìn nhìn nàng thấy nàng hình như có chút hồn vía lên mây còn tưởng rằng nàng ở vì đắc tội khương mai mà cảm thấy thấp thỏm cùng khổ sở liền mở miệng nói cũng đừng quá khổ sở có đôi khi làm việc đắc tội với người là không có biện pháp quá một đoạn thời gian khương tổng hội lý giải lâm đàm lấy lại tinh thần. có chút khó hiểu hỏi cái gì khổ sở lục từ những mày n à y không phải thực hiển nhiên sự sao lâm đàm phản ứng lại đây mỉm cười nói ta cùng nàng cãi nhau cũng chính là vì có thể danh chính nôn thuận bắt được tiểu t r ố n thê phát hành quyền mục đích của ta đã thành vì cái gì muốn khổ sở lục từ đi đi ăn đ ố n tốt chúc mừng một chút đáng sợ ma quỷ trước n ă ư ơ địch quân gián điệp đánh vào ta quân trận doanh một kích tức hội địch quân phòng tuyến như thế yếu ớt Lâm Đàm sửa sang lại đồ vật trở lại chỗ ngồi, nghiêm túc tự hỏi hạ kế tiếp công tác, liền cảm thấy vừa rồi có chút nóng nảy tâm lại yên ổn xuống dưới. l i ê u Tín Dương thấy tham dự hội nghị người đều tan, mới đi đến Lâm Đàm chỗ ngồi trước, bất đắc dĩ nói, tâm dã, thu không trở lại, ta lại vượt rào đi. Lâm Đàm làm ra bất đắc dĩ bộ dáng. Đúng vậy. l i ê u Tín Dương cẩn thận đánh giá n à n g mặt, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì hối hận biểu tình. Ngượng ngùng, Lưu tổng. Lâm Đàm thở dài. lại cho ngươi thêm phiền toái. đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta là lo lắng ngươi. cái này hạng mục kết thúc, tiếp theo cái làm sao bây giờ? còn tiếp tục cùng thân bằng hợp tác sao? khác nhà làm phim cùng ngươi hợp tác, chỉ sợ sẽ thực khẩn trương đi. nếu là tính tình thiếu chút nữa, chẳng sợ ngươi lại có năng lực, cũng sẽ kiên kỵ ngươi đi. l ê u Tín Dương trà sắt trong tay c h é n trà, nhìn về phía lâm đàm bên kia ngoài cửa sổ. mùa xuân mà thôi, Thái Dương đã tra tấn đ ộ c mưa dầm mùa còn không có tới, cũng thật như ta. tiếp theo cái hạng mục ga lâm đàm đôi mắt rũ rũ, k h e môi nhẹ t i ể u cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ. hai người bỗng nhiên trầm mặt lên, liêu tín dương thu hồi tầm mắt, thấy lâm đàm như suy tư gì bộ dáng, muốn hỏi nàng có phải hay không ở vì tiếp theo cái hạng mục sầu lo, nàng lại quay đầu lại nói, liêu tổng, ngươi có thể đi cùng khương mai tán gẫu một chút, cùng nhau phun tảo một chút ta cũng vọng, không tuân thủ quy củ, dựa vào kiều tổng thiên vị liền muốn làm gì thì làm, về sau sớm muộn gì muốn có hại linh tinh. Như vậy có thể cho Khương Mai cảm thấy ngươi là cùng nàng đứng ở một cái tuyến, có trợ giúp về sau sáng tác bộ cùng phát hành bộ hợp tác. Lâm Đàm tươi cười thực bình thản, hiển nhiên nói chính là trong lòng lợi nói. Đừng đi. Lưu i Tín Dương nghĩ nghĩ làm như vậy hiệu quả, nhưng như vậy mắng Lâm Đàm vẫn là có chút ngượng ngùng. Về sau sáng tác bộ vẫn là muốn dựa vào phát hành, bên này muốn mua im, làm hàng ngục, đẩy mạnh phòng làm việc biên kịch k ị c bản đều phải phát hành bên kia cấp chính hướng ý kiến mới càng thuận lợi. không cần thiết cùng Khương Mai trở mặt đi thôi chỉ là mắng ta vài câu đối ta lại không hại còn đối sáng tác bộ có chỗ lợi đáng i á m ộ t mắng Lâm Đàm đứng lên thấy l i ê u Tín Dương vẫn cứ do dự liền cười càng thoải mái một chút ta hiện tại đem Khương Mai dù sao cũng phải tội thảm ngươi cùng nàng chỗ hảo quan hệ về sau ta tưởng bồi tội hòa hoãn quan hệ thời điểm ngươi còn có thể làm người điều giải coi như vì ta cũng nên làm như vậy l i ê u Tín Dương nhìn Lâm Đàm trong lòng từng đợt cảm động muốn nói lâm đàm hành vi hôm nay quá mức lô mang đi cố tình nàng không có chút nào hối hận thậm chí ở như vậy xung đột thời khắc còn có thể như thế lý trí vì hắn suy xét cũng không biết nên nói nàng cái gì l i ê n tính k h ư ơ n g mai phát hành lý niệm đích s ắ c không tốt cần gì phải như vậy đắc tội với người vạn sự đều phải làm đối làm tốt đối nàng tới nói thật sự như vậy quan trọng đi tuy rằng nhìn như khéo đưa đẩy trong xương cốt lại như thế thẳng thắn thuần túy a vô vô lâm đàm bả vai hắn cười nói. ta đây liền phụng chỉ mắng nữ hoàng, liêu tổng nói đùa, lâm đàm vội xua tay, cũng không dám ứng thừa như vậy cái xương hô, có cái gì yêu cầu, tùy thời cùng ta nói, ta cho ngươi kéo đế, liêu tín dương chân thành nói, ân, ta biết, lâm đàm gật đầu, liêu tín dương lúc này mới đi rồi, đem ly nước thả lại văn phòng sau, quả thực chiều phát hành bộ khương mai văn phòng đi đến, lục tứ ngơ ngác nhìn liêu tín dương bóng dáng, hắn còn ở tự hỏi này chỉnh sự kiện. một cái bẹp hóa quản lý công ty, rốt cuộc có bao nhiêu thích đánh vỡ quy tắc? c h á c không được công nhân luôn là nước chảy một bên đổi mới, tiểu việt thật sự quá duy lợi. ở như vậy sự thượng, chỉ cần lâm đàm đưa ra sự nghe tới là một cái cơ hội, là kiếm tiền trăm lợi mà không một làm hại sự, chẳng sợ không phù hợp quy củ, cư nhiên cũng có thể thi hành. nên nói lâm đàm quá dám, vẫn là nàng đối tiểu việt hành sự tác phong quá hiểu biết đâu. lục từ chép miệng, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. mỗi người đều cho rằng lớn như vậy một cái công ty, một cái ngành sản xuất nội còn tính không tồi nhân lực máy móc, cư nhiên có thể như thế không ấn bài lý ra bài, thật là lệnh người mở rộng tầm mắt. đương nhiên, để cho người mở rộng tầm mắt vẫn là lâm đàm. là nữ nhân này vạch trần Tiểu Việt sở hữu che lấp khăn che mặt, làm cái này công ty tự do hoàn toàn trồi lên mặt nước. Lục Tư bắt đầu tin tưởng kia một câu, không có ngươi không thể làm, chỉ có ngươi không dám tưởng. cùng với nhát gan nói chết, gan lớn no chết. Như vậy đoạt người khác sống, thật sự có thể chứ? Lục Từ vẫn cứ lo lắng sốt ruột. Người tiến công ty khởi liền vẫn luôn r ố i đông dối tây, người sợ hãi quá sao? Lâm Đàm ngồi trở lại ghế r ử a quay đầu liếc hắn. Lục Từ ở trong đầu xoay một hồi lâu tìm từ, mới mở miệng h ồ i dối. Đó là trước kia, hiện tại ta sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới làm.